Nghe được đã lâu quen thuộc thanh âm, lang phỉ nước mắt phía sau tiếp trước liền bừng lên, hai mắt đấm lệ mông lung bên trong, nàng thấy được long chiến kia trương giống như lao tức dịu khắp giống nhau hoàn mị không tì vết anh tuấn mặt, tuy rằng hiện tại gương mặt này thượng dính đầy cho bụi, trên cầm sinh ra một tầng mật mật màu xanh lá, nhưng là kia thâm thúy đôi mắt cùng trong ánh mắt quen thuộc tràn ngập nhiệt độ quang mang một chút đều không có biến, lang phỉ ngẹn ngào mở miệng lầm bẩm. Nói, long chiến, long chiến, Ta liền biết người nhất định sẽ tìm đến ta. Không nghĩ tới Long Chiến thân hình nhanh nhẹn nhảy tới thủ ốc thượng, nửa ngày, phía dưới nhân tài tỉnh ngộ lại đây, sôi nổi muốn hướng lên trên bò, lại bị vẻ mặt thống khổ chi sắc phi đêm cấp ngăn cản. 326 chương 326 gặp lại. Lăng phỉ cảm giác lúc này giống như là nằm mơ giống nhau, Long Chiến thế nhưng thật sự xuất hiện ở nàng trước mặt, bất qua trước mắt một màn này hẳn là không phải nằm mơ. Bởi vì Long Chiến trên mặt có kinh hỉ cũng có thật sâu phẫn nộ, hơn nữa kia phẫn nộ chi hỏa ở nhìn đến nàng người bên cạnh khi lập tức liền hừng hực bốc cháy lên. Nhìn quét Lăng Phỉ toàn thân trên dưới, phát hiện cũng không có bị thương lúc sau, Long Chiến hai chân dùng sức, vô dụng cây mây, thân thể từ bên cạnh thu ốc thượng trực tiếp nhảy tới Lăng Phỉ nơi thu ốc bên ngoài, mới vừa vừa rơi xuống đất, một chân liền đã hướng bên cạnh phi không. Lăng Phỉ nhưng thật ra chú ý tới hắn trong mắt đầy đặc lệ khí. Ở Long Chiến nhấc chân nháy mắt, chạy nhanh hô, Long Chiến, không cần. Tuy rằng nói là đem nàng trộm tới phi không không đúng, nhưng là nàng ở chỗ này cũng không có đã chịu cái gì trách móc nặng nghề, cho nên không nghĩ Long Chiến cùng nơi này người sinh ra cái gì đại xung đột. Càng quan trọng là nàng biết Long Chiến nếu toàn lực một kích, kia phi không khẳng định sẽ bị thương, có thể nhìn thấy Long Chiến nàng trong lòng phận đoán đã sớm biến mất không còn, không nghĩ sinh thêm nhiều sự tình. Phi không ở nghe được Lang Phỉ nói về sau liền biết sớm đến trong bộ lạc nháo sự người là Lang Phỉ trong lòng thích người kia, nhìn đến Lang Phỉ nhìn thấy người nọ lộ ra biểu tình trong lòng rất là khó chịu, bởi vì quá mức rồi dám, cho nên liền không tránh thoát Long Chiến công kích, ăn một chân thân thể thẳng tắp bay đi ra ngoài, bay ra đi mười mấy mét, đụng vào một chỗ thụ, sau đó ngã xuống đầu gỗ thượng. Thấy Phi không đã chịu Long Chiến tập kích, đứng ở phía dưới Phi đêm lập tức liền gấp đến đỏ mắt tình, hô lớn. Hôn đảng, ngươi cũng dám bị thương ta em trai. Đá bay phi không, Long Chiến lập tức liền dắt lấy lăng phỉ, đem người kéo đến chính mình trong lòng ngực, ôm lăng phỉ kiểu mềm thân thể, người được trên người nàng kia cổ quen thuộc nhàn nhạt mùi hương. Long Chiến cảm giác trong thân thể kia cổ kêu gào giết chết nơi này, mọi người tà niệm mới chậm rãi bị áp chế đi xuống. Bất quá, phiếm hồng đáy mắt lại quay cuồng phẫn nộ ngọn lửa, lạnh lùng mở miệng nói, yên tâm, ta vừa rồi thu chút lực lượng, Hắn sẽ không chết, bất quá ta muốn cùng các ngươi. Tính tính bắt đi lăng phỉ trưởng. Hắn nói mới vừa nói xong, nằm trên mặt đất Phi không bị bên cạnh nữ nhân chẩm rãi nâng dậy tới, tuy rằng khỏe miệng chảy huyết, nhưng là lại chính mình đứng lên. thấy thế, Phi đêm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bất quá như cũ ánh mắt hung ác nhìn chầm chầm long chiến. Gia hỏa này thế nhưng bị thương bọn họ cự nhân tộc nhiều người như vậy, này trưởng hắn cũng là muốn tính tính toán. Ôm lấy Lăng Phỉ long chiến cùng phía dưới phi đêm trợn mắt giận nhìn, không khí lập tức trở nên khẩn trương lên, Lăng Phỉ nhỏ giọng đối Long Chiến nói câu lời nói, Long Chiến mày lập tức nhíu lại. Liên ở ngay lúc này, lớn nhất thụ ốc trước cửa xuất hiện dọn một sụp mới vừa còn có ngồi ở mặt trên lão tư tế, nhìn thấy bên ngoài này Dương cung bạt kiếm cảnh tượng, lão tư tế nhìn nhìn Long Chiến còn có Long Chiến trong lòng ngực Lăng Phỉ, trên mặt hiện lên ý vị không rõ biểu tình, nửa ngày mới mở miệng nói, người trẻ tuổi Không cần khó xử người khác, việc này là bởi vì ta dự lên, nếu ngươi muốn báo thủ, vậy hướng ta tới. Nghe được Lao Tư Tế nói như vậy, cự nhân tộc những người khác lập tức liền hoảng sợ, phi đêm lập tức quát, Tư Tế đại nhân, ngài nói lời này làm cái gì, người rõ ràng là chúng ta mang về tới, cùng ngài không có một chút quan hệ. Bất quá mặc dù là hắn nói như vậy, Long Chiến kia giết người giống nhau ánh mắt lập tức bắn về phía Lao Hiến Tế. Bất quá ở nhìn đến lao tư thế kia rõ ràng tản tật chân khi, hơi hơi ngẩn ra một chút, chật liền khôi phục bình thường. Lúc này lăng phỉ muốn tránh thoát long chiến trong lòng ngực đánh cái giảng hòa, bất quá phía sau lưng bị long chiến cánh tay gắt ga ôm, nàng muốn ngẩn đầu đều lao lực, cùng long chiến cánh tay đấu tranh nửa ngày. Thân thể lăng là một chút đều không có rời đi long chiến trong lòng ngực, lăng phỉ giống cái phiên bất quá thân rùa đen giống nhau dùng sức nửa ngày, cuối cùng mệt mỏi một thân hãn từ bỏ. Liền cong lao tư tế cùng những người khác tư thế, hô lớn, hiểu lầm a đều là người một nhà. Không nên động thủ, ngàn vạn không nên động thủ. Lúc này mặc kệ trong lòng nhiều có khí đều phải nhịn nếu không thật muốn đánh lên tới đã có thể không hảo xong việc. Nếu cự nhân tộc bên này có thương vong, kia thế tất phải hướng Long Chiến triển khai trả thủ, nếu Long Chiến bị đả thương. Nếu Long Chiến đả thương, nàng vô pháp tưởng tượng kia cảnh tượng, ở nàng trong lòng, Long Chiến là nàng bảo hộ thần. Là trong thiên địa cường đại nhất tồn tại, nhưng là, nếu Long Chiến thật sự bị thương, nàng đối cự nhân tộc khẳng định cũng tâm sinh oán hận, đến lúc đó đã có thể thật sự không thể thiện hiểu rõ. Lăng phỉ đầu bị thật mạnh đè ở Long Chiến trên ngực, cho nên kêu nói rất là mơ hồ, bất quá ở đây người nhưng thật ra đều nghe cái rõ ràng, tất cả mọi người lộ ra rất là phức tạp cảm xúc, Long Chiến là có chút phẫn nộ, bởi vì Lăng phỉ thế nhưng vì này đó bắt đi nàng cường đạo cầu tình. Mà cự nhân tộc những người khác tắc càng nhiều là giật mình. Nói thật ra, Long Chiến lặng yên không một tiếng động xâm lấn đến trong bộ lạc ngắn ngủn thời gian nội liền lược đổ một mảnh lợi hại thợ săn. Kiến thức quá hắn khủng bố sức chiến đấu người đều không khỏi tâm sinh nút nhát. Mọi người đối Long Chiến ấn tượng đều là một đầu hung manh gia thú. Nếu Long Chiến thật sự muốn tiếp tục đánh tiếp, chỉ sợ cự nhân tộc mọi người đều không phải đối thủ của hắn, mà lúc này ra tới khuyên can lại là bị bọn họ trộm tới lang phỉ. Người này, Người này thật là cái. Không thể tưởng tượng người. Thân kỳ, đây là cự nhân tộc mọi người đối lang phỉ đánh giá. Bất quá nếu làm lang phỉ biết cái này, khẳng định sẽ phun bọn họ vẻ mặt. Cái gì ngọn ý, rõ ràng bị giao cho đại náo cùng miệng, lại cố tình càng thích động thủ. Lưỡng bại câu thương ai đều không chiếm được chỗ tốt. Này nhóm người trong óc tắc đều là cơ bắp đi. Bất quá nơi này người đương nhiên không bao gồm long chiến. Nhà nàng Long Chiến tự nhiên là nhất lợi hại nhất dũng mạnh đắc. Tiêu Song này giọng nói lăng phỉ từ Long Chiến nháy mắt căng thẳng cơ bắp phán đoán ra nàng anh hùng đại nhân sinh khí. Như vậy tình huống khẩn cấp hạ cũng không biết như thế nào nên đem lợi hại quan hệ nói ra làm hắn mất giận. Dưới tình thế cấp bách liền hôn khẩu gần ngay trước mắt mật sắc xinh đẹp rắn chắc ngược cơ bắp. Nàng không thân còn hảo. Một ngụm thân đi xuống, Long Chiến thân thể lập tức ngạnh như là đá cẩm thạch giống nhau, lạc nàng thân thể đều đau lợi hại cái chán để ở đá cẩm thạch thượng lập tức đỏ một hối, lang phỉ thầm nghĩ chính mình làm sai. Như thế nào khởi phản hiệu quả? Long chiến chính là nàng kỵ sĩ đại nhân, nàng không nghĩ làm hắn đã chịu ủy khuất cùng thương tổn, đặc biệt là không nghĩ chính mình thương đến hắn, phải làm sao bây giờ mới có thể làm hắn minh bạch chính mình tâm ý, lang phỉ suốt ruột tưởng. Nàng trong lòng chính bất ổn, cam đột nhiên bị hữu lực ngón tay nâng lên, nàng mặt ngẩm tới, sau đó nàng liền thấy được chính mình mặt hoàn toàn chiếu vào long chiến màu đen trong mắt, càng lúc càng lớn, trên môi một trọng, thuộc về long chiến hương vị nên diện đánh tới, lăng phỉ thuận theo nhắm hai mắt lại, dịu ngoan nên đón đến từ long chiến hùng hổ hôn môi. nếu nói thân thể thượng tiếp xúc có thể làm lăng phỉ ý thức được long chiến đã đến, kia nụ hôn này tác làm nàng tâm hoàn toàn an ổn xuống dưới, độc thuộc về long chiến bá đạo mà lại ôn nhu hôn, làm nàng trầm luân trong đó không thể tự thoát ra được hôn. 327 chương 327 đột nhiên tập kích Cứ như vậy, Long Chiến làm trò mấy trăm cá nhân mặt không coi ai ra gì hôn lang phỉ Đứng ở phía dưới cự nhân tộc thợ săn nhóm một đám đều trận mắt há hốc mồm Này, đây là muốn quậy kiểu gì a? Một khác trước vẫn là một bộ la sát lệ quỷ lấy mạng bộ dáng, Hiện tại lại đem bọn họ đương không khí đi thân nhân Người này rốt cuộc là cái gì cái y tứ Bị đá một chân phi không nhìn đến trước mắt này thứ tầm một màn trong thân thể khí huyết cuộn cuộn, trước mắt biến thành màu đen, ngón tay hung hăng chộp vào đầu gỗ thượng, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng thống khổ. Lang phỉ là không chán ghét Long Chiến thân cận, nhưng là nàng còn không có quên các nàng hiện tại vị trí hoàn cảnh, tuy rằng nói không được lời nói, nhưng là bị mờ mịt mờ mịt mắt to ý bảo Long Chiến chạy nhanh đình chỉ, tuy rằng đọc đã hiểu ánh mắt của nàng, nhưng là Long Chiến hình như là đói khát hồi lâu ra thú hung hăng thân đủ rồi lúc này mới buông ra lang phỉ. Quay đầu nhìn về phía phía dưới người, Long Chiến sắc mặt lại khôi phục kia lạnh băng bộ dáng, trường kỳ cùng dã thu giao tiếp người ở trên người hắn nghe thấy được đồng dạng hương vị, không, nếu không bọn họ gặp qua sở hữu dã thu càng thêm nguy hiểm, vừa rồi bởi vì giật mình mà thư hoán không khí lại lại lần nữa căng thẳng. Đừng kích động, đều đừng kích động, có việc hảo hảo nói, đừng động thủ. Rõ ràng là lớn nhất người bị hại, Lang phỉ lúc này lại muốn ra mặt tới điều hòa, trong lòng buồn khổ quả thực vô pháp hướng ra phía ngoài nhân đạo. Từ xuất hiện, lao hiến Tề ánh mắt liền không từ Long chiến trên người rời đi, nghe lăng phỉ ra mặt nói chuyện, vô vô một sụm tay vịt, đối phi đêm cao giọng nói, đem vũ khí thu hồi tới, đại gia tàng ra. Phi đêm vẻ mặt phẫn hận nhìn chầm trầm Long chiến xem, nửa ngày mới sai người thu hồi vũ khí, đem bị đả thương tộc nhân nâng dậy tới, chờ đến phía trước vòng gây tan. Long Chiến ôm lấy Lăng Phỉ eo thon bắt lấy cây mây nhảy tới trên mặt đất, coi trợn mắt giận nhìn mọi người không màng hướng ra phía ngoài đi đến, trời biết hắn nghĩ nhiều đêm này, đó chói đi Lăng Phỉ người đều giết chết, nhiều như vậy thiên tới nay hắn trong lòng vẫn luôn chịu đựng kinh khủng cùng sợ hãi dày vò, hắn quả thực vô. Pháp tưởng tượng nếu Lăng Phỉ bị thương hoặc là chết đi chính mình sẽ biến thành cái dạng gì, toàn thân máu sôi trào, con ngươi nổi lên một tầng nhàn nhạt đỏ như máu, nếu không phải Lăng Phỉ gọi lại hắn, Hắn vừa rồi kia một chân xác định vững chắc muốn đem phi không cấp đá phế. Thấy Long Chiến muốn đem Lang Phỉ mang đi, lao Hiến Tế xuất ruột, dùng sức muốn đứng lên, bất quá nửa người dưới sử không thượng sức lực, mới vừa nâng lên thân tới liền té ngã ở một sụp thượng, mới vừa chạy nhanh đi dịu hắn, phi đêm đột nhiên mở miệng nói, Lang Phỉ, ngươi phải đi sao? Hắn này một giọng nói, Lang Phỉ đột nhiên dừng bước, trên mặt hiện ra dễ rũa thần sắc, Quay đầu lại nhìn xem phi đêm ngưng trọng mặt cùng lao hiến tế kia tràn đầy đau sốt đôi mắt, cắn chặt môi dưới, lôi kéo long chiến thủ đoạn, nhẹ giọng nói, long chiến, từ từ, còn có chút sự yêu cầu xử lý một chút, xử lý xong chúng ta lại đi. Long chiến mày lập tức tích quốc lên, bất quá vẫn là gật gật đầu, lang phỉ lôi kéo hắn ở mọi người nhìn chăm chú xuống dưới đến lao hiến tế nơi thụ ốc hạ, không chờ lang phỉ nói chuyện, long chiến tự động ôm nàng nhảy đến phòng sách phía trên. Lăng phỉ mới vừa đứng vững, long chiến trong tay hàn quang trận lóe, sắc bén chủy thủ để tới rồi lao hiên tế trên cổ. Lăng phỉ đầu hong một tiếng, phía dưới cự nhân tộc người còn lại là phát ra thật lớn tiếng kêu sợ hãi. Cũng may long chiến cũng không có tiếp tục động thủ, lạnh băng vô tình đôi mắt nhìn chầm chằm lao hiên tế, giống như đang xem cái gì vật chết, mặc kệ là ai, dám động lăng phỉ nên đi tìm chết. Lạnh băng lưới dao để trên ra. Tuy là sống lớn như vậy, số tuổi đã trải qua vô số nguy hiểm lao hiến tế cũng không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn ở chân không thể động về sau liền biết chính mình sống không được bao lâu, hắn làm tốt tử vong chuẩn bị, nhưng là giờ phút này hắn lại là cảm giác được đến từ sâu trong nội tâm sợ hãi, này phân sợ hãi đến từ hắn nội tâm đối tử vong sợ hãi cùng đối với Long Chiến kia thân lệ khí tự nhiên phản ứng. Long Chiến, trước đừng động thủ nhìn bên cạnh mới vừa hồng con mắt một bộ muốn xông tới bộ dáng. Lăng Phỉ chạy nhanh mở miệng nói, "Hiện tại Long Chiến giống như là lấy ra khỏi lồng hấp dã thu ra vỏ bảo kiếm, mũi nhọn đả thương người, như vậy hắn thật sự là thực do người." Cự nhân tộc tộc nhân nhìn thấy Lao Hiến Tế hiện tại ở vào nguy hiểm bên trong, tức khắc đều tức giận, mới vừa buông vũ khí lại cử lên, đôi mắt nhìn chằm chằm Long Chiến động tác, mồ hôi nóng theo gương mặt chạy xuống tới. Lăng Phỉ vừa thốt lên xong, Long Chiến cầm chùy thủ tay hơi hơi lòng chút, vẫn luôn ngừng thở lao hiến tế lúc này mới có thể thở dốc Lăng phỉ chạy nhanh bắt được Long Chiến cánh tay, sợ hắn sẽ bị thương lao hiên tế. Tuy rằng bọn họ muốn lưu lại nàng, nhưng là đối nàng thật không có cái gì quá mức hành vi. Nếu Long Chiến thật sự bị thương lao hiến tế, tiêu cự nhân tộc cùng các nàng khẳng định từ đây liền không chết không ngừng. Ở Lăng phỉ kiên trì hạ, Long Chiến trong tay trủy thủ thu trở về, bất quá nhìn lao hiên tế ánh mắt lại không có chút nào biến hóa. Lăng phỉ một bên lao hắn, một bên đem lòng chiến hướng thu ốc bên trong túm, ở lao hiến tê ý bảo hạ, mới vừa đem hắn ôm đi vào, phía dưới phi đêm cùng cự nhân tộc người cũng đi lên, chỉ chốc lát sau, thu ốc trong ngoài đều đứng đầy người. Từ Long chiến xuất hiện thời điểm, lao hiến tê liền biết lưu không được lăng phỉ, cho nên tâm liền lạnh nửa thanh, sau lại nghe được lăng phỉ mở miệng khuyên can, trong lòng lại bốc cháy lên hy vọng, chờ tới rồi thu ốc bên trong, tràn ngập mong đợi ánh mắt nhìn phía lăng phỉ. Lăng Phỉ bị hắn xem thực không được tự nhiên, thanh thanh giọng nói, lại không biết nên nói cái gì hảo, nửa ngày mới nghẹn ra mấy chữ, có chuyện hảo hảo nói nói xong nàng liền tưởng đâm tưởng, nàng nói chính là Cái gì a? Quả thực chính là vô nghĩa. Hít sâu một hơi, Lăng Phỉ vừa muốn nói chuyện, liền nghe được bên ngoài đột nhiên có người la lớn, giết người hong, giết người hong bay đến trong bộ là tới. Trong thanh âm tràn ngập sợ hãi cùng kinh hoàng, hết đợt này đến đợt khác hô to thanh qua đi lại truyền đến một trận thê thảm chu lên thành. Sau đó nữ nhân cùng bọn nhỏ khóc tiếng la lại vang lên tới. Nghe được giết người hong ba chữ, thủ ốc người chạy nhanh ra đầu một trận tê dại. Phi đêm nhìn xem sắc mặt nghiêm nghị Long Chiến lại quay đầu nhìn về phía bên ngoài, trên mặt rõ ràng thực dễ dừa. Cuối cùng khẽ cắn môi cầm vũ khí xông ra ngoài, vọt tới cửa quay đầu lại hô câu bảo vệ tốt tư. Tế lại nhân người, sau đó liền nhảy xuống. Long Chiến nhíu mày. Đem lăng phỉ hộ ở sau người, mắt sáng như đốt nhìn chằm chằm bên ngoài xem. Này đột phát trạng hướng làm cho tất cả mọi người mông, nhìn ngốc tại thủ ốc lợi hại thợ săn, lão Hiến Tế ách giọng nói hô lớn, đều đi bảo hộ nữ nhân cùng hài tử, không cần lưu lại nơi này, ta đi chuẩn bị nước thánh. Bị phi đêm phân phó ở chỗ này bảo hộ Hiến Tế người hiển nhiên thực lo lắng bên ngoài tình huống, nhưng là bọn họ lại không thể đem lão Hiến Tế lưu lại nơi này. Nghe xong Lão Hiến Tế nói đều không có di động bước chân, Lão Hiến Tế mặt lập tức lạnh xuống dưới, cầm lấy một sụp bên cạnh gậy gỗ, hung hăng tạp đến trước mặt tấm ván gỗ thượng, thật lớn tiếng vang làm người chạy nhanh hái hùng khiếp vía Lão Hiến Tế lạnh lùng mở miệng nói, ta nói các ngươi đều không nghe xong sao. 328 chương 328 kinh người biến cố Ở Lão Tư Tế tật thanh tàn khốc khiển trách hạ, thu Úc người liền dư lại bao gồm mới vừa ở nội 4 gã cự nhân tộc nam nhân còn có một cái nằm trên mặt đất ướt, bất quá hắn dễ rửa bỏ dậy thân thể còn có chút lay động, thật sự không tính là cái gì sức chiến đấu. nghe bên ngoài tiếng la, lão tư tế cái chán chảy ra hãn, nhưng dơ lên khuôn mặt vẫn là chấn định, đối mới vừa mở miệng nói nước thánh. nghe được tây môn lão tư tế nói, mới vừa cuốn quýt về phía sau chạy tới, nghe được bên ngoài phi đêm lớn tiếng kêu làm mọi người phủ thêm ra thú, lộn xộn tạm tâm thường thường hỗn loạn tiếng kêu thảm thiết. Lăng phỉ bắt lấy long chiến tay không khỏi nắm thật chặt, nhận thấy được nàng bất an, long chiến quay đầu lại dùng cái mũi ở lang phỉ lạnh leo chân trượt trên mặt cọ cọ, thấp giọng nói, đừng sợ, có ta ở đây. Nghe được hắn nói, lang phỉ tức khắc liền bình tĩnh lại, đúng vậy, hiện tại nàng không phải một người, nàng còn có long chiến ở, giết người hong, vừa rồi phi đêm còn nói kia đồ vật duy độc sẽ không xuất hiện ở cự nhân tộc bộ lạc, kết quả nửa ngày còn không có qua đi liền tới rồi cũng không biết rốt cuộc là cái gì quỷ dị đồ vật, thế nhưng có như vậy cường độc tính. Lang phỉ trong lòng chính cân nhắc khắc chế giết người hong phương pháp, mới vừa bưng một cái đại như chậu rửa mặt quả sắc lại đây, quả sắc cùng lang phỉ uống nước dùng hẳn là cùng loại, nhưng là lại là kia năm sáu lần to lớn, quả sắc bên ngoài không biết dùng thứ gì khắc họa một con đại đại điểu, thứ này có thể là đã lâu phía trước, bên ngoài đường con đã mơ hồ không rõ. Lăng phỉ nhận ra là điều vẫn là từ kia một đôi cùng loại cánh đồ vật thượng miễn cưỡng phân biệt ra tới, quả sắc bên trong. Thịnh cam vàng chất lỏng trong suốt, chất lỏng kia thập phần dính, mới vừa đi động nện bức không tính tiểu, tay cũng không xong, nhưng là chất lỏng kia thế nhưng không hề có dao động. Đây là có thể khắc chế giết người ông nước thánh. Lăng phỉ không khỏi nhìn chầm chầm nhìn vài lần, bất quá càng xem càng cảm giác có chút nghi hoặc. Nhưng thật ra Long Chiến vừa thấy kia đổ vật lập tức đem lang phỉ xả lại đây, sau đó vẻ mặt cảnh giác nhìn chất lòng kia, cái mùi hơi hơi chịu động vài cái, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lên. Mới vừa tất cung tất kính đôi tay đem nước thánh đoan đến Lao Tư Tế trước mặt, sau đó hai đầu gối quỷ gối trên mặt đất, Lao Tư Tế khuôn mặt lập tức trở nên vô cùng trang trọng nghiêm túc, chắp tay trước ngực, đặt ở bên miệng, sau đó nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm nhỏ giọng nói cái gì, hắn thanh âm phi thường tiểu. Nhưng là túc mục biểu tình hình như là đang làm cái gì thần thánh không thể xâm phạm sự tình, người khác cũng quỷ gối trên mặt đất, nhìn kia nước thánh hình như là đang xem cứu mạng đồ. Vật, thu ốc im mắng cùng bên ngoài ầm ị cùng chu lên giống như hoàn toàn là hai cái thế giới, loại này an tĩnh làm lang phỉ có chút không biết theo ai, nhìn kia nước thánh, lang phỉ trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Liên ở lang phỉ trong lòng vạn phần nôn nóng thời điểm. Long chiến túi đầu ở nàng bên thai nhẹ giọng nói câu cái gì, lang phỉ ngột nhiên mở to hắc bạch phân minh đôi mắt, trong đầu hiện lên vô số rời ra pha túy đoán ngắn. Nước thánh sản tự thánh thụ, có thể khắc chế giết người hong. Nước thánh chỉ có hiến tế mới có thể sử dụng. Không biết từ khi nào bắt đầu, nước thánh giống như đối giết người hong mất đi hiệu lực. Lịch đại hiến tế đều đầu tiên là thân thể nơi nào đó biến dị dạng, cuối cùng thống khổ mà chết. Phi đêm nói, phi trống không lời nói, Lão tư tế nói, mới vừa nói, nàng từ cự nhân tộc những người khác nơi đó nghe được nói xuyến ở bên nhau, cuối cùng long chiến đẩy ra mây mù hai chữ, lang phỉ cuối cùng là đoán được này nước thánh rốt cuộc là thứ gì, nhìn sắp muốn rôi hướng nước thánh tay, hô lớn, đừng đụng, kia nước thánh có đầu. Bởi vì suốt ruột, lang phỉ này một giọng nói chính là dùng mười thành mười sức lực, dựa gần nàng mới vừa nghe được nàng lời nói tay run lên, trong tay đại quả sát chợt rơi xuống đất. Không biết dùng nhiều ít năm vật chứa rơi xuống đất sau lập tức chia năm xẻ bảy cam vàng chất lỏng bắn khắp nơi đều là, còn tưởng rằng sẽ bị bắn một thân lang phỉ nháy mắt liền nhắm hai mắt lại, bên hông căng thẳng, thân thể bên cạnh thổi qua một trận gió, lại mở mắt ra khi, phát hiện long chiến ôm nàng đã nhảy tới. Bên cạnh, mà vẻ mặt kinh ngạc mới vừa cùng lao tư tế còn lại là bắn nửa người màu vàng dịch nhầy. Phản ứng lại đây chính mình làm sai gì đó mới vừa lập tức mặt xám như cho tàn. Đem đầu nặng nề khái đến tấm ván gỗ thượng, dùng sức to lớn, nổ lớn rung động, lớn tiếng nói, tư thế đại nhân, nước thánh, nước thánh. Đây là trong tộc dư lại số lượng không nhiều lắm nước thánh, hắn thế nhưng đều cấp sái, lúc này bên ngoài còn có tàn sát bừa bãi giết người hòng, hắn sắp là hại chết tộc nhân hung thủ, hắn, hắn rốt cuộc làm cái gì. Mặt khác mấy cái cự nhân tộc cũng bị này đột nhiên biến cố cấp dọa ngây người, vẫn duy trì quỷ tư thế bỏ lại đây. Muốn dùng tay đem kia sắp thấm đến tấm ván gỗ khe hở nước thánh cấp nâng lên tới, bất quá nghị đến nước thánh chỉ có hiến tế mới có thể chạm bảo, vươn đi tay lập tức liền treo ở giữa không trùng, trên mặt tràn đầy vô cùng tuyệt vọng. Cảm giác được trên người dính ớp, lao tư tế nửa ngày mới phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, đồng tử đột nhiên co rút, nhìn tấm ván gỗ thượng cơ hồ không dư lại nhiều ít nước thánh thân thể về phía trước huynh đi, động tác to lớn, thân thể lập tức mất đi cân bằng. Thật mạnh quăng ngã trên sàn nhà, vươn run rảy tay đi đủ kêu cơ hồ hoàn toàn chạy ra đầu gô nước thánh. Chính là vô luận hắn như thế nào nỗ lực, chỉ có thể làm cho một tay dính nhớp, nước thánh lại rốt cuộc vô pháp nhặt lên. Xong rồi, nước thánh không có, giết người hong tới rồi trong bộ lạc, chúng ta đều phải chết ở chỗ này thu ốc. Không biết hai đột nhiên toát ra một câu, mọi người trái tim giống như bị bắt một chút, đau cơ hồ đều phải hít thở không thông. Lang phỉ không nghĩ tới chính mình này một giọng nói sẽ nháo ra như vậy một hồi ngoài ý mớn, nhìn Thu Úc lâm vào tuyệt vọng vài người, trong lòng lại sốt ruột lại không biết nên như thế nào cho nàng giải thích, liền ở nàng không biết làm sao thời điểm, Thu Úc cửa chuyển đến một trận rất nhỏ hong ong thanh âm. Nghe được thanh âm long chiến trước tiên quay đầu đi, liếc mắt một cái liền nhìn đến xuất hiện ở cửa không trung chứng chim lớn nhỏ ra phong, kia hong ong thanh âm chính là giã hong huy động cánh phát ra tới thanh âm. Ước chừng có mười mấy chỉ nhiều. Long chiến đôi mắt hơi hơi nheo lại, tả hữu hai tay khẽ nhúc ních, không trung xuất hiện lưỡng đạo hàn quang. Một trận tranh nhiên thanh âm qua đi, Long chiến đột nhiên một phen nhấc lên đặt ở trên mặt đất ra thú, nhảy dựng lên, hai mét dài hơn ra. Thú bị luân viên cánh tay mang theo lấy ngàn quân chi thế quét về phía còn sót lại ra ong. Ở đại gia còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Long chiến múa may ra thú ở thụ ốp một trên vách đập hai hạ. Phát ra thật lớn động tĩnh đều không có xã hội quỳ trên mặt đất người kia hồn. Các ngươi còn muốn ở chỗ này phát ngốc bao lâu? Như vậy quỳ là có thể giết chết bên ngoài ra hong sao? Thu hồi ra thú vung, mười mấy chỉ ra hong thi thể liền bay đến vài người trước mặt trên mặt đất, long chiến thanh âm trước sau như một lệnh băng tiêu căng. 329 chương 329 kinh tâm động phách. Nhìn kia đại thế nhưng ra hong thi thể, lăng phỉ cảm giác trên người nổi ra gà đều đi lên. Thầm nghĩ trách không được thứ này mấy đinh người lợi hại như vậy. Này gia ông cái đầu cũng quá lớn chút, tuyệt đối là biến lĩnh dị, có hội chứng sợ mật độ cao lang phỉ cảm giác trong lòng tê dại, bất quá nàng vẫn là cưỡng bách chính mình nhìn chằm chằm kia gia ông thi thể xem, không phải vì chính mình cho chính mình tìm ngược, mà là muốn tìm được cái gì phương pháp tới chế trụ thứ này, không riêng vì vì nàng. Cùng long chiến an toàn, còn có nguyên nhân vì nàng duyên cơ đánh nghiêng nhân ra cự nhân tộc nước thế ngày nấy. Gia ong, ong tử, ong mật, thứ này sợ cái gì? Lăng phỉ đầu nói cho vận chuyển, nghĩ nàng kiếp trước xem TV, điện ảnh cùng trong sách nhắc tới đồ vật, càng muốn trong đầu càng loạn, một lát sau chóc mũi cấp ra một tầng mật mật mồ hôi. Nàng suy nghĩ, Long Chiến đồng dạng cũng suy nghĩ biện pháp, nơi này tuy rằng là cự nhân tộc địa bàn, nhưng là hắn cùng lăng phỉ hiện tại cũng ở chỗ này, những cái đó gia ong là vô khác biệt công kích, cho nên hắn muốn lăng phỉ bình an không việc gì. Cần thiết đến trước thu thập bên ngoài dạng ong. Long chiến thâm thủy ánh mắt lập lòe không chừng, nửa ngày, phun ra một chữ, hỏa. Tuy rằng chỉ có một chữ, nhưng là lại bậc lửa lang phỉ trong lòng đèn. Xua tan sở hữu khói mù cùng sương mù dày đặc, lang phỉ thất thanh hô. Đúng vậy, hỏa, kia đồ vật sợ hỏa, mau, ở bên ngoài đều đất chống thượng điểm nổi lửa đôi. Đại đại, tất cả mọi người trừ hỏa liền tập hợp, thứ này là không dám hướng hỏa biên phi. Lăng phỉ nói đồng dạng cũng nhắc nhở Long Chiến, Long Chiến đá một chân còn một bộ ngu si cường, lạnh lùng nói, tìm khối đại gia thú đem các ngươi tư tế đại nhân cấp bị kín, sau đó theo ta đi. Nhìn đến trên mặt đất giết người ông thi thể, mới vừa mặt chịu động vài cái, trong mắt có rõ ràng sợ hãi, bị Long Chiến đá hai hạ về sau giật mình một chút. Chạy đến mặt sau tìm khối đại đại gia thú đem quỷ dạm trên mặt đất lao tư tế cấp ngông cái vững chắc sau đó liền người lẫn thu ra tất cả đều bế lên tới, long chiến đồng dạng dùng trong tay gia thú đem lang phỉ cấp cháo cái kín mít, sau đó ôm ở trước ngực, quắc, đi theo ta. Sau đó rơi chân phát lực, thân thể như đạn pháo giống nhau bay đi ra ngoài, bị gia thú che lại lang phỉ thân thể gắt gao dán ở long chiến trước người, trước mắt một mảnh hát ám, bởi vì như vậy cảm giác lại dị thường nhanh nảy lên nàng có thể cảm giác được rõ ràng long chiến thân thể phân trương cơ bắp cùng rất nhỏ tứ chi động tác đồng thời cũng nghe tới rồi bên ngoài thành phiến long long long long thanh âm cùng cự nhân tộc trong bộ lạc tiếng kêu thẳng thiết nghe thanh âm liền biết bên ngoài có không ít giết người họng lang vị thân thể không khỏi cứng đờ lên cảm giác được thân thể hạ truy lợi hại sau đó lại vững vàng dừng lại biết long chiến bình an rơi xuống đất sau đó bên thai truyền đến hô hô tiếng gió còn có Long Chiến tiếng la, ở chỗ này giá hỏa, mọi người tới nơi này tập hợp. Sau đó rối loạn thanh âm lớn hơn nữa vài phần, Lang Phỉ cảm giác chính mình chân dẫm tới rồi trên mặt đất, muốn đem ngông ở trên người ra thu cấp kéo xuống, lại nghe thấy Long Chiến nói, Lang Phỉ, đợi lát nữa, chờ ta nơi này ra ong rửa sạch rớt, chờ hỏa giá lên ngươi lại lấy rớt. Cảm giác được bên người người càng ngày càng nhiều, trung quanh độ ấm cũng càng ngày càng cao, Lang Phỉ trong lòng cấp muốn chết cẩn thận nhấc lên gia thú, chỉ nhìn thoáng qua liền cảm giác ra đầu tê dại, huyết lưu đều không thoải mái, cự nhân tộc bộ lạc trên không phi vô số tiểu hấp điểm, rậm rạp giết người hong treo ở không trung, ong ong thanh âm quả thực chính là đặt tại mọi người trên đầu một cây đao, chỉ là nhìn, lăng phỉ liền cảm giác có chút ghê tẩm, rất muốn nôn khan hai hạ, bất quá vẫn. Là sinh sôi nhịn xuống, hiện tại là sinh tử tồn vong thời khắc, không chấp nhận được nàng như vậy tiểu khí. Hiện tại rộng lớn đất trống thượng dã nổi lên đại đại đống lửa, mấy trăm cá nhân vây quanh ở đống lửa bên cạnh, vẻ mặt sợ hãi co rúm lại, lão tư tế bị mới vừa ôm tới rồi đống lửa tận cùng bên trong, thấy bọn họ hai trên người còn mang theo kia dịch nhầy, Lăng Phỉ chạy nhanh đem trên người ra thú ném cho cương, vội la lên, kia nước thánh có độc, chạy nhanh đem ngươi cùng hiến tế lão nhân trên người lao khô. Ở long chiến dẫn rất hạ, đứng ở ngoài vòng nam nhân đều ném xuống vũ khí. Bắt lấy thiêu đốt đầu gỗ điên cuồng hướng không chung giết người hong múa may, như vậy có thể mở rộng bọn họ đứng thẳng không gian còn có thể giết chết không ít giết người hong, chỉ chốc lát sau, trên mặt đất liền nhiều một tầng giết người hong thi thể, bất quá, bầu trời giết người hong càng nhiều, giống như như thế nào sắt đều sắt không song giống nhau. Thu Úc còn có người, làm sao bây giờ? Bọn họ muốn như thế nào lại đây? Đột nhiên có người sốt ruột mở miệng hỏi, lang phỉ trong lòng lột bột một chút. Các nàng hiện tại nơi đất chống thượng ly bốn phía thủ ốc nhưng có một đoạn không nhỏ khoảng cách, này đoạn khoảng cách nhưng không có hỏa uy hiếp, từ nơi này chạy đến thủ ốc cứu người sau đó lại chạy về tới trong lúc cũng đủ một cái người trưởng thành bị đinh thành tổ hong vỏ vẽ. Thanh chi, thanh chi, thanh chi, không cần ngăn đón ta, ta muốn đi theo ta em gái, thanh chi trong đám người đột nhiên bạo phát một trận thê lương tiếng kê khóc giống cái lệ nhân giống nhau đúng là thanh diệp. A phụ A phụ một người tuổi trẻ nam tử múa may cây đuốc muốn lao ra đi cứu người, còn không có chạy ra đi đã bị tộc nhân cấp ngăn cản. Người nọ liều mạng dãi dùa, tiếng la tê tâm liệt phế. Oo chính phía trước thủ ốc thượng truyền đến sợ hãi tiếng khóc, thanh âm rất quen thuộc. Lang phỉ ngẩng đầu xem qua đi, tâm không khỏi run lên. Nơi xa thủ ốc thượng có tiểu đàn giết người hong vây quanh một cái run bần bật ra thú bao, bên trong là thanh chi. mắt thấy kia ra thú bao bị giết người cấp bao quanh vây quanh. Thanh Diệp phát ra tuyệt vọng tiếng khóc, lang phi mặt lập tức liền trắng, nếu như vậy nhiều giết người hong đinh đi xuống, như vậy tiểu Thanh Chi chỉ sợ cũng muốn giữ nhiều lành ít. Nàng trái tim lập tức nắm lên, bên cạnh Long Chiến lập tức cảm giác được nàng cảm xúc biến hóa, theo ánh mắt của nàng xem qua đi, nhìn đến kia bị giết người hong thử đinh phát ra thê thảm tiếng, đều một tiểu đoàn, băng sơn giống nhau trên mặt lại lạnh lùng vài phần, một quá xả quá bên cạnh người nọ trong tay thiêu đốt đầu gỗ, đôi mắt híp lại, thân thể về phía sau khuynh đi, trong tay mang theo hỏa đầu gỗ bay đi ra ngoài. Đầu gỗ cắm ở ly thanh chi không xa thụ ốc tấm ván gỗ thượng, vậy ra hỏa tinh lập tức liền xua tan vây quanh thanh chi giết người hong. Nguyên bản tuyệt vọng người nhìn đến long chiến động tác cũng sôi nổi noi theo. Bất quá bọn họ chính xác rõ ràng không bằng long chiến, không xua tan vây quanh lưu tại thụ ốc thượng giết người hong ngược lại đem thụ ốc cấp điểm. Cái này tất cả mọi người tức giận, thụ ốc cháy. Lưu tại mặt trên người không bị giết người hong cấp đinh chết cũng đến bị thiêu chết à. Long chiến ném ra cái kia cháy đầu gỗ nhưng thật ra không có khiến cho hỏa hoạn, nhưng là thiêu diệt về sau bị đuổi tản ra giết người hong lại lại lần nữa tụ tập lên, nguy hiểm còn không có tiếp xúc, tình huống chạm vào là nổ ngay. Nghĩ đến này tiểu cô nương ở được đến chính mình đưa cho nàng tiểu bạch hùng khi gương mặt tươi cười cùng cho chính mình đồ ăn khi kia chân thành tha thiết ánh mắt, nghe được nàng lúc này phát ra thống khổ tiếng kêu. Lăng phỉ tâm đều nhắc tới cổ họng. 330 chương 330 Long chiến cứu người. Lúc này thanh diệp đã khóc ngã trên mặt đất, lại lần nữa bị giết người ong vây quanh thành chi nho nhỏ thân thể xúc ở ra thu run cái không ngừng, nghe được bên ngoài ong ong thanh âm dọa phát ra ô ô tiếng khóc. Long chiến mày vẫn luôn co chặt, đôi mắt đảo qua kia thủ ốc cùng đất chống khoảng cách, không chút do dự phản thân trở lại đống lửa bên cạnh. Từ đống lửa trung rút ra hai căn cánh tay phẩm chất chính thiêu đốt chính vượng gậy gỗ, ngẩng đầu nhìn mắt không trung xoay quanh giết người họng, hít một hơi thật sâu, dưới chân phát lực, lấy sấm đánh chi thế về phía trước chạy tới, cái này đột nhiên động tác trọng cự nhân tộc người phát ra tiếng kinh hô, lang phi trái tim đồng dạng cũng nắm lên, ánh mắt. Đinh ở long chiến chạy như bay mà đi bóng dáng gắt gao không rời đi. Long chiến tốc độ hiển nhiên đã tới cực hạn, hắn chạy tới thanh chi nơi thủ ốc phía dưới thời điểm Kết bẹ kết đội giết người ong mới bay qua đi, long chiến một tay bám vào cây mây một tay đem thiêu đốt gậy gỗ múa may kín không kẽ hở, bầu trời giết người ong đem long chiến cấp vây lên, nhưng là nhất thời lại gần không được thân, nhìn kia bị mây đen giống nhau giết người hong vây quanh long chiến, lang phỉ liền hô hấp đều rừng, đôi tay gắt gao nắm lấy trong tay truy thủ, tiến vào độ cao khẩn. Trương trạng thái Long chiến một bên bay lên một bên bảo hộ chính mình, tam hạ hai hạ liền bước lên thủ ốc tay trái gậy gỗ lấy lôi đỉnh chi thế huy hướng chính không ngừng hướng Thanh Chi tiến công giết người hong, một trận đốt chọi hương vị qua đi, tấm ván gỗ thượng rất thật nhiều giết người hong thi thể, lúc này Thanh Chi đã hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng bên trong, lớn tiếng khóc thút thít. long chiến đem nàng liền ra thú dẫn người cấp kẹp bên trái biến, rút ra trong tay một cây gậy gỗ ném ở phô khô thảo thủ ốc. Nóc nhà thượng, cỏ khô dễ châm, tức khắc quang hỏa tận trời, truy ở hắn phía sau giết người hong lập tức lui lại một khoảng cách. Bất quá lại không có phản hồi. Hán, hán đây là muốn làm cái gì? Muốn em chính mình cùng Thanh Chi đều thiêu chết sao bên cạnh có người cái nữ nhân kinh ngạc mở miệng nói. Ở nhìn đến Long Chiến đi cứu người thời điểm tất cả mọi người là lòng tràn đầy vui mừng. Nhưng là Long Chiến bình an tới rồi mặt trên lại không có lập tức phản hồi tới. Đây là muốn làm cái gì? Bất quá bọn họ thực mau liền biết Long Chiến muốn làm cái gì? Đái thu Úc trong ngoài đều bắt đầu thiêu đốt. Long chiến đem trong tay gậy gôn nem xuống, đôi tay đem thanh chi ôm ở trước ngực, xuống phía dưới mặt thấp thỏm đám người hô, tiếp được. Nói xong lập tức làm ra vứt động tác, đứng ở nhất bên ngoài cự nhân tộc các nam nhân ngắn ngủi kinh ngạc qua đi lập tức phản ánh lại đây, sôi nổi về phía trước đi rồi hai bước, hai chân hơi hơi hạ ngồi sổn, hai tay mở ra, thế thế, long chiến cũng không do dự, lấy không lớn không nhỏ lực đạo đem trong lòng ngực thanh chi đẩy đi ra ngoài. Lang phỉ, a. Thanh Chi, ở một mảnh kinh hô bên trong, bao vây lấy ra thú Thanh Chi từ thụ ốc thượng phi xuống dưới, đứng ở đằng trước phi đêm nhìn nên diện bay tới Thanh Chi, cắn chặt khớp hàm, về phía trước hổ nhảy một chút, tiếp lược Thanh Chi, nhưng là lực đánh vào lại làm hắn đặng đặng lui về phía sau ba bốn bước mới ổn trọng thân thể, cánh tay một trận tê mỏi, trên mặt lại là một trận nhẹ nhàng. Thanh Chi, Thanh Chi, Thanh Chi. Ngươi nhưng hủ chết ra tỷ lão đảo chạy tới thanh diệp một phen kéo xuống thanh chi trên người gia thú, một phen ôm bên trong khóc đã xuyên bất quá đi thanh diệp. Đến tận đây, lang phỉ treo trái tim cũng cuối cùng là khôi phục tại chỗ, bất quá hiển nhiên nàng thả lỏng có chút sớm, thanh chi là bị cứu tới, nhưng là long chiến muốn như thế nào trở về. Lang phỉ trong lòng chính bất ổn thời điểm, thiêu đốt thủ ốc phát ra sắp sập thanh âm, long chiến lập tức nhảy đến liền nhau thu ốc thượng. Đồng dạng bực lửa cái kia thu sau đó lại tiếp tục nhảy hướng mặt khác thu sau đó đem chạy đến bên trong đem bị giết người Hong Đinh đã mất đi chi giác nữ nhân kéo ra tới. Động tác thô lỗ dùng ra thú đem người cấp bao vây lại, bất quá da thú không quá lớn, chỉ là che lại đầu, Long Chiến lại kêu người tiếp được. Cái này tất cả mọi người biết Long Chiến tính toán, trên mặt dị thường kích động, trong mắt phát ra nhiệt liệt sát thái, nhìn cự nhân tộc các nam nhân lại muốn chuẩn bị tay không đi tiếp người. Lăng phỉ chạy nhanh hô, đem ra thú ru ra, muốn đại gia thú, dùng ra thú tiếp người, nếu không đối thân thể đánh sâu vào quá lớn. Thanh chi mới bao lớn điểm, mới mấy chục cân, tuy là như vậy còn đem phi đem cấp thiếu chút nữa đâm thiền, người này có thể so thanh chi trọng nhiều, lộng không hảo thủ cánh tay phải phế đi. Ở lăng phỉ chỉ huy hạ, cự nhân tộc mọi người sôi nổi lấy ra ra thú, lấy ra một cái rắn chắc có thể so với giường đôi khăn trải giường lớn nhỏ ra thú. Ra tới bốn cái nam nhân một người nắm lấy một cái rác, chờ chuẩn bị tốt, long chiến tiếp tục đem người bỏ xuống tới, thân thể kẹp tiếng gió phát lại đây, rơi xuống ra thu thượng, phát ra nổ lớn tiếng vang, thành công nhận được người, chạy nhanh đem người ôm ra tới. Người này trên người bị đinh bảy tám chỗ miệng vết thương, đã tiến vào hôn mê, lang phỉ cũng không tham dự bọn họ từ thụ ốc thượng cứu giúp người, làm nam nhân đem bị thương người ôm đến đống lửa biên. Sau đó móc ra trùy thủ cùng ông Trúc chuẩn bị tiêu độc nhìn nàng động tác, cự nhân tộc tự động tránh ra một cái rộng lớn địa phương, phương tiện lang phỉ cứu người. Cứ như vậy, Long Chiến đem không có trốn xuống dưới 7 người đều cấp giải cứu xuống dưới, vì không cho giết người ông thu nhỏ lại hắn hoạt động phạm vi. Long Chiến đã bậc lửa vài tòa thủ, cự nhân tộc cư trú mà lâm vào một mảnh biển lửa, nhiệt khí bốc hơi, không khí đều có chút văn mẹo, ở như vậy ngọn lửa dưới sự bảo vệ. Long chiến khoác một cái bên ngoài cháy ra thú chạy về đất chống thượng, mọi người dùng kính sợ cảm kích ánh mắt nhìn Long chiến, tự phát tránh ra con đường làm hắn đi đến. Bên trong, trận tiếng khóc lại lần nữa ở cự nhân tộc bộ lạc trên không vang lên, bất quá lần này hơn phân nửa đều là sống sót sau thai nạn vui sướng. Đem người cứu trở về tới Long chiến làm lơ mọi người kỳ hảo trực tiếp đi vào lang phỉ bên người, lang phỉ vừa vặn đem trong tay một người miệng vết thương rút xong độc. Long chiến một tới gần liền cảm thấy ra tới, đánh giá nam nhân trên người cũng không có chịu cái gì thương, dối tay đem long chiến trên chán hôi cấp đau, cấp long chiến một cái an tâm tươi cười lại tiếp tục túi đầu đi bang nhân xử lý miệng vết thương. Lao tư tế muốn hỗ trợ, nhưng là hắn thân thể vô pháp động, chỉ phải làm mới vừa đi cấp lang phỉ trợ thủ, hắn chỉ là nhìn liền cảm giác từng trận kinh hãi, này lang phỉ xử lý miệng vết thương thật sự là lại mau lại hảo, bỏng, chơi ra, linh hương. Đều dễ như trở bàn tay Nhiều như vậy bị thương người nàng một chút hoảng loạn Cũng không có có Dựa theo miệng vết thương từ trọng đến nhẹ nhất nhất băng bó Ở chữa thương đồng thời còn không dừng Ôn tồn khuyên giải an ủi kinh hoàng thất thố nữ nhân Cung hai tử Như vậy đoạn thời gian nội Nơi này đã chậm rãi khôi phục trật tự Lao tư tế càng thêm cảm giác không nghĩ làm làng phỉ rời đi Bất quá hắn cũng biết này Bất quá là hắn hy vọng xa vời mà thôi Người đều cứu ra Một nửa trở lên thủ ốc đều lâm vào biển lửa, đáng được ăn mừng chính là, nơi này chính là sợ hãi hỏa hoạn, cho nên xây dựng thủ ốc khoảng cách còn xem như hợp lý, thủ ốc cùng bên ngoài rừng rậm đều vẫn duy trì một đoạn rất lớn khoảng cách, nếu không bọn họ chính là dùng sinh mệnh ở xua đuổi giết người hong. 331 chương 331 viện binh đi tới. Thấy Lăng Phỉ một chốc một lát còn không có pháp xong việc, mà bầu trời giết người hong còn chậm chạp không tiêu tan đi. Long chiến lại lại lần nữa tới rồi nhất ngoại sườn, lúc này bên ngoài cự nhân tộc thợ săn nhóm như cũ dùng thiêu đầu gỗ ý đồ giết chết không chung rậm rạp giết người hong, trên mặt đất rơi xuống thật dày một tầng giết người hong thi thể, nhưng là không chung còn dư lại muốn càng nhiều một ít, hơn nữa mấy thứ này rất thông minh, phát hiện phi thấp sẽ bị đất giết, hiện tại đều phi cao không ít, lần này liền tăng lớn khó khăn. Thấy long chiến ra tới, bởi vì phía trước kia chàng chiến đấu đối Long Chiến Hành Mi lập mục Nam Nhân cái này trên mặt biểu tình chính là phức tạp cực kỳ người này xác thật xông tới đả thương bọn họ rất nhiều người nhưng là vừa rồi lại cứu trong tộc như vậy nhiều người hơn nữa ở Long Chiến thể hiện rồi hắn kêu kinh người thực lực về sau đại gia càng là không có muốn đánh giá y tứ nơi này có thể thiêu đầu gỗ hữu hạn nếu ở đốt sạch phía trước không thể đuổi đi hoặc là toàn bộ giết chết này đó ra hoang nơi này người đều đến gặp nạn Giống như hoàn toàn không liên quan chính mình sự giống nhau, Long Chiến vẻ mặt bình tĩnh mở miệng nói. Đây là chuyện này thật, là cái bai ở trước mặt tàn khốc sự thật, bọn họ nơi này lưu làm thịt nướng đầu gỗ sắc thật không nhiều lắm, chỉ sợ đều chống đỡ không đến trời tối. Tới rồi lúc ấy bọn họ muốn như thế nào đối phó bầu trời những cái đó vô cùng vô tận giết người hong. Phi đêm vẫn luôn ở nhất bên ngoài chiến đấu, ở xua đuổi giết người hong thời điểm cánh tay bị đinh hai hạ, hắn thân thể thực hảo. Tuy rằng hơi hơi có chút chết lặng, nhưng là như cũ đĩnh, nghe được Long Chiến lời nói ánh mắt nhảy lên vài cái, trong ánh mắt lộ ra vài phần tuyệt nhiên. Nói xong câu đó, Long Chiến liền không hề nói cái gì đem trong tay ra thú dùng gậy gỗ cấp điểm, chờ ra thú không sai biệt lắm sắp hoàn toàn tiêu đốt về sau đem ra thú hướng về giết người hung nhất dày đặc địa phương ném qua đi, một trận kịch liệt to long thanh qua đi, kia mây đen giống nhau địa phương bị xé mở. Có không ít giết người hong theo thiêu đốt ra thú rơi xuống trên mặt đất. Giết người hong cánh rất mỏng, dính vào hỏa tinh đều sẽ bỏng. Cánh bị thương giết người hong giống như là rút nha dã thú cơ bản liền không có cái gì uy hiếp. Hơn nữa này đó giết người hong ở không chung vây quanh thời điểm động tác không phải thực linh hoạt, chỉ cần vẫn đối địa phương, khẳng định sẽ thiêu chết một mảnh. Được đến cái này nhận chi long chiến bắt đầu đem bắt được rách nát ra thú bậc lửa sau hướng không chung ném đi, đã chịu hắn giận rát. Những người khác cũng làm như vậy lên. Bất quá vấn đề tùy theo cũng tới, vì chạy trốn, bọn họ căn bản không có thời gian thu thập gia thú, cho nên đại đa số gia thú đều bị đặt ở thu ốc thượng, bọn họ trong tay thật sự hữu hạ, tổng không thể đem trên người gia thú vay tở ra công kích đi. Nhìn không chung kia lần lượt bị xé rách lại lần lượt bổ hoàn chỉnh mây đen, long chiến trong lòng cũng có chút sốt ruột, Hắn đối này đó bắt đi lăng phỉ người tự nhiên không có gì đồng tình tâm. Đã chết cũng cùng hắn không quan hệ, nhưng là hắn muốn như thế nào đem lang phỉ bình an không có việc gì mang ra này đó điên cuồng ra ong vòng vây ở ngoài đâu. Trên người hắn bị đinh vài chỗ cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác, bất quá lang phỉ không giống nhau, thân thể của nàng nhưng không giống. Hắn như vậy cường tráng, chính mình không thể làm lang phỉ mạo hiểm. Long chiến trong tay động tác không ngừng, vẫn luôn suy tư muốn như thế nào mới có thể xông ra chúng đây, đang ở lúc này. Không biết từ nơi nào đột nhiên truyền đến một trận tiếng hô, tiếng hô không dài, có thể rõ ràng nghe ra thanh âm thực xuyên, còn có chút non nớt, nghe được thanh âm này ở đây mọi người sắc mặt đều thay đổi, cự nhân tộc người là dọa trắng mặt, đối phó này đó giết người hong bọn họ đã mệt mỏi buốt đầu, lúc này lại gia nhập cái gì đại hình dã thú, bọn họ chỉ sợ cái này buổi tối đều sống không qua đi. Theo chân bọn họ tuyệt vọng tương phản, Lăng Phỉ cùng Long Chiến hai người đôi mắt đồng thời sáng ngời. Long chiến ở nghe được thanh âm trước tiên liền ngửa đầu một tiếng thét dài, lang phỉ đem trong tay người bệnh giao cho mới vừa chạy tới long chiến bên người. Cùng lúc đó, hình như là đáp lại long chiến giống nhau, tiếng hô lại lại lần nữa vang lên, lang phỉ lông mảy dương lão cao, cao hứng mở miệng nói, là hôi đoàn tử, hôi đoàn tử tới. Nàng tưởng chính là hôi đoàn tử tới kia cư chú mà những người khác có phải hay không cũng tới, không đợi nàng cao hứng trong chốc lát. Không trung liền nhiều cái mặt xám mày cho liền ra lông nhan sắc đều thấy không rõ đồ vật, bằng vào sinh sống lâu như vậy quen thuộc, lang phỉ nhận ra kia sắc thật là hôi đoàn tử, bất quá phi ở không trung hôi đoàn tử khiến cho giết người ong chú ý, có một bộ phận nhỏ giết người ong hướng hôi đoàn tử bay đi, sau đó hôi đoàn tử tiếng hô liền càng ngày càng thê. Thảm, nhìn kia ngao ngao hô đau hôi đoàn tử, lang phỉ trái tim đều mau bạo rớt, bị như vậy nhiều giết người hong gây công. Hôi đoàn tử sẽ không toàn mạng. Nguyên bản chuẩn bị ra tay tương trợ Long Chiến nhìn đến trên bầu trời kia nhu thuận lông tóc đột nhiên nổ tung Hôi đoàn tử dừng tay. Sau đó Hôi đoàn tử tựa như cái sẽ phi con nhím giống nhau liền ở mấy trăm người giống nhau ánh mắt nhìn chăm chú hạ thê thê thảm thảm bay đến Long Chiến cùng lăng phỉ bên người nhìn đến hai người nháy mắt ướt dầm dề đôi mắt phát ra tinh quang thanh thúy kêu hai tiếng dùng sức huy động cánh. Bất quá liền ở khoảng cách hai người ba bước tả hưu thời điểm đột. Nhiên bang tức một tiếng rơi trên mặt đất, rơi trên mặt đất thời điểm, giống thế châm giống nhau mở ra lông tóc lại lại lần nữa mềm xuống dưới, bất quá lại không giống ngày thường như vậy nhu thuận gián phục ở trên người, xu xu giống như là trên mặt đất lăn nửa giờ hiệu quả giống nhau. Ở hôi đoàn tử rơi xuống trên mặt đất ngáy mắt, vẫn luôn ở hắn bên người băn khoăn không tiêu tan giết người ông đột nhiên lao xuống xuống dưới, vẫn luôn đều để đề phòng long chiến bàn tay vung lên. Mang theo hỏa ra thú như là một thanh lưới dao sắc bén, hoành hướng giết người ông đàn trung bay đi, lang phỉ tắc ngồi sổm xuống thân thủ tật mắt mau đem hôi đoàn tử cấp kéo trở về, bất quá nàng kéo một chút không kéo động, vẫn là long chiến giải quyết không chung giết người ông về sau đem hôi đoàn tử. Cấp ôm trở về. Long chiến mới vừa đem cục đá giống nhau trầm hôi đoàn tử phóng tới trên mặt đất, lang phỉ liền lập tức ngồi xổm xuống thân đi cho nó kiểm tra thân thể. Vừa rồi đột nhiên rơi xuống khẳng định là bởi vì bị giết người ông Đinh đến thân thể vô lực, đến chạy nhanh tìm được miệng vết thương cấp nọc độc cấp làm ra tới mới được. Dĩ vãng một hai phải đem hôi đoàn tử tẩy sạch sẽ lại thơm ngào ngạt mới bằng lòng cào ngứa lang phỉ lúc này cũng không màng hôi đoàn tử trên người đứng lá cây cùng dơ đồ vật, từ đầu bắt đầu một tấp tấp đi tìm kiếm miệng vết thương, bất quá nàng đem phía sau lưng mặt bên đều tình tế cấp tìm một lần về sau lăng là một cái miệng vết thương cũng chưa phát hiện, lăng phỉ trong lòng buồn bực cực kỳ, đây là như thế nào cái tình huống. Bị vướt ve toàn thân phi thường thoải mái hôi đoàn tử mở mỏi mệt đôi mắt, vươn đầu lưới nhỏ liếm liếm lăng phỉ tay, sau đó bụng lộc cộc lộc cộc teo lên, thanh âm không nhỏ, ở bởi vì vây xem nó mà an tĩnh đất chống thượng phi thường rõ ràng. Mọi người còn tưởng rằng tới cái gì manh thú, kết quả là như vậy một con manh thú. Lăng phỉ, nguyên lai chỉ là đã đói bụng à, nhưng làm ta sợ muốn chết, tâm buông xuống. Lăng phỉ thâm giác hôi đoàn tử làm nàng bạch lo lắng một hồi, hảo một đốn ở nó trên cầm cào một hồi. 332 chương 332 hủy lấy trọng trách. Trải qua vừa rồi như vậy một làm âm ý, cự nhân tộc người đối này chỉ biết phi vật nhỏ cảnh giác hoàn toàn tiêu trừ. Ở lăng phỉ thế nó muốn ăn đồ vật thời điểm, mọi người đều sôi nổi lấy ra chút thịt khô đưa qua. Hôi đoàn tử đem những cái đó thịt khô ăn xong rồi, đôi mắt nhìn chằm chằm ngồi dưới đất ôm giá quả thanh chi trên người. Thanh chi tuy rằng cái da thú, nhưng là trên đùi có hai nơi bị đinh bất quá không quá nghiêm trọng. Ngắn ngủ hôn mê sau đã tỉnh lại, không thể đứng, chỉ có thể ngồi. Rút độc về sau tinh thần có chút để mỏi, nhìn thấy Hôi đoàn tử trong mắt tràn đầy thích cùng bất an, xem nó nhìn chính mình trong tay giá quả, nghĩ nghĩ, nghiêng đầu đem giá quả đệ đi ra ngoài. Thanh Diệp đang muốn cùng nàng nói vật nhỏ này nếu ăn thịt liền sẽ không ăn dã quả. Kết quả hôi đoàn tử động tác bay nhanh chạy tới. Một ngụm liền đem thanh chi trong tay dã quả cắn ở trong miệng. Vài tiếng thanh thúy kéo kẹt thanh sau. Vươn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm miệng. Vẻ mặt còn chưa đủ còn xa xa không đủ bộ dáng. Thanh Diệp tới rồi bên miệng nói liền như vậy sinh sôi nuốt xuống đi. Vật nhỏ này quả thực thành tinh. Bên ngoài người toàn bộ tinh lực đều đặt ở đối phó giết người ông thượng. Mà bên trong người lực chú ý cơ hồ đều đặt ở hôi đoàn tử trên người, cho nên ai đều không có chú ý tới lao tư tế xem hôi đoàn tử kia vô cùng cực nóng ánh mắt, còn có nguyên nhân vì kích động mà trên dưới phập phòng bộ ngực. Hôi đoàn tử đem đại gia cống hiến ra tới đồ ăn đều ăn xong rồi, bụng nhỏ vẫn như cũ không có gì biến hóa, phi thường rõ ràng nó sức ăn lăng phỉ minh bạch tiểu gia hỏa cũng bất quá là sáu thành no, bất quá này cũng thực hảo. Nhiều người như vậy vây ở chỗ này không có thủy không có đồ ăn còn không biết cái gì giết người ông sẽ lui, có ăn liền không tồi. Hôi đoàn tử cũng rất ngoan, không ăn no cũng không giống phía trước như vậy làm lũng lan lộn mà là không ngừng nhìn về phía giữa không chung giết người ông, luôn luôn ướt dầm dề hắc đá quý giống nhau trong ánh mắt lần đầu tiên lộ ra lệnh băng hàn ý, đứng ở bên cạnh lòng chiến vừa lúc xem cái rõ ràng, trong lòng có chút vi diệu, quả nhiên giả thú chính là giả thú, cho dù biểu hiện lại vô hại. Gặp được nguy hiểm khi cũng giống nhau sẽ kích phát ra bản năng, giống như là vừa rồi, đã chịu công kích. Khi thế nhưng dùng lông tóc phòng ngựa, trước kia nhưng cho tới bây giờ không có phát hiện nó dùng cái này, bất quá đây là một chuyện tốt, ở nó dài dòng sinh mệnh, nó khả năng sẽ gặp được vô số khó khăn, chỉ có một chút điểm gia tăng thực lực của chính mình mới có thể sống bình yên, chờ nó trưởng thành đến cái kia đại gia hỏa thời điểm, hắn cùng lăng phỉ liền hoàn toàn yên tâm. Nửa ngày đều không có nghe được bên ngoài có động tinh gì. Lăng phỉ minh bạch chính mình chờ đợi cứu binh là không nhìn. Bất quá liền tính là cư trú mà bên kia người tới cũng vô dụng. Vẫn là giống nhau vô pháp đối phó giết người hỏng. Tới bao nhiêu người cũng bất quá là gia tăng nhiều ít thương vong thôi. Nếu việc này phát sinh ở cư trú mà nàng là không sợ. Bởi vì nơi đó có nháo dương hoa, bậc lửa hôn vựng. Một phen hỏa đều nhóm lửa. Còn dung chúng nó ở chỗ này càng rỡ. Lăng phỉ trong lòng căm giận nghĩ, trong đầu linh quang hiện ra, náo dương hoa, nơi cư trú. sau đó túi đầu nhìn xem chính ngựa đầu nhìn phía không chung hôi đoàn tử. Lăng phỉ trong lòng mừng như điên, hôi đoàn tử chính là cứu binh A, là nhất hữu dụng cứu binh. Nghĩ đến đây, Lăng phỉ liền kích động đối Long Chiến mở miệng nói, Long Chiến, ta có biện pháp. Lăng phỉ lời kia vừa thốt ra, mặc kệ là bên trong vẫn là bên ngoài người đều hướng nàng nhìn qua. Nhìn trong ánh mắt rực rỡ lung linh lang phỉ, long chiến đột nhiên đột nhiên nhanh trí hai người đồng thời mở miệng nói, nháo dương hoa. Lang phỉ nhưng không nghĩ bị đinh đẩy người bao cuối cùng toàn thân thối giữa mà chết, hiện tại thời gian chính là tiền tài, không kịp cấp những người khác giải thích, hướng thanh diệp mượn khối sạch sẽ ngăn nắp gia thú, sau đó dùng đốt trọi đoạn gậy gô ở ra thu thượng viết nháo dương hoa ba chữ, mới vừa viết xong này ba chữ, đang muốn viết nháo dương hoa giải dược. Trong lòng nghị không biết hôi đoàn tử có thể hay không đem này ra thú mang về, liền nghe được phía sau long chiến đột nhiên mở. Miệng nói, lang phỉ, ngươi đang làm cái gì? Ta ở viết chữ A, không phải làm hôi đoàn tử đem ra thú đối trở về, sau đó lại từ cư chú mảnh đất nháo dương hoa cùng thuốc giải sao. Lang phỉ trong lòng rất là buồn bực, chẳng lẽ nàng cùng long chiến tưởng không phải một cái biện pháp? Rõ ràng nàng cảm giác vừa rồi hai người tâm ý là nghĩ thông suốt mới đúng. Long Chiến trên mặt biểu tình lập tức trở nên phức tạp, Trầm giọng nói, không quen biết, không quen biết, gì không quen biết, không quen biết gì. Lang Phỉ tức khắc liền hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, nhìn xem Long Chiến lại cúi đầu nhìn xem chính mình viết kêu ba chữ, thực đoan chính A, xem thực minh bạch A, như thế nào liền không quen biết. Sau một lúc lâu, Lang Phỉ trên mặt biểu tình đọc lại. Nàng như thế nào liền quên mất nơi này hiện tại chỉ có đơn giản chữ tượng hình sự tình, nàng này tự sát thật viết không sai, nhưng là cư chú mà bên kia không có người nhận thức à? này, vậy phải làm sao bây giờ? Lăng phỉ tức khắc liền mắt tròn váng, Long Chiến nhìn ra nàng tình trạng quân bách, dối tay tiếp nhận nàng trong tay đoạn gậy gỗ, ở ra thú thượng vẽ vài cái, nghĩ nghĩ lại thêm vài nét bút, sau đó đem kia gậy gỗ ném tới đống lửa, đem ra thú đưa cho lăng phỉ xem. Lăng Phỉ tiếp nhận ra thú vừa thấy tức khắc liền sững sốt, mặt trên hẳn là tam bức họa, nhất bên trái bầu trời một ít tiểu hấp điểm, phía dưới một vòng tròn bốn cái nghiêng giang hẳn là tỏ vẻ chính là giản bức người, trung gian phi thường đơn giản, một cái dự tuyến, mặt trên mấy cái cánh hoa, đây là một đóa hoa, mặt sau cùng hẳn là cái cái bản, trên bản có một đống vòng tròn. Này ba bộ đồ đơn giản hình như là tiểu hài tử vẽ dấu, bất quá lại biểu hiện ra các nàng ý tứ. Bọn họ đã chịu không trung tập kích, yêu cầu nháo dương hoa cùng thuốc giải, nguyên lai không có mấy cái văn tử người đều là dùng phương thức này tới biểu đạt ý tứ sau. Chắc không được kiếp trước sẽ khai quật như vậy nhiều cổ xưa bích hỏa. long chiến này phương pháp thực tán A. Cho long chiến một cái tán dương ánh mắt, lang phỉ liền đem kia ra thú hệ ở hôi đoàn tử chân sau thượng, một bên hệ một bên còn dặn dò nói, tiểu ra hỏa, đem cái này cấp duyệt đại thuốc đưa qua đi. Sau đó đem chúng ta yêu cầu đồ vật bối lại đây, ta biết này quá trình khẳng định sẽ thực vất vả, nhưng là chúng ta nơi này thật nhiều người mệnh liền ở trên người của ngươi, bảo bối cố lên. Nói xong, lang phỉ ở hôi đoàn tử trên chán nhẹ nhàng ấn cái hôn, trong ánh mắt có chút luyến tiếp, như vậy cái vẫn luôn đương linh vật dưỡng vật nhỏ, chính mình nghiêng ngả lảo đảo bay ra tới tìm nàng cùng long chiến, kết quả còn không có nghỉ ngơi một hồi liền phải lại bay trở về đi. Thật sự làm người đau lòng Giống như nghe hiểu nàng lời nói giống nhau Hôi đoàn tử ngao âu ngao âu hai tiếng Dùng đầu củng củng lâm vân hy tay Nhấp nháy cánh liền phải bay lên tới Thấy lăng phỉ hôn hôi đoàn tử Đứng ở bên cạnh Long chiến đem vừa rời Mà hôi đoàn tử cấp bế lên tới Khúc khởi ngón tay búng búng nó chán Lạnh lùng nói Không cần làm nũng Ngày thường ăn như vậy nhiều đồ vật, Lúc này cũng nên có tác dụng Long chiến trong lòng là có chút không cân bằng Cái này vật nhỏ ngày thường cái gì đều không làm, mỗi ngày liền biết chơi, nhưng là một làm nũng lăn lộn lang phỉ liền cho nó làm các loại ăn ngon, còn cấp thuận bao cảo ngứa, hắn đều không có cái này đãi ngộ. Đương nhiên cái này là không thể nói. 333 chương 333 lâm vào khốn cảnh. Vô duyên vô cớ bị phương tuổi hàn bắn hai hạ hôi đoàn tử rất là vô tội, ước dầm dề đôi mắt nhìn về phía lang phỉ xin giúp đỡ. Lăng phỉ đối thượng Long chiến từ trước đến nay là không có lập trường, chỉ có thể dùng tay xoa xoa hôi đoàn tử bị đạn địa phương, hôi đoàn tử ngao ô một tiếng, phát cánh bay lên tới, nó còn rất thông minh, hướng giết người hong ít nhất phương hướng bay qua đi, đại giết người hong vây lại đây hết sức, lại mở ra con nhím phòng ngự hình thức, lần này bao gồm lăng phỉ ở bên. Trong tất cả mọi người thấy rõ, nguyên bản lông xù xù mau giống cương châm giống nhau chi lăng lên. Nơi đi đến xuyên đã chết thật nhiều chỉ giết người hong hôi đoàn tử liền như vậy treo giết người ông thi thể hướng ra phía ngoài bay đi, một tiểu cổ giết người ông đi theo hôi đoàn tử mặt sau bay qua đi, bất quá không bao lâu liền đều đã trở lại, nghe càng ngày càng xa kia đến từ hôi đoàn tử thanh âm, lang phỉ ở trong lòng cầu nguyện sự tình nhất định phải thuận lợi. Chờ đến hôi đoàn tử đi rồi, đại gia lúc này mới thu hồi ánh mắt, xem lang phỉ cùng long chiến ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Không nghĩ tới hai người bọn họ thế nhưng cùng giả thu còn có thể câu thông, chẳng lẽ kia đổ vật là các nàng dưỡng. Bọn họ cũng không có giật mình bao lâu, đất chống thượng đầu gỗ càng ngày càng ít, đống lửa thượng ngọn lửa càng ngày càng thấp. Đồng thời, trên đầu giết người ông đại quân cũng đẻ thấp vài phần, bên thai đều là ong long thanh âm, tức khắc mặt cũng chưa người sắc. Phi đêm sắc mặt cũng rất khó xem, hắn biết nơi này khoảng cách lang phỉ các nàng cư trú mà không gần. Tuy rằng không biết lăng phỉ làm kia vật nhỏ trở về làm gì, nhưng là chỉ sợ không đợi nó trở về, nơi này người đều đến ngộ hại. Bởi vì ngọn lửa phạm vi giảm nhỏ, giết người hong áp xuống tới, đám người cũng gắt gao xúc ở bên nhau, uy hiếp giảm nhỏ, giết người hong bắt đầu thử thăm dò công kích ngoại tầng các nam nhân. Sau đó liên tiếp có người bị thương, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai, bất quá phi đêm vẫn luôn thủ vững ở nhất bên ngoài thủ vệ, điểm này đảo làm lăng phỉ nhìn với con mắt khác. Xem ra gia hỏa này đường tộc trưởng cũng là rất phụ trách Trách không được như vậy âm trầm bộ dáng còn có thể lên làm cự Nhân tộc thủ lĩnh Đầu gỗ cùng gia thú đều hầu như không còn Trong tay thạch đao đối không chung giết người nổi dậy như ong không đến Cái gì đại thương tổn tác dụng Bị buộc tức giận người nắm lên trên mặt đất thổ hướng không chung đánh tới Các nam nhân sức lực đều không nhỏ Dương đi ra ngoài thổ tuy rằng nguy lực so hỏa tiểu rất nhiều Nhưng là bởi vì diện tích rất lớn cũng đã thương không ít giết người họng, thấy này có hiệu quả, đều sôi nổi bắt đầu dương thổ, chỉ chốc lát sau, đầy trời bùi đất phi dương, tránh. Ở bên trong lăng phỉ các nàng cũng bị làm cho mặt sám mày cho, đôi mắt cũng không dám mở to quá lớn, sợ mê mắt, bất quá lúc này ai cũng không dám vắng giận, rốt cuộc khó chịu cũng so với bị giết người họng đinh thương hảo đi. Có người đinh thương, lăng phỉ lại bắt đầu vội lên, long chiến đi ra ngoài hỗ trợ cùng nhau đối phó giết người họng, Lúc này sắc trời đã hoàn toàn ám xuống dưới, đống lửa chỉ có một người rất cao, bầu trời đen nghìn nghịt giết người ông còn không có thối lui, lang phỉ lòng nóng như lửa đốt, không biết nên làm cái gì bây giờ. Lao hiến tế hôi mặt, lầm bẩm mở miệng nói, đây là thiên muốn vong ta cự nhân tộc. Lang phỉ tức giận mắt trợn trắng, mở miệng nói, chứ đừng nói ủ rũ lời nói, này không tạm thời còn không có bị công hám sao. Nước thánh! nước thánh đã không có lao hiến tế hình như là khắc gỗ giống nhau, chỉ có hơi hơi chuyển động trong mắt có thể nhìn ra tới là thở dốc, trong lòng thập phần thống khổ. thân là hiến tế hắn không thể dùng nước thánh trông cự giết người hong, hắn thật sự thực xin lỗi tộc nhân. kia đồ vật cũng không phải cái gì thứ tốt, nếu không chân của ngươi cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. nói nữa hiện tại đã chứng thực kia đồ vật đối giết người hong vô dụng, cho nên ngươi cũng đừng nhớ thương. muốn đánh lui giết người hong còn phải tưởng mặt khác biện pháp. Lăng phỉ mở miệng nói, ngươi, ngươi, ngươi nói cái gì? Ta chân cùng nước thánh. Nghe xong lăng phỉ nói, lao hiến tế vẻ mặt ngạc nhiên mở miệng, hắn không thể tin được chính mình chân thế nhưng là nước thánh cấp làm hại. Thấy hắn sắc mặt kém tới rồi cực điểm, lăng phỉ thở dài, nói, tuy rằng là ta đoán, nhưng là có tám phần nắm chắc, kia thánh thụ phân bố chất lỏng là có tính bốc hơi có độc đồ vợt. Cho nên dắt lên cái kia mới có thể đối giết người ông có phòng ngự tác dụng, bất quá kia đồ vật nếu đối giết người ông có ảnh hưởng đồng dạng đối người thân thể cũng có hại, cho nên chân của người mới có thể cơ bắp héo rút như vậy lợi hại, hẳn là một loại đối thần kinh có thương tổn đầu. Như thế nào, như thế nào sẽ, tại sao lại như vậy biết được tin tức này, lao hiến tế quả thực giống bị sét đánh chúng giống nhau, lập tức ngu si mà mặt khác cử nhân tộc tộc nhân cũng đều một bộ không dám tin tưởng bộ dáng cho tới nay bảo hộ trong tộc không chịu giết người hong quấy nhiều nước thánh thế nhưng là tạo thành lao hiến tế chân dị dạng đầu sỏ gây tội không chẳng những là tây môn lao hiến tế cử nhân tộc lịch đại hiến tế đều là được kia quái bệnh mà chết nguyên lai like không phải thiên thần trừng phạt mà là chúng độc này này cũng quá trân trọng lời nói tới rồi cái này phân thượng lang phỉ cũng không nghĩ muốn giấu giếm bọn họ Nói thẳng không cô kỵ mở miệng nói, hiện tại chất lỏng kia không thể lại đối giết người nổi dậy như ông, cái gì tác dụng là bởi vì từng ấy năm tới nay sinh ra kháng dự tính, nếu các ngươi không thể nhất cử toàn diệt giết người ông, lưu lại nơi này chính là chờ chết. Từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng, giống giết người ông loại đồ vật này so đại hình giã thú còn muốn đáng sợ, bởi vì chúng nó thể tích tiểu lại xe phi, cơ hồ có thể nói là vô không bất nhập, độc tố còn cường kết bè kết đội công kích xuống dưới, ai cũng vô pháp chống cự. Lăng phỉ nói nói xong, cự nhân tộc người đều không tốt, rốt cuộc này ngắn ngủn nói mấy câu liền điên đảo bọn họ tổ tiên nhiều năm như vậy tới truyền thừa xuống dưới nhận chi. Sự thật chân tướng thật là làm người khó có thể tiếp thu, nhưng là lại là hợp tình hợp lý. Tiếp xúc nước thánh giá thu xác thật đều có khác thường, hơn nơi chỉ có tư tế đại nhân có quyền lợi đụng tới nước thánh, kết quả còn đều không có chết giả. Mặc kệ biết sự tình chân tướng nhân tâm như thế nào nhắc lên kinh thiên cuộn sóng, bên ngoài chiến đấu còn ở hừng hực khí thế tiến hành. Bất quá ở độ cao khẩn trương hoàn cảnh hạ chiến đấu ban ngày các nam nhân đã hiện vài phần mệt mỏi, nhưng là bầu trời đại quân lại không biết mệt mỏi áp xuống tới. Bên ngoài đại bộ phận nam nhân đều bị thương, bị đinh một hai hạ nhân còn có thể kiên trì một hồi. Trên người miệng vết thương so nhiều ý thức đã mơ hồ, thân thể nhuôn ra, bị những người khác cấp kéo. Hồi bên trong trị liệu, thiên đã hoàn toàn đêm đen tới, đống lửa càng ngày càng nhỏ, tiểu nhân phát ra ánh sáng cũng vô pháp chiếu rõ ràng bầu trời giết người hỏng, chịu thị lực có hạn, càng ngày càng nhiều người bị thương, vòng vây càng ngày càng nhỏ, sợ hãi ở mọi người trong lòng lan tràn, nhát ra nữ nhân ôm hải tử nhỏ giọng khóc nước nở lên. Lại đói lại sợ, bầu trời còn có lợi hại địch nhân, mọi người trong lòng đều thừa nhận rồi áp lực cực lớn, duy nhất chỗ tốt chính là trước mắt khốn cảnh làm tất cả mọi người tạm thời quên mất nước thánh sự tình, ngay cả lao hiến tế đều đem lực chú ý chuyển rời đến chấn an trong lòng run sợ tộc nhân thượng. 334 chương 334 đánh lui giết người hong. Liên ở tận cùng bên trong đống lửa ngọn lửa dần dần tắt thời điểm, giết người hong phát động vòng thứ nhất công kích, kết bẻ kết đội hướng trong đám người lao xuống xung dưới, lang phỉ không biết bị khi nào sông tới long chiến kín mít hộ tại thân hạ Như vậy dày đặc giết người ông thật sự là không có gì biện pháp phòng ngự trụ, đám người phát ra thê thảm tiếng kêu rên, lang phỉ trong lòng cấp đều sắp cháy, cũng không biết hôi đoàn tử khi nào mới có thể trở về. Hình như là vì tương ứng nàng trong lòng ý tưởng giống nhau, ở một mảnh đòi mạng giống nhau hoang ong trong tiếng, đột nhiên nhiều hôi đoàn tử non nớt tiếng kêu, long chiến vừa định đứng dậy, phía sau lưng liền rơi xuống một cái trọng vật. Một chút bị đều phòng bị Long chiến thiếu chút nữa bị hôi đoàn tử cấp đè ép cái lào đảo. Rồi tay đem tiểu ra hỏa từ phía sau lưng thượng trảo hạ tới. Nghe được động tĩnh, lang phỉ từ lòng chiến trong lòng ngực dây rủa ra tới, ở hôi đoàn tử trên người sở, Đến một cái gia thú đắc tử, rôi tay ở bên trong bắt một phen. Quen thuộc xúc cảm làm lang phỉ trong lòng tức khắc liền có tự tin. Đem bên trong nháo dương hoa còn tại liền phải tắt đống lửa thượng. Tay ở hôi đoàn tử lông xù xù trên đầu sờ soạn một phen. Khinh lệ nói còn không có xuất khẩu, liền chạy nhanh trên tay có chút khắc thường, giống như đã sợ cái gì đổ vật, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là dựa vào xúc cảm lang phỉ mặt lập tức liền đen, bởi vì nàng biết nàng sở đến chính là giết người. Ông thi thể, náo dương hoa dược tính còn không có phát huy ra tới, bầu trời giết người ông còn ở không ngừng công kích tới, bị truy cùng đường bí lối người chạy vắt giò lên cổ, ôm tốt đoàn đã tan hẳn ra, có người muốn hướng trong rừng rậm chạy tới bị Long Chiến cấp lớn tiếng quát dừng lại, bất quá hắn nói chuyện rõ ràng không có gì ước thúc lực, cuối cùng Long Chiến ở một mảnh loạn trung tìm được rồi phi đêm, làm hắn hạ lệnh tất cả mọi người không cần chạy loạn, bị đinh đã sắp mất đi ý thức phi đêm dùng thạch. Đau ở trên đùi đâm một chút làm chính mình thanh tỉnh một chút, sau đó hét lớn, không cần chạy loạn, đều ở đất chống thượng. Lúc này gặp phải đồng dạng khuôn cảnh, phi đêm không có hoài nghi Long Chiến, rốt cuộc hắn hiện tại một chút biện pháp đều không có chỉ có thể đem hy vọng tất cả đều đặt ở phản hồi tới cái kia vật nhỏ trên người. Liên hô vài lần về sau, hỗn loạn tình huống chậm rãi được đến khống chế, Long Chiến đem hôi đoàn tử cùng Lăng Phỉ đều hộ tại thân hạ, Lăng Phỉ có thể rõ ràng nghe được chung quanh thanh âm nhưng là thân thể lại một chút đều không có đã chịu thương tổn, minh bạch sở hữu thương tổn đều bị Long Chiến một người cấp gánh vác, tuy rằng Long Chiến cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường, nhưng là Lăng Phỉ đau lòng lợi hại, Bắt lấy long chạm cánh tay trong mắt lăn nước mắt, trong lòng cầu nguyện. Chạy nhanh khởi hiệu, chạy nhanh khởi hiệu, chạy nhanh khởi hiệu. Chờ đợi thời gian đặc biệt dài lâu, dài dòng cảm giác đặc biệt nhanh nhẹ liền cảm giác được rõ ràng long chiến ôm chính mình hữu lực cánh tay thượng bám vào lực độ cùng nhiệt độ, cảm giác nam nhân đem chính mình hộ kín mít, lang phỉ chua sót không được. Châm rãi, bầu trời bùn bùn bắt đầu đi xuống rất đồ vật, mặt khác mệt mỏi buôn tẩu cự nhân tộc người không có gì cảm giác Nhưng là Long Chiến cùng Lăng Phỉ cũng hiểu được này dược rốt cuộc khởi hiệu, Long Chiến lấy ra thuốc viên phóng tới trong miệng, sau đó cung cấp Lăng Phỉ ăn một viên. Náo dương hoa lực sát thương là vô khác nhau, cho nên ở trên trời bắt đầu rơi xuống giết người ông vũ thời điểm, cự nhân tộc những người khác cũng xuất hiện thân thể không thể động bệnh trạng, bất quá bọn họ cũng không có mặt khác hoài nghi, còn tưởng rằng là giết người ông nọc độc khởi tới rồi tác dụng, không thể động người tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong tiến đến. Bất quá đợi nửa ngày lại phát hiện rơi xuống trên người công kích cũng không có cái gì thương tổn, lúc này có người. Liền phát hiện dị trạng, hô lớn, giết người hong rơi xuống, giết người hong rơi xuống. Lao hiến tế cùng phi đêm trước tiên liền hướng Long Chiến cùng Lang Phỉ xem qua đi. Sấn lúc này, Long Chiến lại hướng tinh tinh điểm điểm đống lửa thượng ném một phen nháo dương hoa. Duệ đại thúc phỏng trừng đem cư trú trong đất sở hữu nháo dương hoa đều cấp mang đến này đó cũng đủ giải quyết nơi này giết người hong. Sau một lát, đất trống thượng hiện ra một bộ quỷ dị tình cảnh. Trên mặt đất hoặc bò hoặc nằm một mảnh người, mà bầu trời giết người hong lại mất đi lực công kích. Rõ ràng cái gì đều không có làm lại bùm bùm rơi xuống, rớt đến trên mặt đất còn chưa chết, không ngừng dãy rủa, Theo rơi xuống giết người hong càng ngày càng nhiều, đến từ bầu trời công kích cũng đình chỉ, phát hiện không đúng còn sót lại giết người hong chật vật thoát đi, chờ đến an toàn. Long chiến đem lang phỉ bùng ra, hôi đoàn tử cũng bay nhanh chạy ra tới, vui sướng bái lang phỉ chân dùng đầu không ngừng cọ, vật nhỏ này thế nhưng không có bị mê chóng qua đi, huyết thống quả nhiên rất cường đại. Hiện trường hiện tại chỉ có lang phỉ cùng long chiến cùng hôi đoàn tử không có mất đi hành động lực, lang phỉ đi phát giải dược, mà long chiến tắc đi tìm củi đem trên mặt đất giết người, ông cấp tiêu chết, ai biết kia đồ vật khi nào có thể bay lên tới lại đả thương người. Thấy này quỷ dị tình huống. Tự nhân tộc người cũng minh bạch, giết người ông sẽ không thể hiểu được rơi xuống nhiều như vậy là lăng phỉ cùng Long chiến làm cái gì. Nhìn về phía lăng phỉ ánh mắt liền tràn ngập kính sợ, hôi đoàn tử lấy tới giải dược không phải rất nhiều. Lăng phỉ dựa theo trước cấp lao hiến tế cùng phi đêm cùng với phi không ăn, dù sao những người khác đợi lát nữa cũng sẽ chậm rãi khôi phục chi giác, liền không lãng phí giải dược, thứ này làm thời điểm nhưng lao lực. Yên là hướng về phía trước phiêu. Cho nên bị truy té ngã lộn nhào cự nhân tộc người Nhưng thật ra không có người được nhiều ít Phi đêm cùng mấy cái lợi hại thợ săn khôi phục hành động lực Về sau lập tức liền đi giúp long chạm cùng nhau thiêu chết giết người hồng Chờ không khí mê mang đốt chọi khó nghe hồ vị sau Cự nhân tộc người cũng chậm rãi khôi phục chi giác Bất quá thân thể còn có chút cứng đờ Một chốc một lát còn không thể động Nghe lăng phỉ nói đợi lát nữa sẽ tự động khôi phục bình Thường cũng liền không như vậy sợ hãi Đêm hoàn toàn đêm đen đi về sau, chiến trường bị quét tước sạch sẽ, tất cả mọi người một thân chật vật, lăng phỉ liền khẩu khí cũng chưa xuyễn, cùng lao hiến tế còn có mới vừa cùng nhau trị liệu người bệnh, trong bất hạnh vạn hạnh là lao hiến tế cái kia phòng sách cũng không có bị thiêu hủy, người bệnh quá nhiều, mới vừa đem bên trong sở hữu dược liệu đều lấy ra tới, năng động người đều đi siêu tập bó củi, để ngừa giết người ông lại lần nữa tập kích, vẫn luôn lăn lộn đến hừng đông. Tình huống cuối cùng là ổn định xuống dưới, trọng thương hôn mê hơn 40 người, nhiều bộ phận đều là ở hoảng loạn chung bị thương đến nữ nhân cùng hai tử. Nam nhân sức chống cự tương đối cao một ít, bất qua ở phòng ngự thời điểm cũng tổn thương thảm trọng. Có một trăm nhiều người tuy rằng không có tánh mạng chi ưu nhưng là tạm thời mất đi sức chiến đấu. Đất chống thượng tất cả đều là người bệnh, cự nhân tộc thụ ốc ở buổi tối thiêu hủy một nửa, phù cận tây tối cấp ngân đen nhánh, toàn bộ bộ lạc một mảnh hỗn độn. Kinh hồn chưa định các nữ nhân lau nước mắt bắt đầu lộng đồ ăn, trải qua nửa ngày một đêm cao cường độ trị liệu, Lang phỉ cánh tay đã mệt nâng không đứng dậy, mặt bị yên hơn hắc hắc, mặt lau mặt thời gian đều không có, bất quá ngồi nghỉ tạm thời điểm vẫn là đem lòng chiến toàn thân trên dưới cẩn thận kiểm tra rồi một chút, nhìn trên người kia rậm rạp tiểu điểm đỏ, đau lòng tốt đỉnh, nàng quả thực không dám tưởng tượng nếu không phải hắn thể chất quá biến thái, lúc này lòng chiến sẽ biến thành bộ dáng gì. 335 chương 335 chiến hậu nghỉ ngơi chỉnh đốn Lang phỉ ngồi dưới đất nghỉ ngơi, Long chiến đem chính mình hai thanh thủy thủ tìm trở về cắm hồi nơi xa, cũng không biết từ nơi nào tìm tới thủy cấp Lang phỉ rửa mặt, bị Long chiến ân cần hầu hạ Lang phỉ cảm giác có chút ngượng ngùng, nhưng là nàng thật là không có dư thừa lực lượng làm cái gì, chỉ phải làm bộ làm lơ bốn phương tám hướng vọng lại đây ánh mắt. Hoa ở ra thú thượng phi không nhìn đùng ở bên nhau lang phỉ cùng Long Chiến không khỏi buồn bã thương tâm Cảm giác trên người miệng vết thương càng đau Rũ đầu nhìn dưới mặt đất, che lại ngực lang phỉ nhìn Long Chiến biểu tình cao hứng như vậy cùng tự nhiên Hắn minh bạch chính mình căn bản không có trên chân đường sống Nhưng là cái kia sáng sớm Mỹ lệ tươi cười lại thật sâu khắc vào hắn trong đầu Vứt đi không được Chiến hậu đệ nhất bữa cơm qua loa liền kết thúc Tuy rằng Long Chiến không nghĩ lang phỉ ăn bọn họ đồ ăn nhưng là hắn sợ săn thú thời điểm không ở lang phỉ bên người nàng sẽ rất nguy hiểm, chỉ phải không rất cao hứng tiếp nhận rồi, bất quá hôi đoàn tử nhưng thật ra ăn vô tâm không phổi. Giải độc thảo dược không đủ, lang phỉ ở Long Chiến cùng mặt khác cự nhân tộc các nam nhân dưới sự bảo vệ lại đi hái chút dược trở về, chén thuốc ở thạch trong nồi ư ngực ư ngực ngao, phi đêm tổ chức người bắt đầu tuần tra, những người khác tắc bưởi bãi nằm trên mặt đất đánh ngủ gật, Long chiến đại náo cự nhân tộc lại lăn lộn một buổi tối còn giống cái giống như người không có việc gì tinh thần, nhìn lang phỉ vẻ mặt mệt mỏi, thấp giọng hỏi nói, lang phỉ, dựa vào ta trên người nghỉ một lát. Lang phỉ vốn là không nghĩ, bất quá thật sự là mệt cực kỳ, gật gật đầu, lệch qua long chiến rộng lớn rắn chắc ngực, nghe nam nhân hữu lực tim đập nhẹ giọng nói, long chiến, cảm ơn ngươi tới cứu ta, vất vả. Lấy nàng hai quan hệ tới nói. Này thanh cảm ơn kỳ thật không cần phải, nhưng là lang phỉ vẫn là tưởng biểu đạt một chút tâm tình của mình. Long chiến lần này nhưng thật ra không có gì đại phản ứng, vươn tay ở lang phỉ hoạt nộn sườn mặt thượng cọ cọ, nhỏ giọng trả lời, ngủ đi, có ta ở đây. Hơi hơi chấn động ngực cho lang phỉ quen thuộc cảm, khẽ cười cười, sau đó nhắm hai mắt lại, nàng tưởng nói có thể nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt, nhưng là cảm giác có chút làm ra vẻ cũng liền nuốt trở vào, bất quá long chiến hắn hẳn là minh bạch bởi vì hai người tâm tình là nghị thông suốt. Long chiến vẫn không nhúc nhích ngồi dưới đất, trong tay ôm lấy lang phỉ, ngẩng đầu nhìn nhìn âm u không trùng, trong lòng nóng nảy chậm rãi rút đi, lập tức chính là trăng tròn chi nguyện. Hôi đoàn tử là cực kỳ thông nhân tính, đặc biệt là cùng lang phỉ cùng long chiến ở bên nhau ngây người lâu như vậy, phi thường minh bạch lúc này không thể đi quấy dày lang phỉ, cho nên bước bốn điều tiểu gây chân trên mặt đất đi tới đi lui. Đương nhiên, Nó đi địa phương đều là tản mát ra mùi hương, nó mới vừa học được phi hành không lâu, vẫn chưa ổn định, hai ngày này liên tục phi hành không ngắn khoảng cách, cho nên thể lực tiêu hao phi thường đại, ăn đều tiêu hóa hết, rất đói bụng. Bởi vì phía trước nó đói từ bầu trời rơi xuống sự kiện cấp mọi người ấn tượng quá sâu, cho nên nó chạy đến nơi nào, đều sẽ có người cho nó chút ăn, thậm chí có chút lá gan đại còn noi theo lăng phỉ đi sờ sờ hôi đoàn tử lông xù xu đầu. Hôi đoàn tử phi thường nể tình không có cự tuyệt, bất quá cũng chỉ hạn sờ đầu cùng phía sau lưng, bụng không có lộ ra tới. Các đại nhân cũng minh bạch bọn họ là bởi vì lăng phỉ cùng Long Chiến được cứu trợ, nhưng là sự tình chuyển cơ là hôi đoàn tử cái này nhóc con, cho nên đối nó no báo lấy rất cao nhiệt tình. Đương nhiên, này nhiệt tình chính là cấp đồ ăn, hôi đoàn tử vòng một vòng bụng nhỏ rốt cuộc lăn lộn cái lừng dạ, ngày nhót lộc cục ở đám người khe hở chui tới chui lui. Chạy đến ngồi ở ra thú thượng lao tư tế bên cạnh thời điểm dừng lại, nghiêng đầu nhìn lao tư tế, cái mũi kích thích hai hạ, sau đó về phía sau. Lui hai bước, lông sủ sủ mặt hơi hơi nhăn lại tới. Lao tư tế đôi mắt vẫn luôn chăm chú vào hôi đoàn tử trên người, thấy nó lại đây trong mắt quang mang càng tăng lên vài phần, run rẩy đôi tay làm cái ôm một cái tư thế, bất quá hôi đoàn tử lại lui về phía sau vài bước, trong miệng phát ra ý vị không do gầm nhẹ thanh. Lão Tư Thế không để bụng nó này cự tuyệt tư thái, lại về phía trước túi người, Hôi Đoàn Tử lại lại lần nữa về phía sau mặt lui hai bước, một người một manh vật liền như vậy đối thượng. Lão Tư tế kích động đầy mặt đỏ bừng, trên mặt thậm chí tưởng bài trừ chút tươi cười tới, bất quá thất bại, tươi cười thật sự là thực vật mèo, làm người nhìn chỉ nghĩ né tránh, mà trên thực tế Hôi Đoàn Tử cũng làm như vậy. Trên người của ngươi có kia đồ vật có độc có mùi lạ, nó sẽ không tới gần ngươi. Nơi xa chuyển đến Long Chiến khinh phiêu phiêu thanh âm, đương nhiên hắn nói chuyện như vậy nhẹ chủ yếu là sợ quấy rầy lang phỉ ngủ, tận lực giảm bất thân thể chấn động, nếu không phải Lao Tư Tế dùng như vậy lửa nóng ánh mắt xem hôi đoàn tử, hắn mới sẽ không ra tiếng. Nghe Long Chiến nói như vậy, Lao Tư Tế biểu tình tối sầm vài phần, hiện nhiên là nghĩ tới trên người hắn phía trước bị xái nước thánh, mà lang phỉ chém đinh chặt sắt chỉ ra kia nước thánh là có độc. Trước mắt cái này vật nhỏ như vậy cự tuyệt tư thái cũng là vì như vậy sao? Quả nhiên là, không cần đánh nó chủ ý, là nó lựa chọn đi theo lang phỉ. Long chiến lại nhiều lời một câu, lão tư tế xem hôi đoàn tử ánh mắt hắn thật sự là quá quen thuộc, cùng đại gia hỏa xuất hiện ở phi long bộ lạc khi những người đó ánh mắt là giống nhau như lúc hiển nhiên hôi đoàn tử săn thú bản lĩnh cơ bản không có, nhưng là thu hút người bản lĩnh là nhất đẳng nhất. Long chiến như vậy trực tiếp nói ra, Lão tư tế rõ ràng sửng sốt, sau đó trên mặt kinh hỉ càng đậm trọng vài phần, quả nhiên liền như hắn suy nghĩ như vậy, hôi đoàn tử thân phận cùng lịch đại hiến tế khẩu khẩu tương truyền giống nhau, mà bị đi theo lang phỉ cũng chính như hắn quẻ tượng biểu hiện giống nhau, là cái tràn ngập thần kỳ lực lượng người, nhưng là người này hiện tại lại không cách nào lưu tại cự nhân tộc. Hai nạn qua đi, lão tư tế vẫn luôn suy nghĩ cự nhân tộc về sau sự tình, giết người hong hiển nhiên còn không có bị đuổi tận giết tuyệt. Liền như lăng phỉ theo như lời, bọn họ bộ lạc nguy hiểm còn không có giải trừ, giết người hoang tùy thời đều có thể ngóc đầu trở lại. Hơn nữa bọn họ cũng không có cách nào trừ tận gốc cái này thai hoạ ẩm. Tuy rằng rất đau lòng, nhưng là bãi ở bọn họ trước mặt chỉ có một cái lộ, di chuyển, di chuyển liền ý nghĩa bọn họ phải rời khỏi đời đời sinh tồn địa phương. Nay đối hắn cùng cự nhân tộc tất cả mọi người là cái khiêu chiến thật lớn. Di chuyển ý nghĩa sắp sửa đối mặt các loại các loại không biết khó khăn cùng nguy hiểm, di chuyển ý nghĩa đại lượng thương vong, đồng dạng có diệt tộc nguy hiểm, không nghĩ tới ở hắn kế nhiệm hiến tế trong lúc sẽ gặp phải như vậy nghiêm túc cục diện, lao tư tế tâm tình dị thường trầm trọng. Đồng dạng suy xét vấn đề này còn có phi đêm, hắn trong lòng so lão tư tế muốn nhẹ nhàng chút, bởi vì hắn đã sớm tồn di chuyển tâm, tuy rằng hắn vâng theo tiền bối di nguyện thể sống chết bảo hộ tộc nhân bảo hộ này phiến thổ địa nhưng là phía trước phát sinh ngoại ý muốn lại làm hắn tâm sinh ra giao động. Đã từng hắn không ngừng một lần nghĩ tới, nếu di chuyển đến một cái tân địa phương, có lẽ đối nảng tới nói sẽ càng tốt, nhưng là gánh vác toàn bộ cự nhân tộc trọng trách hắn không có tùy hứng quyền lợi, trận này thai nạn có lẽ chính là cái cơ hội. 336 chương 336 giao thiệp 1 Lăng phỉ này một ngủ liền trực tiếp ngủ tới rồi giữa trưa, tỉnh lại thời điểm liền cảm giác cự nhân tộc bộ lạc không khí có chút không đúng, Tuy rằng thương hoạn thương tình ở Lão Tư Tế cùng mới vừa qua tay hạ đều có bất đồng trình độ giảm bất bệnh trạng, nhưng là doanh địa không khí phi thường vi diệu, nhưng thật ra Long Chiến vẫn là một bộ sự không liên quan mình biểu tình. Lăng Phỉ lên giãn ra một chút thân thể, phát hiện đất chống thượng phi đêm cùng Lão Tư Tế không thấy, nhìn ra tới trên mặt nàng có chút nghi hoặc, Long Chiến liền rối tay chỉ chỉ kia lớn nhất thu ốc, Lăng Phỉ hiểu rõ, đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Thế nào cũng đến hảo hảo mở học nghiên cứu một chút ngày sau sinh hoạt đi. Thấy lăng phỉ lên, long chiến giữ chặt tay nàng, nhìn lăng phỉ mặt, trầm giọng nói, hiện tại đã không có chúng ta sự tình, trở về đi, ra tới lâu lắm, cư trú mả bên kia nên lo lắng. Lăng phỉ gật gật đầu, quay đầu nhìn nhìn đất trống thượng ai đổ kia một mảnh người, ánh mắt ở trong đám người tìm tòi một vòng, phát hiện không có quen thuộc có thể từ biệt người, trong lòng không tự giác nhớ tới lao tư thế chân. Bởi vì lúc trước muốn đạt được tự do cho nên đáp ứng quá giúp hắn chữa bệnh, như bây giờ đi luôn không tốt lắm, nhưng là xác thật chính mình mất tích thời gian quá dài, mặc kệ thế nào, đi về trước nhìn xem là cần thiết. Xem lăng phỉ cũng gật đầu đồng ý, long chiến tùy ý nhặt lên trên mặt đất một thanh thạch đao, têu hôi đoàn tử trở về, sau đó xoay người liền chuẩn bị rời đi, bất quá hai người thêm một cái hôi đoàn tử mới vừa đi hai bước đã bị ở bộ lạc phụ cận tuần tra người cấp ngăn cản. Có người che ở trước người, Long Chiến mặt lập tức liền lạnh xuống dưới, mặt vô biểu tình mở miệng nói, tránh ra. Đối với bắt Long Chiến người tới nói, hắn không có gì nhưng khách khí, mặc dù là trải qua một buổi tối cộng đồng chống lại giết người họng. Long Chiến đối bọn họ chán ghét cũng một chút không có giảm bớt, nếu không phải lang phỉ vẫn luôn từ giữa nói tốt, hắn xác định vững chắc là phải hảo hảo đem nơi này người thu thập một đốn, làm cho bọn họ vĩnh viễn trưởng cái chi nhớ không cần tùy tiện động bọn họ người, nếu không kết cục tự phụ. Long chiến khí thế quá thịnh, cả người hai cái cự nhân tộc dung sĩ không khỏi lui về phía sau hai bước, lắp bắp mở miệng nói, hiến tế, tư tế đại nhân, có phân phó, lang phỉ hiện tại còn không thể rời đi nơi này. Người nọ nửa câu sau lời nói còn chưa nói xuất khẩu, tiết hầu chỗ trật lạnh, không biết khi nào Long chiến trong tay thạch đao đã để ở trên cổ hắn, tuy rằng Long chiến không có thi lực, nhưng là người nọ lại cảm giác chính mình ở kề cận cái chết dạo qua một vòng nhất thời mồ hôi như mưa hạ chân đều mau mềm hắn cũng coi như là trải qua quá không ít săn thú mạo hiểm thời khác nhưng là lần này lại thật thật cảm giác được tử vong chân thật trong mắt đều có chút tụ không đồng đều tiêu cự lăng phỉ rất là vô ngữ cái này quái lao nhân thật đúng là thái thái kỳ quái đều như bây giờ còn không bỏ nàng đi trong óc rốt cuộc là suy nghĩ cái gì chẳng lẽ thật muốn binh nhung tương kiến Đua cái ngươi chết ta sống mới có thể bỏ qua sao? Long chiến cũng bất hòa bọn họ nhiều dây dưa, môi mỏng phun ra một câu, tránh ra hoặc là chết. Bị Long chiến uy hiếp nam nhân đồng bạn lập tức khẩn trưng lên, đang muốn làm chút cái gì, đột nhiên nghe được nơi xa có người hô, dừng tay. Lăng phỉ quay đầu xem qua đi, Lão tư tế cùng phi đêm hai người xuất hiện ở thụ ốc cửa chỗ, nghe thấy tây môn Lão tư tế lên tiếng, ngăn lại Long chiến người liền tránh ra. Long chiến đem thạch đao thu trở về, xem qua đi ánh mắt lạnh băng vô tình. Lăng phỉ, có một số việc tưởng cùng hai ngươi thương lượng một chút, chậm chê hai ngươi một chút thời gian. Một lát sau, phi đêm đột nhiên mở miệng nói. Lăng phỉ nhìn xem trước mặt hai người lại ngẩn đầu nhìn xem Long chiến, cuối cùng gật gật đầu. Hai người ở cự nhân tộc mọi người nhìn chăm chú hạ vào lao tư tế thủ, bên trong ngồi hẳn là đều là cự nhân tộc tinh anh, thấy hai người tiến vào đều đứng lên. Nhìn lăng phỉ biểu tình dị thường phức tạp, làm cho lăng phỉ một đầu mở mịt. Ở mọi người nhìn chung quanh hạ, lăng phỉ cùng Long Chiến đứng ở trung gian, trước mặt là Lao Tư Tế cùng Phi Đêm, luôn luôn không thế nào ái nói chuyện Long Chiến dẫn đầu mở miệng nói, ta cùng lăng phỉ hiện tại liền phải rời đi nơi này, nếu các ngươi còn muốn nhiều hơn ngăn trở, vậy bằng bản lĩnh nói chuyện đi. Long Chiến nói nói xong, thu ốc không khí rõ ràng liền ngưng trọng vài phần, số ít người sắc mặt khó chịu. Bất quá càng nhiều người vẫn là đem ánh mắt đầu hướng lao tư tế cùng phi đêm. Lao tư tế túi đầu suy nghĩ trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn lang phỉ mở miệng nói, giết người hong sự tình ta trước đó biết một ít, bất quá bòi toán thời điểm rất mơ hồ, nếu không cũng sẽ không tạo thành như vậy nghiêm trọng hậu quả, thân là hiến tế ta cảm giác sâu sắc xin lỗi tộc nhân, nhưng là mặc kệ thế nào, cự nhân tộc huyết mạch nếu muốn kéo dài đi xuống liền không thể rời đi ngươi, lang phỉ. Cho nên ta ở chỗ này đại biểu cự nhân tộc mọi người khẩn cầu ngươi lưu lại, chỉ có ngươi có thể cứu. Vớt cự nhân tộc vận mệnh, mặc dù ngươi không thích, nhưng là ngươi xem ở này đó sống sờ sờ người phân thượng. Vài thập niên vô dụng loại này cầu xin ngữ khi nói chuyện, lão tư tế lại một chút đều không có cảm giác có cái gì khó xử. Hán mệnh cùng cự nhân tộc tương lai so sánh với thật sự không xem như cái gì. hắn chân có thể không cần trị liệu, nhưng là lăng phỉ tuyệt đối không thể đi. Nếu đi rồi, cự nhân tộc sẽ thời thời khắc khắc gặp phải diệt tộc nguy hiểm, chính như Lăng Phỉ lời nói, nếu không thể hoàn toàn thành trừ giết người ông, bọn họ từ nay về sau liền vĩnh vô ngày yên tĩnh, hiện tại nước. Thánh mất đi hiệu lực, bao gồm hắn ở bên trong tất cả mọi người không có cách nào đối phó giết người ông, hắn tin tưởng, Lăng Phỉ là có thể, cho nên mới sẽ nói ra nói như vậy. Lăng Phỉ là không có khả năng lưu lại nơi này, nàng có nàng muốn ngốc địa phương các ngươi bất quá là bắt nàng ác nhân, dựa vào cái gì đưa ra như vậy quá mức yêu cầu. các ngươi chết sống cùng chúng ta có quan hệ gì? đây là các ngươi chính mình lựa chọn, không cần đem các ngươi sự tình áp đặt ở người khác trên người, chính mình sự tình chính mình xử lý. Long chiến mặt đông lạnh đều mau rất băng tra, chân thật đáng tin mở miệng nói. Long chiến hoa nói xong, thu ốc hơn phân nửa người đều trắng mặt, tuy rằng Long chiến ngự khí khả năng có chút trọng. Bất quá Lang Phỉ là nhận đồng Long Chiến nói, cho nên châm trước hạ câu nói, mở miệng nói, xác thật chính là như thế, mỗi người có mỗi người cần thiết gánh vác sứ mệnh, ta cùng Long Chiến muốn đem cư trú mà xây dựng thành tốt đẹp gia viên, mà các ngươi cử nhân tộc dũng sĩ, tộc trưởng cùng hiến tế cũng rất lợi hại, bằng vào các ngươi dũng khí cùng trí tuệ khẳng định có thể đi ra. Hiện tại khôn cảnh, ngài đột nhiên cùng ta lời này, ta thật sự rất khó tỏng mệnh. Nghe Lang Phỉ nói như vậy, Lão tư tế trầm mặc, nửa ngày dùng đau kịch liệt khẩu khí mở miệng nói, "Chúng ta cũng biết chính mình sự tình muốn chính mình xử lý, nhưng là hiện tại đối mặt giết người ông thật sự là hữu tâm vô lực, lưu lại ngươi là của ta quyết định, bởi vì ta xác thật bòi toán ra ngươi là giải cứu cự nhân tộc người, ở ngươi dẫn dắt hạ cự nhân tộc mới có thể có vô hạn quang minh tương lai, đây cũng là ta vẫn luôn muốn lưu lại ngươi nguyên nhân." 337 chương 337 giao thiệp 2. Lăng Phỉ sử sốt. Cho tới nay nàng sắc thật phi thường tò mò vì cái gì lao tư tế cái này âm tình bất định lao nhân sẽ đối nàng đặc biệt dung nhẫn, hơn nữa cái loại này nhường nhịn ở chính mình quyết định cho hắn chữa bệnh trước liền có, bước chính mình cùng phi đêm, phi không kết thân cũng là, rõ ràng chính là muốn lưu lại nàng, rõ ràng khi đó nàng còn ở vào hôn mê trạng thái liền hạ tự mình quyết định như vậy sự tình, nguyên lai là bởi vì cái này a bất qua bòi toán kia đồ vật thật sự có thể. Thiên sao. đem cử nhân tộc tương lai đánh cuộc ở nàng một ngoại nhân trên người thật sự không có gì vấn đề sao? Thấy Lăng Phỉ không nói chuyện, Phi đêm cau mày bổ sung nói, ngươi có thể hoài nghi chúng ta năng lực nhưng là tuyệt đối không thể hoài nghi tư tế đại nhân bói toán, tuy rằng chỉ có riêng thời điểm mới có thể bói toán, nhưng là lịch đại hiến tế bói toán quẻ tượng trước nay liền không có bỏ lỡ, ta cũng không rõ giống ngươi như vậy nữ nhân rốt cuộc có thể làm cái gì, nhưng là ta tin tưởng tư tế đại nhân nói. Lăng phỉ rất muốn trợn trắng mắt, các ngươi đều là cùng nhau, tự nhiên là tin tưởng hắn, nếu không các ngươi như thế nào sẽ đem cái kia quái lao nhân cấp cung lên. Bất quá lăng phỉ rất tò mò, nguyên lai tại như vậy cổ xưa thời điểm liền có bói toán chi thuật A, bất quá hổ thần, thiên thần đều có, có cái này đảo cũng không có gì hiếm lạ, vấn đề là chuẩn không chuẩn. Long chiến chậm rãi nhìn quét hạ thụ ốc mỗi người mặt, trên người lạnh băng hơi thở càng sâu, gàn từng chữ một mở miệng nói. Lăng phỉ cần thiết theo ta đi, các ngươi chính mình sự tình chính mình xử lý, nếu muốn mạnh mẽ lưu lại lăng phỉ, vậy nhìn xem ai mạnh đi. Cảm giác được Long Chiến không chút nào che giấu hướng ra phía ngoài hiện ra sắc khí, không chung hôi đoàn tử đột nhiên cũng mắng khởi nha gầm nhẹ, nguyên bản vẻ mặt kiên định lão tư tế nhìn thấy nho nhỏ hôi đoàn tử lập tức do dự lên. Mắt thấy lại muốn khởi xung đột, lăng phỉ chạy nhanh ra tới ba phải, một bên đối với Long Chiến nói bất giận bất giận có chuyện trầm dài nói ngàn vạn đường động thủ một bên đối với Lao Tư tế mở miệng nói các người muốn thoát khỏi giết người ông rất đơn giản dọn ra rừng dậm trụ không phải hảo trên thực tế giết người ông thai hỏa ngầm vẫn luôn đều tồn tại trước kia bất quá là trời xui đất khiến chống đỡ ở nhưng là hiện tại xem ra có lẽ không phải chuyện tốt bởi vì nhiều năm như vậy tới giết người hong bởi vì kia nước thánh duyên cớ biến dị trở nên so bình thường dã nọc cong tính càng cường rừng dậm bên ngoài thế giới rất lớn Các người nhiều người như vậy đi nơi nào đều giống nhau có thể sinh tồn, người dịch sống thụ dịch chết, hà tất một hai phải câu nệ tại đây đâu. Phi đêm đôi mắt có một mà dư quang hiện lên, tuy rằng rũ mắt, bất quá khỏe mắt dư quang nhưng vẫn đang xem hướng lao tư tế phương hướng, lao tư tế lắp đầu. Thật lâu trước kia, chúng ta tổ tiên là sinh hoạt ở rừng rậm ngoại kia phiến rộng lớn đại địa thượng, bất quá sau lại bởi vì thú triều duyên cơ thiếu chút nữa diệt tộc. Sau lại ở thần thú dưới sự trợ giúp tránh được một kiếp, trốn vào rừng rộng, từng ấy năm tới nay chúng ta cũng không phải ngăn cách với thế nhân, tộc nhân cũng thường xuyên. Tiếp xúc bên ngoài thế giới, thế đạo biến thiên, bên ngoài bộ lạc điêu tàn diệt vong, dư lại ít ỏi không có mấy, chúng ta thói quen nơi này sinh hoạt, chỉ sợ rất khó thích hướng tân sinh hoạt, càng quan trọng là, nơi này mỗi một khối thổ địa đều là chúng ta tổ tiên dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy Chúng ta không thể liền dễ dàng như vậy vứt bỏ. Lang phỉ lắc đầu, vẻ mặt không tán đồng trả lời. Này bất quá là các ngươi dâm chân tại chỗ, chùn chân bó gối lý do thôi. Động vật có thể vì tồn tại su lợi thị hại, nhân loại cũng nên như thế. Lúc trước các ngươi tổ tiên sở dĩ sẽ lựa chọn trốn vào rừng rậm là vì thoát đi thai nạn. Hiện tại từ nơi này dọn ra đi cũng là giống nhau. Ở bên ngoài có thể xây dựng chống đỡ ra thu công sự phong ngự. Nhưng là ở chỗ này các ngươi có thể thực tốt phòng ngự giết người hong tập kích sao? Nếu không thể kia còn có lưu lại lý do. Tổ tiên lãnh địa sắc thật không thể dễ dàng vứt bỏ, nhưng là hiện tại tồn tại người càng thêm quan trọng đi. Nếu không các ngươi vì cái gì sẽ như vậy liều mạng nỗ lực, ta rất muốn giúp các ngươi, nhưng là vô pháp đáp ứng lưu lại chuyện này. Xin lỗi. Lao hiến tế mặt nháy mắt hôi bại xuống dưới, lập tức giống như già rồi mười mấy tuổi, màu bạc sợi tóc run nhẹ nhẹ hoàn toàn đã không có ngày thường kia khí thế, thập phần đáng thương, Thấy thế, lang phỉ trong lòng cũng không phải cái tư vị, lao nhân này tuy rằng tính tình có chút quái dị, nhưng là xác thật là toàn tâm toàn ý vì bộ lạc người, thậm chí đã biết nước thánh là dẫn tới hắn chân biến hình đầu sỏ gây tội cũng không có nửa phần hối hận, ở trong mắt hắn, có thể sử dụng một đôi chân đổi. Lấy tộc nhân bình an là đáng giá sự tình, người như vậy cho dù lại thế nào lang phỉ cũng ngạnh không dưới tâm địa, Nhưng là liền như nàng có muốn bảo hộ người cùng thích người, cho nên không thể lưu lại nơi này. Nghe lăng phỉ chạy nhanh nhanh nhẹn cự tuyệt, những người khác cũng đều có chút nóng nảy, sôi nổi xem phi đêm, hy vọng bọn họ tộc trưởng đại nhân lúc này năng lực van sóng to, phi đêm sắc thật mở miệng, bất quá hắn nói ra nói lại làm tất cả mọi người mắt choán váng, trong đó cũng bao gồm lăng phỉ. Ta cũng cho rằng lăng phỉ nói không có sai, mặc dù quyết định này làm rất thống khổ. Ta cũng hy vọng tộc nhân từ nơi này rời đi ra ngoài, cũng không cần dọn quá xa. Lăng phỉ bọn họ bộ lạc liền rất thích hợp, bọn họ người không ít. Hơn nữa chúng ta nơi này người tổ hợp đến cùng nhau khẳng định sẽ đặc biệt cường đại. Chúng ta vừa không dùng lo lắng lặn lội đường xa vấn đề cũng không cần lo lắng ra thú uy hiếp. Phi đêm vẻ mặt bình đã mở miệng nói. Lăng phỉ tức khắc liền mở to hai mắt nhìn. Này, đây là muốn đến cậy nhờ ý tứ. long chiến hơi hơi nheo lại đôi mắt. Hắn thử nghĩ qua kết quả này, bất quá không có nói ra, bởi vì cự nhân tộc là cái hoàn chỉnh bộ lạc, có có năng lực tộc trưởng, có lợi hại hiến tế còn có cường tráng tộc nhân, bọn họ kéo ra ngoài vừa địch vừa bạn, nhưng là gia nhập đến bọn họ bên trong lại có chút khó khăn, trong đó đề cập đến thế lực phân phối, tộc nhân dung hợp, chính cái gọi là một sơn dung không giới nhị hổ, lộng không tốt ở cư trú mà thành lập lúc đầu liền sẽ sinh ra trong tay phân liệt, nay tuyệt đối bất lợi với bọn họ kế tiếp phát triển, thân là tộc trưởng phi đêm nhất rõ ràng cái này bất quá, hắn hiện tại chủ động đưa ra cái này là làm tốt giác ngộ. Cự nhân tộc người nghe được thân là tộc trưởng phi đêm nói ra đầu nhập vào người khác nói ngắn ngủi dại ra sau bạo phát thật lớn kháng nghị, bọn họ cự nhân tộc thực lực không yếu, vì cái gì muốn dựa vào người khác sinh hoạt, tình nguyện chết cũng không cần làm như vậy. Một bên cho tới nay trầm mặc không nói chuyện phi không nhìn xanh mặt lão tư tế. Không chút do dự mở miệng nói, tư tế đại nhân, này cũng không mất là cái hảo biện pháp, ngài không phải nói lang phỉ có thể dẫn dắt đại gia quá tốt nhất nhật tử, nếu chúng ta cùng bọn họ xác nhập nói, kia cũng liền không cần dối dám lang phỉ đi lưu vấn đề, cùng nhau sinh hoạt tự nhiên có thể quá càng ngày càng tốt, này không cũng chính nghiệm chứng ngài bói toán kết quả sao. Sắc thật, bọn họ cư trú địa phương thực kỳ lạ, nếu ngốc tại nơi đó, mặc dù là giết người hông đuổi theo, cũng không cần lo lắng sẽ bị đinh hương. Không biết là ai đột nhiên nhược nhược mở miệng nói một câu, bất quá lời này lại làm những người khác sắc mặt càng khó nhìn vài phần, rốt cuộc mọi người đều cho rằng chính mình bộ lạc so người khác hảo. Hiện tại công nhiên khen khác bộ lạc, tự nhiên cao hứng không đứng dậy, bất quá thấy nói chuyện người nọ còn rất nhỏ, chỉ là chừng mắt nhìn hai mắt, trách cứ nói không có xuất khẩu. 338 chương 338 giao thị 3 Thấy bọn họ bên trong bởi vì vấn đề này tranh luận lên, làm người ngoài lang phỉ cùng Long chiến tự nhiên không thể sen mồm, bất quá cự nhân tộc người cũng thực dối dám, bọn họ không nghĩ rửa vào người khác sống qua, nhưng là lao tư tế quẻ tượng biểu hiện lang phỉ là có thể mang cho bọn họ quang minh người, cố tình lang phi còn chết sống không lưu lại nơi này, hiện tại đột nhiên toát ra tới lợi hại như vậy Long chiến, dùng cương ngạnh thủ đoạn lưu người là không quá khả năng, này rốt cuộc là trung hợp vẫn là trời cao chú định. Chẳng lẽ thật sự muốn bọn họ vứt bỏ hiện tại đi gia nhập người khác bộ lạc? Phi đêm mặc kệ trong tộc người là như thế nào nghị luận, nhìn trầm trầm lao tư tế lại tiếp tục mở miệng nói, ta sở dĩ sẽ có cái này ý tưởng cũng không phải vì tham sống sợ chết, mà là vì muốn thuận theo thần minh ý chỉ, tư tế đại nhân hẳn là cũng chú ý tới đi, vị này chính là thần thú hậu duệ, nếu nó lựa chọn đi theo lang phỉ. Kêu bị thần thú đại nhân phù hộ mới có thể sống sót chúng ta lại vì cái gì không thể đâu. Phi đêm nói giống như một giọt nước lạnh tích nhập chảo dầu, thu úc nháy mắt liền nổ mạnh, tất cả mọi người theo hắn ngón tay xem qua đi, nhìn đến không trung nho nhỏ hôi đoàn tử, sắc mặt lập tức liền quỷ dị lên, vẻ mặt kinh ngạc chăm miệng một lời mở miệng hỏi, thần thú, thần thú đại nhân, trong tộc quá vãng đều là nhiều thế hệ dân cư nhị tương truyền xuống dưới. Sinh hoạt ở Bình Nguyên phía trước sự tình từng ấy năm tới nay đã sớm chậm rãi phai nhạt nhưng là cự nhân tộc con cháu đều biết bọn họ tổ tiên thiếu chút nữa bị thật lớn thú chiều cắn nuốt Sở dĩ có thể chạy trốn là bởi vì thần thú đại nhân xuất hiện, truyền thuyết thần thú đại nhân hình thể so núi cao còn muốn đại, bối sinh hai cánh, có thể ở lục địa chạy vội, có thể ở không trung bay lượng, có thể ở trong nước rong, rồi, cho nên, ở lục địa, không trung, hải dương. Thần thú đại nhân đều là vô địch, bởi vì nó ở bị ẩm thời điểm treo lên cơn lốc, cho nên bọn họ tổ tiên mới có thể chạy trốn tới trong rừng rậm tị nạn. cho nên ở cự nhân tộc trong mắt, thần thú đại nhân đó là vô cùng tôn quý tồn tại, nghe được bọn họ tộc trưởng nhắc tới thần thú đại nhân, tự nhiên đều để ra trái tim. Bất quá hôi đoàn tử theo chân bọn họ nghe được cùng trong tưởng tượng thần thú đại nhân hình tượng thật sự là kém sâu xa, cho nên đại gia trên mặt tràn ngập hoài nghi, ngờ vực. Không biết làm sao, phi thường dối dám. Tuy rằng nó cũng trương cánh, nhưng là thần thú đại nhân rất lớn có người nhỏ rộng nói thầm nói, này, này cũng kém quá nhiều. Lăng phỉ thực, nhà của chúng ta hôi đoàn tử chính là bởi vì như vậy mới manh liệt, nó có phải hay không cái gì thần thú không biết, nhưng là liền duy trì lớn như vậy thì tốt rồi, nếu không ôm cũng ôm bất động, đến ăn nhiều ít đồ vào ta. Kỳ thật nàng không nghĩ hôi đoàn tử lớn lên căn bản nhất nguyên nhân là nếu hôi đoàn tử nếu lớn lên đặc biệt đại, nó tồn tại sẽ ảnh hưởng đến cư trú mà mọi người sinh hoạt, lúc ấy nó hơn phân nửa phải rời đi, giống như là đại gia hỏa giống nhau. Đây là nàng không nghĩ nhìn đến, cho nên nàng tình nguyện hôi đoàn tử vĩnh viễn đều là lớn như vậy điểm. Bất quá nàng cũng biết cái này không phải nhân vì có thể quyết định, trước kia nghĩ tới vấn đề này cảm giác rất khổ sở liền chính mình an ủi chính. Mình. Nếu lớn liền đi bồi đại gia hỏa, đại gia hỏa cũng thực cô đơn A, chính mình không thể quá ích kỷ. Hoàn toàn nhìn không ra tới nó là thần thú đại nhân hậu duệ A. Ở lang phỉ tưởng sự tình thời điểm, cự nhân tộc tranh luận còn không có đình chỉ. Nguyên bản lúc này nhất hẳn là đứng ra quyết định lao hiến tế lại câm miệng không nói một lời, từ những người khác các loại nói. Nhìn chằm mặt không nói lao tư tế, phi đêm rũ mắt lại bỏ thêm đem hỏa, lang phỉ các nàng đi kia phiến bình nguyên thời điểm. Bầu trời đã từng xuất hiện quá một cái thật lớn hắc ảnh, ta phỏng đoán cái kia chính là thần thú đại nhân. Cái này tất cả mọi người đóng chặt miệng động tác nhất trí nhìn về phía Lăng Phỉ, ánh mắt chi nhiệt liệt, quả thực giống laser giống nhau. Lăng Phỉ tức khắc có chút ra đầu tê dại, nàng, nàng áp lực sơn đại. Cùng những người khác bất đồng, Phi đêm xem chính là long chiến, hắn đã hạ quyết tâm, hiện tại yêu cầu chỉ là cái cơ hội. Liên ở Lăng Phỉ cảm giác phát mau thời điểm, Lúc này chúng ta nhất đáng tin cậy kỵ sĩ đại nhân, Long Chiến đứng ra, đem lăng phỉ tre ở phía sau, như cũ là kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng trầm giọng nói, ngươi nói không sai, chúng ta từ phi Long Bộ Lạc đến kia phiến đại bình nguyên chính là ngồi ở cái kia đại gia hỏa trên người lại đây, ta không biết nó có phải hay không chính là các ngươi trong miệng theo như lời hổ thần đại nhân, ở phi Long Bộ Lạc, nó được xưng là hổ thần đại nhân, chỉ cần có cái này tiểu gia hỏa ở. Cái kia đại gia hỏa còn sẽ đi chúng ta nơi cư trú. Hán dùng rõ ràng là trần thuật ngữ khí, nhưng là tất cả mọi người long chiến này ngắn ngủn hai câu lời nói cấp chấn động nói không ra lời. Trước một thời gian, bầu trời cái kia hắc ảnh thật sự là quá lớn. Bọn họ tất cả mọi người chú ý tới, không nghĩ tới long chiến bọn họ thế nhưng là ngồi ở mặt trên. Hổ thần đại nhân, thần thú đại nhân, nói như vậy, có lẽ, thật sự. Nói đến cái này phân thượng, Lão tư tế cũng có chút động dùng, nhìn Long Chiến vẻ mặt kích động mở miệng hỏi, hổ thần, hổ thần đại nhân, thật là hổ thần đại nhân. Đối với cái này xưng hô hắn cũng là lược có nghe thấy, phi Long Bộ Lạc cũng là tương đương xa xăm thời đại, cùng cự nhân tộc trải qua tương tự, nếu không phải có thần thú đại nhân ở chung bọn họ cũng đồng dạng gặp mặt lâm diệt tộc vận mệnh, tuy rằng xưng hô bất đồng, nhưng là hắn nghe tiền nhiệm tư tế đại nhân đã từng nói qua. Bọn họ thần thú đại nhân cùng phi long bộ lạc hổ thần đại nhân sắc thật là cùng cái, lời này xuất từ Long Chiến trong miệng mức độ đáng tin không thể nghi ngờ. Đối mặt Lao Tư tế truy vấn, Long Chiến khen như mày nói, có cái gì không thể xác định, tên kia hình thể như vậy đại, lại như vậy rõ ràng, chỉ cần nhìn đến là có thể đã biết. Hắn nói chuyện thái độ thật sự không thể xưng là hảo, nhưng là mọi người lúc này cũng chưa tinh lực chú ý thái độ gì đó, đều đắm chìm ở khiếp sợ bên trong. Trong truyền thuyết thần thú đại nhân thế nhưng còn ở, hơn nữa nghe ý tứ này cùng Long Chiến cùng lang phỉ bọn họ còn rất có sâu xa, chẳng lẽ này hết thể đều là vận mệnh an bài? Cẩn thận ngẫm lại, hết thể phát sinh đều thực trùng hợp, Long Chiến bọn họ dẫn dắt tộc nhân đi vào đại bình nguyên định cư, bọn họ cự nhân tộc đem lang phỉ cấp trào lại đây, sau đó Lao Tư Tế quẻ tượng biểu hiện lang phỉ là có thể cứu vất cự nhân tộc người, bọn họ muốn lưu lại lang phỉ, sau đó Long Chiến tới rồi. Nước thánh chân tướng Bạch Trần, ở cái này vật nhỏ cùng lòng chiến lang phỉ dưới sự trợ giúp bọn họ tránh được đêm qua nguy cơ, sau đó bọn họ cự nhân tộc đối mặt từ trước tới nay thật. Lớn lựa chọn. Lao tư tế hơi hơi nheo lại tới đôi mắt, nếu này hết thể không phải trùng hợp, kia nhất định chính là vận mệnh an bài, vận mệnh chú định bọn họ muốn đối mặt cái này lựa chọn, hơn nữa cái này lựa chọn sớm tại phía trước liền có đáp án. Nghĩ đến đây. Lão tư Thế không khỏi nhìn về phía lang phỉ, hắn tin tưởng bòi toán kết quả không có sai, đồng thời hắn cũng tin tưởng chính mình cảm giác không có sai, tuy rằng tiếp xúc thời gian không nhiều lắm, nhưng là lang phỉ xác thật là cái thần kỳ nữ tử, nàng trong óc có các loại kỳ kỳ quái quái ý tưởng, trên người nàng ẩn chứa thật lớn lực lượng cùng trí tuệ, nếu là nàng lợi nói, nhất định có thể làm được cái loại này trình độ, mà hắn có thể làm chỉ có tin tưởng. 339 chương 339 phản hồi trên đường Phi đêm cùng Phi không hai huynh đệ tích cực tỏ thái độ tỏ vẻ muốn rời Lao tư tế nguyên bản là không muốn, Bất quá suy xét đến lăng phỉ còn có hôi đoàn tử liền do dự Những người khác đại khái chia làm ba cổ thế lực Một là duy trì Phi đêm tộc trưởng quyết định Rốt cuộc đêm qua kia chàng chiến đấu thật sự là quá kinh tâm động phách, Nếu không phải long chiến cùng lăng phỉ dùng kỳ chiêu Bọn họ lúc này thân thể đều lạnh lẽo. Một la thủ cựu phái, cảm thấy hẳn là lưu lại nơi này cùng giết người. Ông chết khiêng rốt cuộc, bất quá như vậy tưởng nhân tâm là tồn may mắn, đó chính là muốn tộc trưởng cùng hiến tế cùng lăng phỉ giao thiệp đổi một ít cái kia có thể đối phó giết người ông thảo dược, cuối cùng số ít chính là trung lập, chính là thế nào đều có thể. Lăng phỉ tự nhiên là kỳ vọng những người này có thể đi ra ngoài, liền tính là không thể theo chân bọn họ hợp đến cùng nhau, bình nguyên như vậy đại. Tùy tiện tìm một chỗ an trí xuống dưới, bọn họ nơi này người so cư trú mà bên kia còn muốn nhiều, về sau gặp được sự tình gì lẫn nhau chiếu cố một chút cũng hảo. Bất quá lời này nàng làm một ngoại nhân là không có biện pháp nói, cho nên chỉ có thể liễm mục đích nghe. Nghe bọn hắn nửa ngày đều không có thảo luận ra cái gì, Long Chiến không kiên nhẫn, nhìn Phi đêm liếc mắt một cái, nhăn lại mày rậm mở miệng nói, muốn đi đâu là các ngươi quyết định của chính mình, ta hiện tại muốn mang lang phỉ đi. Cái này hắn phải đi cự nhân tộc người vô pháp lại ngăn trở, nhưng thật ra nhìn qua không thế nào hảo ở Trung Phi đêm đột nhiên đã thấy ra khẩu nói, từ từ, ta tìm người mang các ngươi đi ra ngoài. Long Chiến bước chân cũng chưa đỉnh, nhàn nhạt trả lời, ta chính mình có thể tìm được lộ. Nói, lôi kéo lăng phỉ tay đi ra ngoài, chỉ để lại một cây phòng trên mặt mang theo thất bại nam nhân, bọn họ cự nhân tộc tại đây phiến mật mật rừng rậm sinh sống nhiều năm như vậy. Chưa từng có bị người phát hiện quá hành tung, cũng không biết Long Chiến là tại như vậy đoạn thời gian tìm tới nơi này, cùng người nam nhân này động thủ thời điểm cảm giác thập phần khủng bố, nhưng là kề vai chiến đấu thời điểm lại cảm giác dị thường an tâm, người này thật là cái lại kỳ quái lại lợi hại người. Lăng phỉ ngoan ngoán bị Long Chiến lôi kéo nhảy đến đất chống thượng, Long Chiến cũng không quay đầu lại về phía trước đi. Đang ở thụ ốc thượng thu thập cả trai lẫn gái nhìn người tới đi tới phương hướng đều không tự chủ được đứng lên yên lặng nhìn. Liền ở hai người lập tức liền bước vào bên ngoài cây cối cao to thượng bóng ma thời điểm. Liền nghe được thụ ốc tốt nhất truyền đến một cái thanh thúy thanh âm. Lăng phỉ a tỷ ngươi phải đi sao? Lăng phỉ quay đầu xem qua đi, còn không thể đứng lên nhánh cây đang ngồi ở ra thu thượng mắt trông mong nhìn nàng. Tiểu hài nhi vành mắt có chút đỏ lên, rất có thể dây tiếp theo liền khóc ra tới. Lăng phỉ hướng nàng vây vây tay, người nhà của ta thực lo lắng ta, ta phải đi, thanh chi muốn ngoan ngoãn nghe ngươi A Tỷ nói, hảo hảo dưỡng thương. Trên mặt tràn đầy bụi bặm thanh chi bẹp bẹp miệng, nước mắt kiên cường ở vành mắt chuyển á chuyển, chính là không song sung dưới, nhỏ giọng nói, Lăng phỉ A Tỷ, cảm ơn ngươi, còn có, cảm ơn cái kia đại ca ca. Đêm qua tuy rằng cái gia thú, nhưng là vẫn là bị giết người hong đinh tới rồi, lúc ấy nàng sợ hãi đều quên đau. Cho rằng chính mình khẳng định sẽ chết. Nghe được nàng A Tỷ khóc lóc kêu tên nàng, nàng đều đã làm tốt chết chuẩn bị, không nghĩ tới thế nhưng bị cứu. Lúc ấy nàng đều dọa choáng váng cho nên không biết là ai cứu nàng. Sau lại nghe nàng A Tỷ nói là cái kia đi theo lang phỉ A Tỷ bên người một tấc cũng không rời đại ca ca cứu nàng. Tuy rằng người nọ nhìn qua thực hung, làm người không dám. Nói với hắn lời nói, nhưng là có thể sống sót thanh chi đều mau cao hứng muốn chết cho nên mới sợ hãi thuận tiện nói tạ. Đem thiểu hài tử nói nghe được trong hai. lang phỉ hướng nàng cười cười, xua xua tay, đi theo long chiến biến mất ở rừng rậm bên trong, nhìn hai người biến mất bóng dáng, nhìn theo bọn họ rời đi cự nhân tộc người biểu tình rất là phức tạp, bọn họ có rất nhiều nhiệt đều biết lang phỉ là như thế nào đi vào bộ lạc, không nghĩ tới bọn họ bản bộ lạc nguy cơ là mượn dùng người ngoài lực lượng mới hóa giải, bọn họ thậm chí liên thanh cảm ơn cũng chưa nói, ai. Bọn họ đủ loại phức tạp cảm xúc Lang Phỉ cùng Long Chiến cũng không biết Tới rồi bên ngoài Long Chiến liền đem Lang Phỉ từ đầu đến chân Dùng ra thú cấp bao hảo Sau đó con lên tới Nhìn trước mặt có cây nối thành một mảnh Hoàn toàn không có lộ có thể đi Lang Phỉ cũng không cậy mạnh Đem đầu dựa vào Long Chiến rộng lớn trên lưng Thân thể theo Long Chiến nhảy lên động tác Trên dưới di động tới Đôi tay hư hoàn ở nam nhân trên cổ Lang Phỉ an tâm nhắm hai mắt lại Nàng liền phải về nhà Nàng liền phải về nhà. Lăng phỉ trong lòng rất là phức tạp, đã có chờ mong lại có an tâm còn có chút thấp hỏng. Tuy rằng nàng bất quá là biến mất mấy ngày, bất quá lại cảm giác rời đi thật nhiều thiên, có loại gần hương tình càng khiếp cảm giác, bất quá trong lòng nhiều nhất vẫn là đối long chiến nặng chịu cảm tình. Nàng làm như vậy nhiều nỗ lực kết quả vẫn là bị hắn cấp cứu, đã có đối long chiến cảm kích cũng có đối chính mình bất đắc dĩ, trong lòng thực không phải cái tư vị. Trước mắt tất cả đều là bộ dáng không sai biệt lắm cây cối cao to cùng lớn lên giống nhau như lúc bụi tây Chỉ là nhìn, lang phỉ hoàn toàn phân không rõ ràng lắm đông nam tây bắc, nhưng là long chiến lại không chút do dự xuyên qua ở trong đó. Thật là không biết hắn là như thế nào phán đoán. Về điểm này lang phỉ là tâm phục khẩu phục, nàng cái này ngụy người nguyên thủy là vĩnh viễn vô pháp rèn luyện phương diện này. Kỳ thật là nàng suy nghĩ nhiều, liền như phi đêm cùng lao tư tế lời nói. Cự nhân tộc cư trú mà phi thường ẩn nấp, chẳng những là bởi vì rừng cây dày đặc duyên cớ, còn có địa hình, địa hình phi thường không dễ dàng bị người phát hiện. Hơn nữa nơi này có cây hương khí rất nặng, vô pháp dùng khí vị phân biệt, long chiến toàn bằng vào hắn siêu nhân cảm giác mới tìm được. Đây là hắn nhiều năm đi theo tuyết lang chạy ngược chạy xuôi rèn luyện, đổi làm cư trú mà những cái đó lao liệp thủ đến nơi đây, cũng bó tay không biện pháp. Cho nên Lang Phỉ ở chỗ này phân không rõ phương hướng là không gì đáng trách. Lang Phỉ ghé vào long chiến trên người, đem mặt dán ở rắn chắc phía sau lưng thượng, cách da thú nàng giống như có thể cảm giác được kia nóng rực nhiệt độ, hơi hơi mị thượng đôi mắt, bất quá đột nhiên nghĩ đến cái gì, thân thể cọ một chút liền thẳng lên, con nàng chạy long chiến lập tức dừng bước, thấp giọng hỏi nói, "Lang Phỉ, làm sao vậy?" Lăng Phỉ thiếu chút nữa hộc máu, về bại lại dán trở về, thấp giọng nói, "Không Không có gì, cái kia quái lao nhân đáp ứng cho ta dược liệu đâu, đi thời điểm quá nóng nảy, quên nói với hắn việc này. Nàng trong lòng là ảo não, những cái đó dược liệu chính là nàng tâm đầu nhục a. ô ô ô, kết quả vừa nhìn thấy Long Chiến đều quên mất, ai. Nghe nàng nói như vậy, Long Chiến thân thể dừng một chút, sau đó lại phát túc chạy như điên lên, một bên chạy một bên trầm giọng nói, không có việc gì, sẽ có. Lăng phỉ cho rằng hắn nói chính là về sau đi rừng dầm thải, một lần nữa thu hồi chút tinh thần, gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy, về sau long chiến bọn họ đem tiếp cận cư trú mà kia phiến rừng rầm sờ thấu về sau, nàng liền có thể lãnh người đi vào hái thuốc, vẫn là dựa vào chính mình nắm chắc điểm. 340 chương 340 ra mặt quyết định vận mệnh. Không biết đi rồi bao lâu, sắc trời đều tối sầm sung dưới xung quanh như cũ vẫn là tre trời đại thụ cùng các loại kỳ quái thực vật, nhánh cây cùng lá cây đặc biệt dày đặc, ánh trăng căn bản chiếu không tiến vào, nơi nơi đều là một mảnh hát ám, sau đó bốn phương tám hướng đều vang lên kỳ quái thanh âm, có lẽ là chim hót có lẽ là sâu kêu, ở yên tĩnh trong rừng rầm có vẻ phá lệ âm trầm khủng bố, có long chiến tại bên người, lăng phỉ là không sợ, bất qua ôm nam nhân cổ cánh tay lại nắm thật Chặt! Cảm giác được lăng phỉ cảm xúc biến hóa, Long chiến đi tới tốc độ thoáng giảm bất chút, hơi hơi quay đầu nhìn lang phỉ chỉ lộ ra tới ba quang liễm diễm đôi mắt, trầm giọng hỏi, lang phỉ, làm sao vậy? Không cần sợ hãi, lập tức là có thể đi ra ngoài. Trên lưng lang phỉ dùng sức lắc đầu, nhìn long chiến kiên nghị sơn mặt, nhỏ giọng mở miệng nói, có ngươi ở, ta không sợ, long chiến, ngươi mệt sao? Đều chạy xa như vậy, nếu không nghỉ ngơi trong chốc lát. Nghe nàng nói như vậy. Long chiến khỏe miệng hơi hơi nết lên tới, đáng tiếc trời tối, lang phỉ không có nhìn đến, chỉ nghe được kia tràn ngập từ tính thanh âm nói, đừng lo lắng, ta không có việc gì, ngươi làm ổn là được. Lang phỉ dơ tay sờ sờ long chiến mặt, nơi đó giống như bị cứng rắn nhánh cây cấp quát, có huyết tinh cảm giác, sờ soạn một phen quả nhiên có ướp nóng, lang phỉ ngón tay có chút phát run, bất quá nàng còn chưa nói cái gì, ngón tay liền rơi vào một cái ấm áp lửa nóng nơi. Độ ấm từ chỉ gian giống bị điện giật giống nhau chuyển tới thân thể các nơi, trái tim đột nhiên nhảy dựng lên, lang phỉ không khỏi ngô một tiếng, bởi vì quá mức đột nhiên, thanh âm liền không nhịn xuống, trực tiếp trăng ra. Khẩu đi! Nghe được thanh âm long chiến thân thể lập tức cứng lại rồi đứng ở tại chỗ, lang phỉ tuyết trắng mảnh khảnh chỉ gian còn ở trong miệng, kia mềm mại cảm giác cùng lang phỉ thân thể giống nhau, long chiến cảm giác thân thể lập tức lửa nóng lên. Dùng bá đạo lại không mất ôn nhu lực đạo đem trên lưng người kéo xuống tới, bàn tay để ở Lang Phỉ mảnh khảnh vòng eo thượng, đem mềm mại nho nho thân thể gắt gao dán ở chính mình trong lòng ngực, ấm áp đầu lưỡi trong miệng giống như tản ra mùi hương. Ngón tay. Lang Phỉ, này, này đêm nửa đêm rốt cuộc là muốn quậy kiểu gì a? Sớm biết rằng chính mình liền không nợ tay đi sơ soạn. Ô ô ô. Đáng tiếc, nàng còn không có tưởng nhiều trong chốc lát, miệng đã bị Long Chiến cấp đổ cái kín mít. Trong miệng không khí đều bị cấp đoạn, càng dị vãng hôn môi bất đồng, lần này hôn môi phân lân rõ ràng cảm giác Long Chiến tiến công có chút bạo ngược, sức lực rất lớn, miệng nháy mắt liền sưng lên, nóng rát có chút đau, lăng phỉ eo mềm, chân mềm, cánh tay mềm, cả người hoàn toàn bám vào Long Chiến trên người, sử không ra một tia lực lượng đem người cấp đẩy ra, thông qua Long Chiến kia điên. Cuồng gặm cắn động tác. Lăng Phỉ giống như có thể cảm giác được chính mình biến mất những cái đó. Thiên Long Chiến suốt ruột tâm tình, nàng thậm chí có thể cảm giác được Long Chiến mấy ngày này xúc tích lên bạo ngược tâm tình. Nghĩ đến Long Chiến phát hiện chính mình mất tích, sau đó không có đầu mối man thế giới tìm kiếm nàng, Lăng Phỉ cảm giác chính mình trái tim giống như là dùng đao cùn cắt giống nhau, đau có chút có rút. Đầy người tâm đau lòng người nam nhân này, nguyên bản để ở Long Chiến, ngực tay nâng lên tới, nhón mũi chân, khoanh lại Long Chiến cổ sau đó nhắm mắt lại run run rẩy rẩy đem chính mình không ngừng lui về phía sau lệ lệ đầu lưỡi tặng đi ra ngoài cảm giác được lang phỉ phối hợp long chiến động tác càng thêm hung mãnh mang theo giống như muốn đem trong lòng ngực người toàn bộ nuốt đến bụng khí thế hôn môi động tác càng thêm sắc bén lên đồng thời bàn tay ở lang phỉ nón nà giống nhau mịn nhắn làn da thượng hoạt động lửa nóng bàn tay lướt qua địa phương hình như là mang theo một đoàn hỏa bực lửa chính hắn cũng bực lửa lang phỉ kịch liệt động tác hạ Hai người nước bọt hoàn toàn dung hợp ở bên nhau, chậm rãi chản ra khỏe miệng, lôi ra một cái màu bạc tuyến, rơi vào đến thổ nhũng trung. Bị thân chóng mặt nhức đầu lăng phỉ mơ hồ thấy được long chiến đáy mắt đỏ lên, tức khác trong lòng trung cảnh báo vang lớn, mơ hồ không rõ ấp úng mở miệng nói, long, long chiến, đuổi, lên đường quan trọng. Cảm giác được trong lòng ngực người hô hấp có chút không thoải mái, long chiến hơi hơi lui về phía sau, cấp lăng phỉ thở dốc thời gian. Bất quá kia xâm lược ánh mắt nhưng vẫn chăm chú vào lang phỉ trên mặt không có rời đi, ám vịt giọng nói mở miệng nói, lang phỉ, ngươi không phải muốn làm ta nghỉ ngơi trong chốc lát sao, nói như vậy là có thể nghỉ ngơi. Nói xong, một tay nắm lang phỉ hơi hơi tiêm chút cầm lại hôn đi xuống, lần này so vừa rồi càng thêm kịch liệt. Lang phỉ, mụ mụ mê a, cứu mạng a. Tục ngư nói, không làm sẽ không phải chết, nhưng là lang phỉ lại phi thường ủy khuất, nàng làm cái gì. Nàng cũng không có làm cái gì đặc biệt động tác, vì cái gì sẽ phát triển trở thành như vậy. Chờ lăng phỉ thanh tỉnh thời điểm, thiên đã hoàn toàn sáng rồi, bên hai là gào thét mà qua phòng, thân thể phía dưới là mềm dẻo ra lông, phía sau là quen thuộc rắn chắc thân thể, mở to mắt lăng phỉ mê mang nhìn hạ bốn phía, phát giác bên cạnh cảnh sắc bay nhanh về phía sau cực nhanh mà đi, lúc này mới cảm giác được thân thể là hơi hơi động, chờ ánh mắt có tiêu cự thời điểm. Cũng thấy được bên cạnh chạy như bay tuyết lang, mà chính mình hiện tại cũng ngồi ở tuyết lang trên người, phía sau không? Thể nghi ngờ chính là Long Chiến. Tỉnh! Cảm giác thân thể thế nào? Lang phỉ mở to mắt ngay mắt, Long Chiến liền phát hiện, không khỏi buộc chặt ôm vào kia tinh tế mềm nhắn eo cánh tay, thấp giọng hỏi nói. Long Chiến nói chuyện thời điểm tới gần Lang Phỉ bên hai, kia quen thuộc thanh âm cùng quen thuộc nhiệt độ làm Lang Phỉ nháy mắt liền nhớ tới đêm qua những chuyện lung tung lộn số đó. Mặt nháy mắt bạo hồng, hồng quả thực muốn lấy máu giống nhau, ơ đúng không biết nên nói cái gì mới hảo. Như thế nào? Không thoải mái. Nửa ngày không có nghe được lang phỉ trả lời, Long Chiến lập tức hỏi, trong thanh âm nhiều vài phần khẩn trương, bàn tay to dùng sức liền phải đem lang phỉ thân thể cấp chính lại đây đối mặt hắn. Lang phỉ bị hắn sợ tới mức lá gan đều thiếu chút nữa phá, ta má ơi, đây chính là ở tuyết lang trên lưng. Như vậy tốc độ chạy như điên hạ còn làm nguy hiểm như vậy động tác, thật là ngại mạng lớn a. Biết rõ Long Chiến kia nói một không hai làm việc phong cách, Lang Phỉ chạy nhanh mở miệng nói, không, không, không có việc gì mở miệng nói chuyện thời điểm Lang Phỉ lúc này mới phát hiện chính mình giọng nói ách không được bộ dáng, mặt từ hồng biến thanh lại biến màu tím, thật thật chính là muôn hồng nghìn tía, thập phần xuất sắc. Nghe nàng nói như vậy, Long Chiến nhưng thật ra không có vừa rồi cứ thế nóng nảy. Bàn tay to xoa lang phỉ trắng non trên cổ, vẻ mặt như suy tư gì mở miệng nói, giọng nói như vậy ách phỏng trừng là đêm qua tê, nghỉ ngơi một chút hẳn là liền không có việc gì. Lang phỉ, trong lòng hận không thể hô to long chiến ngươi có phải hay không cố ý? Ngươi khẳng định là cố ý đi, ngươi nhất định là cố ý. Hơn nữa chính mình biến thành bộ dáng này hoàn toàn đều là long chiến sai, vì cái gì hắn có thể dường như không có việc gì nói như vậy mất mặt nói quả nhiên ra mặt quyết định vận mệnh A. 341 chương 341 minh bạch chính mình tâm ý. Mặc kệ lăng phỉ như thế nào giận dỗi, lên đường tiến trình một chút đều không coi chậm trễ, tương so với long chiến đột nhiên biến tốt tâm tình, lăng phỉ còn lại là buồn bực cực kỳ, trong lòng nghĩ trở về nhưng đến hảo hảo rèn luyện thân thể, về sau đối với long chiến tuyệt đối không thể như vậy vô lực, mỗi ngày làm việc lao động lượng là đủ rồi, tốt nhất là uống sữa bò sau đó đánh đánh quyền gì đó. Đáng tiếc nàng tập thể dục theo đài cùng thái cực là quen thuộc nhất, TAE cũng do cùng tiệt quyền. Đạo gì đó rốt đặc cán mai, đến tưởng cái biện pháp mới được. Chạy nửa ngày còn không có nhìn thấy cư trú mà bóng dáng, lang phỉ không khỏi có chút tò mò, hơi hơi nghiêng đầu hỏi, như thế nào lâu như vậy còn chưa tới. Ngày hôm qua hôi đoàn tử không phải thực mau trở về tới. Tuy rằng ngày hôm qua đã trải qua một hồi kinh tâm động phách chiến đấu, Bất quá lang phỉ cảm giác nàng đối thời gian phán đoán vẫn là chuẩn, hôi đoàn tử qua lại giống như cũng không có dùng bao lâu, nghĩ đến đây, lang phỉ lúc này mới phát hiện bên người thiếu cái đồ vật, ngó trái ngó phải đều không có nhìn đến, vội vang mở miệng hỏi, hôi đoàn tử đâu? Đêm qua thời điểm nó vẫn là đi theo, hiện tại như thế nào không thấy? Long chiến không chút nào để ý nhẹ mổ một chút, bởi vì quay đầu lại mà bại lộ ở hắn trước mắt trắng non mặt, trầm giọng nói nó hẳn là sao gần nói đi trở về không cần lo lắng hắn tên kia hiện tại đã rất lợi hại tự bảo vệ mình là không có vấn đề còn biết đi ta tiểu gia hỏa rất thông minh mặt bị hôn một cái lang phi điện giật quay đầu muốn rôi tay đi lao sát kia bị đụng vào địa phương bất quá vẫn là sinh sôi nhìn xuống nàng không chút nghi ngờ nếu chính mình làm như vậy long chiến khẳng định sẽ làm trầm trọng thêm thu thập nàng đêm qua nàng nhưng xem như kiến thức tới rồi long chiến kia bạo quân diễn xuất Ngày thường đều một bộ nghe chính mình, kết quả tới rồi lúc ấy thật là kêu ách giọng nói đều chút nào lay động. Không được giá hỏa này ý chí sát đá, về sau chính mình nhất định phải tiểu tâm hành sự. Nhìn lăng phỉ bay lên đỏ ửng vành hai Long Chiến rất muốn cắn một ngụm, bất quá rõ ràng biết lăng phỉ người này biệt nữ thực, chỉ phải nhìn xuống, bất quá ôm lấy lăng phỉ cánh tay lại càng khẩn vài phần, lăng phỉ bị hắn vừa rồi đánh lén làm cho mặt đỏ tim đập cho nên liền không chú ý tới hắn động tác. Ngụy chạy nhanh tách ra để tài đem này hái muội không khí cấp thay đổi rớt, cho nên mở miệng hỏi, Long Chiến, ngươi lại như thế nào tìm được ta? Nàng một lòng muốn giảm bất loại này không khí, kết quả lập tức liền nói tới rồi Long Chiến khúc mắt nơi, lập tức mặt liền trầm hạ tới, đáy mắt có gợn sóng quay cùng. Lăng phỉ lập tức liền ý thức được chính mình lại chọc đến Long Chiến đau chân, bất quá lời nói đều nói ra đi, cũng thu không trở lại, chỉ phải ngây ngô cười nhìn hắn. Đem chính mình tay khâu ở lòng chiến bàn tay to thượng, tạm thời xem như xin tha động tắp đi. Ngăm đen con ngươi lập loè hai hạ, lòng chiến nửa ngày nửa hiếp mắt trầm giọng nói, trong rừng rầm không có tìm được cái gì dấu vết, phát hiện bờ sông có chút uôn độn dấu chân, theo kính hà tìm đi xuống quả nhiên lại tìm được dấu vết để lại, sau đó ở trong rừng rầm lãng phí thời gian rất lâu, nếu không ta đã sớm tìm được ngươi. Còn hạ hà lăng phỉ kinh ngạc hỏi, Nàng bị gõ vựng về sau liền hoàn toàn mất đi chi giác, không nghĩ tới thế nhưng còn đi rồi thủy lộ, thật không biết phi không bọn họ là nghĩ như thế nào. Từ trong nước đi nói là có thể che lớp bọn họ hương vị cũng sẽ lẫn lộn chúng ta tầm mắt, bất quá bọn họ xem nhẹ chúng ta trải qua vờ sông thời điểm chỉ từ nhất hẹp địa phương quá, địa phương khác đều không có đã chịu bất luận cái gì phá hư, hơn nữa bọn họ xuyên góp giày chúng ta cũng bất đồng. Long chiến nhíu mày mở miệng nói. Ngay từ đầu hắn bị lửa giận hướng hôn đầu góc, một cái kính ở trong rừng rậm tìm kiếm, sau lại bình tĩnh lại mới tra rõ rừng rậm bên cạnh, phát hiện tung tích về sau liền đi theo tuyết lang đàn một đường truy tìm mà đi, đuổi tới rừng rậm bên trong, tuyết lang khổng lồ hình thể đã không thích hợp lại tiếp tục đi tới, cho nên hắn liền kêu tuyết lang nhóm đi ra ngoài chờ, hắn một mình một người thâm nhập trong đó, cuối cùng công phu không phụ lòng người, rốt cuộc, tìm được rồi lang phỉ chỉ có hắn biết chính mình kia mấy cái không ngủ không nghỉ ban đêm giày vò tâm tình, khi đó thể về sau sẽ không rời đi lăng phỉ bên người nửa bước. hắn rốt cuộc không thể chịu đựng được, không biết lăng phỉ chết sông, cái loại này thống khổ. nghe Long Chiến kia nói ra lược hiện áp lực nói, lăng phỉ trong lòng thực không phải cái tư vị, nắm ở Long Chiến mu bàn tay thượng tay không khỏi dùng vài phần lực đạo, nhỏ giọng nói, đều là ta không tốt, là ta đại ý, ta về sau sẽ không chạy loạn. Lại đi ra ngoài cũng muốn đi theo những người khác cùng nhau, Long Chiến. Nàng tưởng nói cảm ơn cũng tưởng nói vất vả, nhưng là đối với liều mạng tìm kiếm chính mình Long Chiến lời này thật sự là quá tái nhận, cho nên yên lặng nuốt trở về bụng. Long Chiến tuy rằng nhìn lãnh đạo, nhưng là là cái phi thường dễ dàng bị đọc hiểu người, hắn muốn cùng chính mình ở bên nhau, cho nên cho tới nay đều ở vì cái này mục tiêu nỗ lực, vô luận là đi vào tầng cư trú mà vẫn là không ngày mỗi đêm tu sửa phòng ngự tường. Để tay lên ngực tự hỏi, nàng tại đây phương diện so lòng chiến trả. Giá nỗ lực thật sự là quá nhỏ, bởi vì Long chiến tại bên người giống như không khí giống nhau tự nhiên, nàng thói quen tính liền đi theo hắn bước chân, thẳng đến bị bắt được cự nhân tộc nàng mới hoàn toàn tình ngộ Nếu muốn hai người ở bên nhau nhất định phải đều đến trả giá, bị lệnh cưỡng chế muốn cùng người xa lạ kết thân thời điểm nàng thật hối hận lúc trước liền không nên từ chối. Minh Bạch chính mình muốn làm cái gì Lang Phỉ trong lòng giống như an tĩnh không ít nửa ngày nhỏ giọng nói một câu nói thanh âm tiểu nhân gần như không thể nghe thấy nhưng là bất đồng với thường nhân Long Chiến lại là nghe rành mạch chứng cứ chính là ôm Lang Phỉ cánh tay lập tức trở nên như cứng như sắt thép cứng rắn cả người nửa người trên không chút khách khí áp tới rồi Lang Phỉ phía sau lưng thượng làn da càng thêm chặt chẽ dán ở bên nhau theo tuyết lang chạy động mà nhảy nổi lên từng trận hòa hoa, hoa. Lăng Phỉ. Người đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Đặc thuộc về Long chiến sở hữu trầm thấp mà lại giàu có từ tính thanh âm ở bên thai vang lên. Nóng rực hơi thở gợi lên lỗ thai thật nhỏ mà lại mẫn cảm lông tơ. Dẫn tới lăng phỉ nhịn không được muốn đánh dùng mình. Tự biết chính mình vừa rồi tìm đường chết lăng phỉ lúc này bắt đầu trang đà điểu. Làm bộ gì cũng không biết liễm mục nhìn tuyết lang trên lưng tuyết trắng da lông. Thấy lăng phỉ làm ra này phúc lánh chống cự bộ dáng. Long Chiến lại một chút không có buông tha nàng ý tứ, đầu đáp ở Lăng Phỉ trên vai, trở tay đem Lăng Phỉ tay cầm nơi tay trong lòng bàn tay, giống như cô ý hướng nàng lỗ hai thổi khí giống nhau, môi mỏng hơi hơi mở ra, trầm giọng nói, "Lăng Phỉ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Nếu ngươi quên nói kia chúng ta liền trước tiên ở nơi này dừng lại, chờ ngươi hảo hảo nhớ tới lại tiếp tục lên đường." Ân. Nghe được kia thanh giống như từ trong lỗ mũi phát ra tới ân, Lăng Phỉ quả thực muốn khóc. Nàng biết đến, nàng hiểu lắm, Long Chiến lời này thỏa thỏa chính là ở huy hiếp, ô, ô ô ô quả nhiên lời nói không thể nói bậy, bất quá vừa rồi chính mình cũng bất quá là lập tức kích động nói ra, kết quả hiện tại liền phải đối mặt cái này cục diện. 342 chương 342 Bình An trở lại cư trú mà. Như thế nào đều tránh không khỏi đi Long Chiến kia như bóng với hình giống nhau bức bách hạ, Lang Phỉ chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, muộn thanh nói, ta, ta. Ta nói chính là ta muốn cùng ngươi kết thân, ta, chúng ta về sau muốn sinh cái giống thanh chi như vậy nữ hải. Lang phỉ càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng thanh âm nhỏ đến cơ hồ cơ hồ đều nghe không được, mặt đỏ lên, hận không thể đem chính mình mặt cấp chắt đến tuyết lang ra lông. Nàng này xem như có cảm mà phát, trải qua quá lần này sự tình về sau nàng nhưng thật ra đã không có phía trước những cái đó bảng hoàng cùng do dự, càng thêm nhận rõ chính mình tâm về sau nàng thẳng thắn rất nhiều. Bất quá bị long chiến như vậy đại kinh tiểu quái một ép hỏi, lang phỉ tụ tập tới về điểm này đáng thương dũng khí tất cả đều theo gió phiêu tán. Thấy lang phỉ như hắn mong muốn lặp lại lời nói mới rồi, long chiến nhưng thật ra không có vừa rồi như vậy kích động, mà là càng thêm dùng sức ôm lấy lang phỉ, đem kiên nghị cảm hư hư đáp ở lang phỉ đầu vai, trên mặt có chút ngần ngơ. Lang phỉ, nghe ngươi nói như vậy ta liền an tâm. Hình như là ở lầm bầm lầu bầu giống nhau. Long chiến mở miệng nói, hắn là minh bạch làng phỉ thích hắn, nhưng là Lang phỉ rất ít hướng hắn như vậy rõ ràng cho thấy cói lòng, thời gian dài hắn trong lòng cũng ẩn ẩn cảm giác bất an. Loại này bất an ở Lang phỉ biến mất khi đạt tới tối cao, hoảng loạn thời điểm nghe được Lang phỉ nói như vậy, trong lòng đột nhiên có loại yên lặng cảm giác, giống như là khô hạn đã lâu thổ địa nên đón mưa phùn dễ chịu, thông suốt mà lại thoải mái. Không nghĩ tới long chiến sẽ dễ dàng như vậy buông tha nàng. Lăng phỉ ở trong lòng âm thầm thở ra, cảm giác được Long Chiến đặt ở nàng đầu vai trọng lượng, trong lòng càng thêm kiên định về sau muốn cùng Long Chiến cùng nhau nỗ lực phấn đấu quyết tâm, không đơn giản là ở tân cư trú mà xây dự thượng, càng có tại tâm linh trình tự câu thông. Gia hỏa này tuy rằng cường hãn không giống nhân loại, nhưng là cảm tình phương diện lại là lại mẫn cảm lại yêu ớt, nếu chính mình không đánh lên hoàn toàn. Tinh thần nói, Long Chiến thực dễ dàng sẽ có để tâm vào chuyện vụn vặt địa phương. Nàng không hy vọng long chiến thống khổ. Tuyết lang tiến lên tốc độ thực mau, cỏ xanh mơn mởn tảng lớn mỹ lệ mặt cỏ ở bên cạnh cực nhanh mà qua, không khí thanh tân thấm vào ruột gan, cùng oi bức mà lại tràn ngập hư thối hơi thở rừng rậm so sánh với, bên ngoài quả thực thoải mái sắp bay lên tới, lang phỉ trong lòng tự đáy lòng hy vọng cự nhân tộc có thể dọn ra rừng rậm, mặc kệ là làm đồng bọn vẫn là làm hàng xóm, đều là thực không tồi. Đường Thái Dương dần dần lên cao thời điểm, Cư chú mà xuất hiện ở tầm nhìn, cao lớn hùng vĩ phòng ngự tường thình lình đứng sừng sững ở kính hà bờ sông, cao 3 mét nhiều phòng ngự tường đem cư trú mà phòng ở cùng người gắt gao bảo hộ ở trong đó, màu nâu thổ nhưỡng cùng hạt cắt cùng với cưng rắn thiết điều hình thành thật lớn cái chắn giống như tường đồng vách sắt giống nhau, làm người kinh ngạc cảm thán này phân công trình chi to lớn hùng vị ở ngoài cảng có rất nhiều an tâm, trừ bỏ siêu cấp đại. Hình ra thú bên ngoài, Cơ bản không có khác dã thú có thể đột phá này bức tường, này bức tường có thể làm ra ngoài săn thú nam nhân càng an tâm, cũng có thể làm sở hữu ở chỗ này cấm dễ người tìm kiếm đến kia phân xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn. Nhìn đến này bức tường lăng phỉ ngạc nhiên mở to hai mắt, này tường kiến hảo là bọn họ cư trú mà phòng ngự công tác bước đầu tiên, cũng có thể làm lòng chiến từ phía trước sự tình thoát ly mở ra. Trời biết ở nhìn đến long chiến không biết ngày đêm. Cái tường nàng có bao nhiêu đau lòng, hiện tại hảo. Một đám tuyết lang xuất hiện ở cư trú mà phụ cận, thực mau khiến cho thủ vệ nghỉ ngơi. Hơn 20 cái cầm trong tay vũ khí nam nhân đuổi lại đây, nhìn thấy tuyết lang trên lưng lang phỉ cùng long chiến, kinh ngạc há to miệng, nửa ngày mới phản ứng lại đây. Mười mấy cá nhân nên diện chạy tới, mặt khác mấy cái tắc điên rồi dường như hướng phòng ngự tường bên trong chạy. Một bên chạy một bên hô lớn, long chiến đã trở lại. Lang phỉ đã trở lại. Mặc dù còn ly cửa có một khoảng cách, lang phỉ rõ ràng nghe được cư trú trong đất mặt đột nhiên nổi lên không nhỏ ồn ào. Nam nhân tiếng kêu cùng nữ nhân tiếng la, nguyên bản trầm tịch cư trú mà nháy mắt sôi trào, từ thanh âm kia đều có thể nghe ra trong đó nhiệt độ. Cái này làm cho tuyết lang trên lưng lang phỉ không khỏi tâm sinh cảm khái. Quả nhiên ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó. Tuy rằng lời này dùng ở chỗ này có không thỏa đáng, nhưng là chỉ có chính mình ra mới là tốt nhất. Việc này luôn là không kém. Trước hết chạy ra chính là hôm nay lưu thủ ở cư trú mà trông coi long giã. Gia hỏa này nhìn đến long chiến cùng lang phỉ quả thực nhạc hỏng rồi. Bay nhanh hướng về hai người chạy như bay mà đến. Ngay cả hai người bên người mấy chục đầu cao lớn cường tráng lại hung mãnh tuyết lang đều làm như không thấy. Có thể thấy được long giã lúc này kích động thật đúng là trong mắt đã không có mặt khác. Tới gần cư trú địa phương hướng kính hà độ rộng đối với nhảy lên dị thường phát đạt tuyết lang tới nói căn bản không phải chuyện này, sau đủ hơi hơi phát lực, chở hai người thân thể bỗng nhiên nhảy tới bờ bên kia, khổng lồ thân thể rơi xuống đất về sau vững vàng, lù lù bất động, nó phía sau tuyết lang đình chỉ động tác, chở hai người tuyết lang chậm chạy vài bước đi vào cư trú địa môn khẩu cách đó không xa, nhìn từ cư trú trong đất chạy như điên ra tới nhân loại, ngừng bước chân, long chiến mới. Với ôm lấy lang phỉ từ tuyết lang trên người nhảy xuống, long giã cùng phong đám người liền chạy tới bọn họ trước mặt. Lang phỉ, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Long chiến, làm tốt lắm, ta liền biết là ngươi nói nhất định có thể đem lang phỉ bình an không có việc gì mang về tới long giã một quyền đánh vào long chiến ngược chỗ. Lực đạo không nhẹ không nặng, mỗi lần long chiến cực kỳ nguy hiểm thời điểm hắn đều phải mượn này biểu đạt hạ trong lòng kích động, này đã thành hai người lệ thường. Cho nên Long Chiến cũng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra trở về hắn một chút. Hai người chào hỏi qua về sau, Long Giã lúc này mới đánh giá cẩn thận lang phỉ, phát triển nàng mất tích nhiều như vậy thiên như cũ không có gì biến hóa lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Tuy rằng hắn cả ngày hi hi ha ha chơi đùa, nhưng là trong lòng lại rõ ràng minh bạch lang phỉ đối với toàn bộ cư trú mà cùng Long Chiến tới nói ý nghĩa cái gì. Không có lăng phỉ cơ bản liền có thể nói cư trú mà mất đi hơn phân nửa tồn tại ý nghĩa, mà từ hắn cá nhân tới giảng, tuy rằng ngày thường rất nhiều tiếp Xúc đều là bởi vì đồ ăn, nhưng là lăng phỉ lại là trong bộ lạc mấy cái có thể cùng hắn mở rộng cửa lòng nói chuyện bằng hữu chi nhất. Hắn thiệt tình hy vọng lăng phỉ có thể bình an không việc gì. Cũng may người này cũng giống như thật sự có thần mình phù hộ giống nhau. Mất tích nhiều như vậy thiên lại lần nữa đã trở lại. Cảm ơn trời đất. Thật sự là quá tốt. Đi theo Long giã mặt sau phong cũng xuống tới, từ trên xuống dưới đánh giá lang phỉ. Ở nhìn đến lang phỉ bên miệng quen thuộc tươi cười thời điểm mới lên miệng, lớn tiếng mở miệng nói, lang phỉ, ngươi rốt cuộc đi đâu? Ngươi nhưng cấp chết chúng ta, rốt cuộc là người nào đem ngươi bắt đi? Chúng ta nhất định báo thủ cho ngươi. Bọn họ cũng dám động lang phỉ, chúng ta nhất định gọi bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Lang phỉ. Này đằng đằng sát khí bộ dáng là muốn thay chính mình tìm về bãi tiết tấu sao. Bất quá tuy rằng nàng này tội gặp, trong tộc người cũng lo lắng hái hùng, bất quá này cách nói sao cái thảo pháp. Việc này về sau lại nói, tìm làm hai người bọn họ trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Long giã mở miệng đánh gây những người khác lòng đầy căm phẫn nói, hán đảo không phải tồn một sự nhịn chín sự lành tâm tư, mà là cảm thấy nếu Long Chiến tìm được rồi lang phỉ cũng đem nàng mang về tới. Lấy hắn kia có thủ báo thủ có đoán báo đoán tính cách, khẳng định đã sớm trả thủ, nào còn có thể đến phiên bọn họ ra mặt. 343 chương 343 nề hà tình thâm Lăng phỉ cùng long chiến hai người ở bên ngoài bị vây quanh thật lớn trong chốc lát, tuy rằng lăng phỉ lần nữa cường điệu chính mình không chịu tội gì, nhưng là nhìn thấy nàng bình yên vô sự, cao hứng rất nhiều mọi người phẫn nộ chi tình cũng bốc cháy lên, biết rõ nàng mất tích nhật tử hại mọi người lo lắng. Lang phỉ thật là không biết nên nói gì hảo, bất quá còn hảo, ở nàng thế khó xử thời điểm, Long Minh cùng dệ đám người đón ra tới, không khi cuối cùng lại về tới gặp lại vui sướng bên. Trong Lang phỉ A Tỷ, người cuối cùng là đã trở lại, ô, ô ô chạy ở đằng trước Long Thiên trực tiếp phi phát đến Lang phỉ trong lòng ngực, lớn tiếng kêu gọi nói, hắn trên đầu hôi đoàn tử tắc không ngừng chớp nó cánh, vây quanh bên ngoài người đầu xoay quanh, vừa thấy tâm tình liền khá tốt. Long Thiên giống như là khỏe mạnh trưởng thành cây giống, một cái mùa đông biến hóa rất lớn, tuy rằng không có trở nên giống Long Trận như vậy ổn trọng, bất quá so với trước kia cường nhiều, dù sao Lăng Phỉ là đã lâu không thấy được hắn khóc, lần này khóc thực thảm thiết, nước mắt nước mũi cùng nhau xuống dưới. Lăng Phỉ ôm Long Thiên, đau lòng vuốt tiểu hài tử trên đầu lung tung rối loạn đầu tóc, đối nên diện lại đây người mở miệng nói, "Dụ đại thúc, Long Minh đại thúc, ta đã trở về." Hại các ngươi lo lắng nhiều ngày như vậy Xin lỗi Hiện tại không có việc gì Duệ con hảo Còn có thể hướng lang phỉ cười gật gật đầu Long minh rõ ràng có chút kích động Nhìn lang phỉ không ngừng nói Lang phỉ trở về liền hảo Trở về liền hảo Ở mọi người vây quanh hạ Lang phỉ cùng long chiến hai người đi tới phòng ngự tường bên trong Nhà nàng nhà ở cùng trong viện đều bị người cấp trên đầy ở thanh hổ bên người lang nhã nhìn đến lang phỉ lộ ra an tâm biểu tình Bạch tiểu cùng lực liên hai người lại đây ôm lang phỉ bả vai liền bắt đầu khóc, khuyên đều khuyên không được, bị đám người tê ở nhất bên ngoài ô linh nhìn thấy lang phỉ trên mặt kia quen thuộc tươi cười, không khỏi đại đại nhẹ nhàng thở ra, yên lặng về phía sau lui hai. Bước, kết quả không cẩn thận dẫm đến phía sau người chân. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không thấy được, ngươi không sao chứ một bên hoảng loạn xin lỗi, ô linh một bên về phía sau nhìn lại, nhìn đến một trường quen thuộc trung hậu thành thật mặt là mới lương, không, không có việc gì, ta một chút cũng chưa cảm giác được đau. Thấy Ô Linh vẻ mặt khẩn trương vọng lại đây, mới lương mặt lập tức đỏ, vội vàng xua tay, kết quả động tác quá lớn đánh bên cạnh một cái thím, bị cái kia thím chừng mắt nhìn liếc mắt một cái mới lương, túi đầu xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thím ngươi không sao chứ? Lời này cùng Ô Linh nói cơ bản giống nhau, nhìn mới lương mồ hôi đầy đầu giải thích bộ dáng, Ô Linh không khỏi lập tức cười rộ lên. Đôi mắt mị đến cùng nhau, lộ ra trắng tinh mà lại chỉnh tề hầm răng, cả người lập tức vui sướng lên, thập phần tiểu tiếu. Nhìn đến trước mắt ô linh, mới lương từ mặt lập tức hồng đến cổ, cả người giống như là bị nướng chín giống nhau, còn mạo nhiệt khí, hắn thích ô linh, thường xuyên nhìn lén nàng, rất ít nhìn đến ô linh cái dạng này, lúc này cảm giác tim đập đặc biệt mau, miệng khô lưới khô. Hai cái đều không tốt lời nói người lẫn nhau nhìn cũng không biết nên nói cái gì. Đương sự cảm giác có chút xấu hổ, nhưng là người ở bên ngoài xem ra lại là một bộ thập phần hài hòa ấm áp trường hợp, nữ nhân thẹn thùng, nam nhân thẹn thùng, một cao một thấp, một cường tráng một nhỏ xinh, hết sức xứng đôi, nhìn thập phần đẹp mắt, bất quá có người nhìn đến lại không như vậy cảm giác. Tuy rằng trong viện người rất nhiều, nhưng là Long Giã liếc mắt một cái liền nhìn đến rào tre bên trong đối mặt đứng hai người, mới lương như vậy rõ ràng là có thể nhìn ra tới hắn là thích ô linh. Ô Linh phía trước hẳn là đối mới lương không có gì cảm giác, hiện tại lại ở hắn trước mặt lộ ra như vậy biểu tình. Long giã lông mày đột nhiên run run, ánh mắt có chút sâu thẳm. Sân cùng nhà ở tuy rằng hữu hạ, nhưng là cư trú trong đất người một đợt một đợt lại đây. Chờ tất cả mọi người lại đây xem xong hơn nữa bị lăng phỉ chấn ăn quá. Thiên đã hoàn toàn đêm đen tới, vốn dĩ đại gia còn muốn vì lăng phỉ bình an trở về cử hành tụ hội, bất quá dễ nói làm hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Việc này lúc này mới từ bỏ. Bọn người tan đi, lang phỉ lúc này mới thở phào một hơi nằm ở trên giường. Những người này thật đúng là quá nhiệt tình, nàng suýt nữa chống đỡ không được. Nếu không phải có long chiến tại bên người thủ, phỏng chừng nàng lúc này thảm hại hơn. Nằm ở trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát, lang phỉ dây rùa mua lên, bị long chiến cấp ngăn cản. Buổi tối đồ ăn ngươi a tỷ làm tốt, ngươi muốn ăn cái gì ta cho ngươi lấy lại đây. Long Chiến trên mặt biểu tình cùng ngày thường cũng không có quá lớn khác biệt, nhưng là Lăng Phỉ từ hắn kia thoáng phóng bình đỉnh mày nhìn ra nam nhân hiện tại tâm tình hẳn là không tồi. Long Chiến sườn mặt bị nhánh cây hoa thương miệng vết thương đã sớm đóng vậy, hiện tại cơ hồ nhìn không tới bất luận cái gì miệng vết thương, bất quá Lăng Phỉ nhưng vẫn không có quên, nhìn chầm chầm Long Chiến trên mặt kia chỗ xem, sau đó bắt được Long Chiến tay, đem chính mình đầu để ở hai người trên tay. Nhẹ giọng nói, "Long Chiến, có thể gặp được người thật tốt. Chính là như vậy cá nhân vì tìm nàng đua thượng mệnh, sau đó một đường hộ tống còn vì chính mình suy xét có mệnh hay không, nàng thật sâu cảm thấy có thể gặp được Long Chiến là nàng xuyên đến nơi này lớn nhất may mắn, nàng đồng thời cũng tưởng hồi báo Long Chiến như vậy thâm tình, dùng cả đời. Lần này Long Chiến cũng không có vẻ mặt hung tàn tập kích lại đây, mà là đem bàn tay to đặt ở làng phỉ mềm mại phát đỉnh, nhẹ nhàng xoa nhẹ hai thanh, Sau đó ở lang phỉ cái chán ấn hạ một cái hôn, mềm nhẹ hình như là chuồn chuồn lướt nước, bị quý trọng cảm giác buộc lộ ra ngoài, đáy lòng cảm động giống như đẩy ra văn nước, liên miên không dứt. Cuối cùng, vẫn là long chiến đi cầm ăn, lang phỉ không thế nào đói, bất qua ở long chiến nhìn chăm chú hạ vẫn là ăn không ít, dư lại những cái đó tự nhiên đều rơi xuống long chiến trong bụng, ăn xong rồi, long chiến đột nhiên mở miệng nói, vài thiên không có ăn cái gì, ngày mai ngươi làm chút ăn. Hắn thích ăn lăng phỉ làm đồ ăn, càng thích xem lăng phỉ làm đồ vật thời điểm kia nghiêm túc bộ dáng, đương nhiên, càng muốn làm lăng phỉ bồi ở hắn bên người. Lăng phỉ ngẩn ra, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Long Chiến, tử, tử ta rời đi về sau liền không có ăn sao. Long Chiến hơi hơi sừng mở đầu, trả lời, ở cự nhân tộc thời điểm ăn chút, tuy rằng bọn họ thịt nướng không thế nào ăn ngon. Đó chính là nói từ chính mình mất tích đến tìm được chính mình trong lúc Long Chiến không có ăn cái gì. Mặc kệ là bởi vì tìm nàng không có thời gian vẫn là bởi vì lo lắng mà ăn không vô, lang phỉ đều đồng dạng cảm giác thập phần khó chịu, thấp giọng nói, về sau ta đều sẽ cho ngươi làm ăn, ngươi muốn ăn cái gì ta đều sẽ làm. Bên ngoài lạnh leo đạm long chiến nội tâm kỳ thật thập phần lửa nóng, mềm mại dối tinh rối mù, đối quan trọng người không hề giữ lại quan tâm cùng ái, nàng thật là tam sinh hữu hạnh a, có thể xuyên đến nơi này, có thể gặp được long chiến. Được đến lăng phỉ khẳng định trả lời Long Chiến vừa lòng gật gật đầu, nhìn đến bên ngoài lập loè ngôi sao cùng ánh trăng, liễm mục nói, ngươi nghỉ ngơi đi. Nói, không đợi lăng phỉ trả lời liền lắc mình ra nhà ở. 344 chương 344 về tới thông thường sinh hoạt. Rõ ràng không mệt, nhưng là lăng phỉ nằm một lát liền ngủ rồi, bởi vì thời tiết trầm rãi bắt đầu nhìn lên, cửa sổ liền ở vào hoàn toàn rộng mở trạng thái, nu hòa ánh trăng không hề ngăn trở chiếu vào lăng phỉ trên mặt. Sứ bạch da thịt đắm chìm trong dưới ánh trăng, giống như trong suốt giống nhau, quả thực có thể nhìn đến bên cạnh thật nhỏ màu xanh lá mạch máu. Bóng đêm như nước, ánh trăng sáng trong. Ban đêm cư trú mà một mảnh an tĩnh, thường thường vang lên côn trùng kêu vang thanh nhiễu loạn yên tĩnh, nhưng là lại không cách nào quấy nhiễu ngủ say người. Không biết khi nào, cửa sổ bên ngoài xuất hiện một cái hân trường thân ảnh, nửa khuôn mặt ở vào bóng ma trung lòng chiến ánh mắt bình tĩnh nhìn bên trong ngủ say người. Phía trước mấy ngày nay cảm giác hắn hiện tại nhớ danh mạch, chỉ có như vậy nhìn, hắn mới có thể xác định lang phỉ đúng là chính mình bên người. Ngày hôm sau sáng sớm, lang phỉ ở ấm áp dương quang hạ mở to mắt, nhìn quen thuộc màu nâu nóc nhà cùng dưới thân mềm mại xúc cảm, lang phỉ lúc này mới bừng tỉnh phát giác chính mình đã về tới trong nhà, chắc không được buổi tối ngủ như vậy thoải mái, lang phỉ ngáp một cái, sau đó đại đại lười nhác vườn vai đứng lên, mới vừa đi ra bản thân nhà ở. Liên nhìn đến nàng A tỷ ôm chân bóng trẻ con cũng ra tới, nhìn thấy nàng cười mở miệng nói, lang phỉ, tỉnh, ngủ thế nào, khá tốt, A tỷ Lang phỉ về phía trước đi rồi hai bước, túi đầu xem lang nhã trong lòng ngực hải tử, bất quá mấy ngày quan cảnh, mấy ngày hôm trước còn nhăn bèo nhèo giống con khỉ nhỏ giống nhau hải tử đã trở nên bạch bạch nột nột, đôi mắt cũng mở, lại đại lại lượng, lúc này mắt to chính nhìn lang phỉ. Sau đó phì đô đô tay nhỏ hướng lăng phỉ phương hướng múa may, không nha cái miệng nhỏ liệt, trong suốt nước miếng theo khỏe miệng chảy xuống tới, đáng yêu đến bạo. hắn đối với ngươi nhưng thật ra một chút đều không sợ người lạ a Lăng nhã vẻ mặt cảm thán mở miệng nói, thấy lăng phỉ dối tay, liền đem trong tay hài tử cẩn thận phóng tới lăng phỉ trong lòng ngực, tay đụng tới kia mềm mại đến không thể tưởng tượng trình độ nhỏ sinh thân thể, lăng phỉ cảm giác cả người đều khẩn trưng lên. Sợ sức lực nhỏ ném tới hắn hoặc là sức lực lớn chảo bị thương người. Nàng khẩn trương muốn mệnh, nhưng là trong lòng ngực tiểu ra hỏa chính là nhàn nhã thực, ngửa đầu, mắt to vừa chuyển không chuyển nhìn chầm chầm lăng phỉ xem, trong miệng phun bong bóng, nhìn nhìn phát ra ý nghĩa không rõ ha hả thanh âm, không ngừng rỗi tay muốn đi bắt lăng phỉ đầu tóc, bị lăng nhã mau tay nhanh mắt đem tay nhỏ cấp bắt được, vật nhỏ này tuy rằng không lớn, nhưng là sức lực cũng không nhỏ. Ngươi về sau nhưng phải cẩn thận đừng làm cho hắn đụng tới ngươi đầu tóc. Lăng Nhã nói lời này thời điểm trên mặt tràn đầy rõ ràng ý cười, khỏe mắt nhăn lại nhàn nhạt nếp nhăn trên mặt khi cười, mang thai cùng ở cứ trong lúc thân thể dưỡng đầy đà. Lúc này cả người tản ra ấm rào rạt tình thương của mẹ Quan Huy, cùng mấy tháng trước kia gầy cho cả xương bộ dáng quả thực chính là trời và đất khác biệt. Tiểu gia hỏa tới rồi lăng phỉ trong lòng ngực phi thường không ăn phận, hữu lực hai chỉ chân một cái kính đạn. Hai chỉ tiểu tay ngắn cũng không có trong chốc lát nhàng rồi, làm cho lăng phỉ thần kinh banh gắt gào, ôm trong chốc lát lăng phỉ cũng không dám lại ôm, chạy nhanh đem hải tử còn cho nàng át tỷ nàng sẽ không ôm hải tử, nếu là quăng ngã đã có thể không xong. Lăng nhã đem hải tử cấp ôm trở về, tiểu gia hỏa nằm ở trên giường thời điểm lăng phỉ trêu đùa trong chốc lát, sau đó lăng phỉ đã bị bạch kiều cùng lực liên bọn họ cấp tiêu đi ra ngoài, ngày hôm qua người quá nhiều không cùng Lăng Phỉ nói thượng nói mấy câu, mấy cái cùng Lăng Phỉ chơi quan hệ không tồi người đều lại đây, nhìn Lăng Phỉ rất có loại nóng lòng muốn thử bộ dáng. "Lăng Phỉ, ngươi rốt cuộc là bị người nào cấp bắt đi? Bọn họ có hay không đối với ngươi thế nào?" Vài người cùng ùa vào trong viện, mồm năm miệng mười mở miệng hỏi. "Lăng Phỉ, ngươi bị bắt đi về sau chúng ta thật đúng là lo lắng gần chết, sợ về sau rốt cuộc nhìn không tới ngươi." Nói lời này người mới vừa nói xong đã bị người bên cạnh dùng sức gõ phía dưới, Lực Liên tức giận mở miệng nói, "Nói cái gì lung tung rối loạn đâu? Lang Phỉ như vậy thông minh khẳng định có biện pháp chạy thoát, lại còn có có long chiến, long chiến như vậy lợi hại sao có thể làm Lang Phỉ đã chịu khi dễ? Bất quá chúng ta thật sự thực lo lắng ngươi, Lang Phỉ." Nhìn trước mắt người một trương trương lo lắng lại vui sướng khuôn mặt, Lang Phỉ có thể từ các nàng trên nét mặt cảm giác được các nàng trong lòng phức tạp cảm xúc. Minh bạch các nàng nhiều như vậy thiên đều ở vì chuyện của nàng mà lo lắng không thôi. Trong lòng dâng lên từng trận dòng nước ấm, nhìn các nàng mỉm cười trả lời, không cần lo lắng, ta hiện tại không phải hảo hảo đã trở lại sao, nói như thế nào đâu, việc này trời xui đất khiến xem như cái hiểu lầm đi, ta ở nơi đó cũng không có đã. Chịu cái gì trách móc nặng nghề, nói tóm lại có thể nói là hữu kinh vô hiểm, bất quá việc này cũng coi như là cho đại gia gõ vang cái chuông cảnh báo. Chúng ta vừa mới đi vào nơi này, đối nơi này hết thảy đều còn không có thăm dò rõ ràng, khả năng còn sẽ có rất nhiều tiềm tàng nguy hiểm, cho nên đại gia đi ra ngoài thời điểm nhất định không thể đại ý, tuyệt đối không thể đơn độc đi ra ngoài. Nghe nàng nói như vậy, những người khác đều đồng ý gật gật đầu, xác thật, này đoạn an nhàn sinh hoạt làm rất nhiều người đều thả lỏng cảnh giác. Trải qua lăng phỉ mất tích việc này về sau mọi người lại lần nữa ý thức được này phiến thổ địa có lẽ không có nhìn qua như vậy bình thản thôi không lưu ý liền có khả năng xảy ra chuyện, cho nên về sau vẫn là muốn đánh lên hoàn toàn tinh thần tới. Trâm trọng đề tài qua đi, vì làm đại gia khôi phục tinh thần, lăng phỉ đưa ra màu chân đến xem những cái đó gà rừng, đi phía trước chảo những cái đó cũng không biết sống sót nhiều ít, nàng hiện tại đã trở về, nuôi dưỡng sự tình liền phải tiếp tục đi xuống mới được. Ở một đám nữ nhân vây quanh hạ, lang phỉ hướng phòng ngự ngoài tường đại chuồng gà đi đến, ở vòng hoa phòng ngự tường Phạm Vi Khi, đại đa số người đều tưởng đem chuồng gà vây quanh ở bên trong, ở bọn họ xem ra, đồ ăn cùng con mồi cần thiết đặt ở dưới mí mắt mới an tâm, đây là một loại từ xa xưa tới nay hình thành quan niệm, rốt cuộc săn thu không dễ, tất cả mọi người trải qua qua cái loại này đói khát cảm giác, ai đều không nghĩ lại có như vậy trải qua. Bất quá việc này bị lang phỉ cấp ánh, liệt cự tuyệt, dưỡng gà cũng hảo, dưỡng mặt khác động vật cũng thế, kia hương vị tuyệt đối hảo không được, đặt ở bên ngoài có tường chắn chắn còn kém một ít, nếu đặt ở bên trong kia không được mỗi ngày nghe cái kia hương vị, chờ tới rồi mùa hè chẳng phải là sống không bằng chết, nàng cho rằng đương nhiên sự tình người khác cũng không như vậy cho rằng, hương vị gì đó có thể chịu đựng, đói bụng chịu đựng không được. Cư chú mà các nữ nhân đối với việc này nhưng thật ra khó được do dự. Ở trước kia các nàng vô pháp tưởng tượng có một ngày sẽ ở tại rộng mở lại sáng ngời địa phương, vừa không sẽ giống sơn động như vậy chen chúc mà lại tràn ngập các loại ghê tởm người hương vị, cũng sẽ không giống ở lều trại như vậy trời mưa thời điểm sẽ ẩm ướt thật nhiều thiên hơn nữa ngủ thời điểm sẽ có vô số sâu ở trên người bò tới bò đi. Hiện tại sinh hoạt thật giống như là đang nằm mơ giống nhau, chính như từ nghèo thành dầu dễ từ giàu về nghèo khó, tuy rằng như vậy nhật tử qua không dài thời gian, nhưng là các nữ nhân trời sinh sạch sẽ ngăn nắp thiên tính liền hoàn toàn bị giải phóng, cho nên cũng muốn tiếp tục hiện tại sinh hoạt, như vậy đại chuồng gà đã bị cách ở phòng ngự tường bên ngoài. Đối với lăng phỉ tôi nói, việc này lớn nhất thu hoạch chính là các nữ nhân cũng biểu hiện ra chính mình giải thích, cũng không có giống phía trước như vậy toàn bộ đều lựa chọn thuần theo, tuy rằng chỉ là cái nho nhỏ tiến bộ, Bất quá tin tưởng không xa tương lai sẽ càng tốt. 345 chương 345 đến cậy nhờ người. Đi theo một đám người đi vào bên ngoài đại chuồng gà bên cạnh, nhìn đến bên trong hoặc nằm hoặc đứng tê thành một đoàn màu lông tươi sáng gà rừng, lang phỉ phi thường ngoài ý muốn nơi này diện tích lớn như vậy, tất cả đều chứa đầy ít nói cũng đến có 7, 80 chỉ gà rừng, phía trước mới mấy chỉ không nghĩ tới mấy ngày quang cảnh thế nhưng nhiều nhiều như vậy chỉ lại còn có đều giống mô giống dạng đem cánh cấp xóa sạch, xem ra mấy ngày nay thu hoạch thật là không tồi. Lăng phỉ, thế nào? Chúng ta làm đúng không? Đợi nửa ngày không nghe thấy lăng phỉ nói cái gì, lực liên có chút sốt ruột dò hỏi, mấy ngày nay các nàng cùng đi ra ngoài săn thú nam nhân nhưng đều là liều mạng muốn đem nơi này cấp chứa đầy, vì chính là làm lăng phỉ trở về nhìn đến có thể cao hứng. Lực liên từ trước đến nay là tưởng cái gì đều bãi ở trên mặt, chưa bao giờ sẽ che giấu chính mình cảm xúc. Lăng phỉ quay đầu xem một cái liền minh bạch nàng trong lòng ý tưởng, hơi hơi vai phía dưới, cười hai con mắt đều cong lên, ôn thanh nói, như vậy đoạn thời gian là có thể bắt được nhiều như vậy chỉ gà rừng hơn nữa đánh cánh đánh gà rừng vừa không sẽ bay đi lại không có bị thương, rất lợi hại, phi thường hảo, mấy ngày nay mọi người đều vất vả. Nghe được Lăng phỉ nói, vây quanh các nữ nhân đều không khỏi thả lỏng thân thể. Trên mặt đều lộ ra vài phần vui mừng, cho tới nay đều là lăng phỉ dẫn theo đại gia làm cái này làm cái kia, các nàng không có lăng phỉ trong đầu như vậy nhiều đồ vật, nhưng là ít nhất phải làm hảo tự mình có thể làm tốt sự tình, tựa như lăng phỉ nói như vậy, bọn họ về sau tốt đẹp sinh hoạt đều là dựa vào đại gia nỗ lực mới có thể thực hiện, các nàng có rất nhiều sức lực, sẽ không có nửa điểm buồn xịn. Lực liên cười quả thực giống nở hoa rồi giống nhau. Cười đủ rồi mới vướt cái hốt mở miệng nói, chúng ta không có làm cái gì lạ săn thú những người đó trả giá tương đối nhiều. Lăng phỉ cười tủng tìm mở miệng trả lời, chúng ta phải làm sự tình còn ở phía sau, bọn họ trộm tới gà rừng chúng ta mỗi ngày muốn phụ trách cấp nước trong cùng đồ ăn, như vậy mới có thể đạt được trứng gà còn có càng ngày càng nhiều gà rừng, cho nên về sau có thể có bao nhiêu đồ ăn từ nơi này sản xuất phải xem đại gia. Chúng ta nhất định sẽ hảo hảo nuôi sống chung nó, tuyết thiên thời điểm, lớn như vậy một con gà rừng nếu là tỉnh điểm ăn có thể ăn được mấy đốn đâu, nhiều thu hoạch mấy chỉ gà rừng liền ít đi đói vài thiên đâu. Đúng vậy, đúng vậy, hơn nữa gà rừng thịt muốn so mặt khác con ngồi thịt muốn tươi mới nhiều, hầm ăn đặc biệt tốt nhất ăn. Nói lời này người không thể nghi ngờ là đồ tham ăn một quả, một bên nói một bên nhìn về phía chuồng gà gà rừng. Ở nàng trong mắt này đó còn tung tăng nhảy nhót gà rừng nghiễm nhiên đã thành mâm thức ăn Vẫn là cái loại này phi thường ngon miệng Lời này đưa tới đại gia một trận thiện ý cười vang Bất quá gà rừng thịt càng nộn điểm này là đại gia công nhận Lúc này nói ra đảo cũng không gì đáng trách Tham quan xong đã đủ quân số chuồng gà Ở đoàn người vây quanh hạ Lang phỉ lại đi tới bên ngoài gieo trồng khu Một tiểu khối một tiểu khối bị vòng ra tới thổ địa đều là xanh mướt. Rõ ràng so với trước muốn thô tráng rất nhiều, trong đất còn thực ước ác, vừa thấy liền biết mới vừa tới không lâu, trong không khí tràn đầy tươi mát hương vị, làm người ngửi được liền cảm giác đầu vóc rõ ràng, tâm tình vui sướng, đương nhiên nếu tưởng tượng một chút được mùa về sau cảnh tượng, kia tâm tình liền. Càng mỹ lệ, liền ở các nữ nhân mồm năm miệng mười cùng lăng phỉ nói dưỡng trưởng nhị thu sự tình thời điểm, cư trú mà phòng ngự tưởng cửa chính khẩu chỗ truyền đến một trận không nhỏ xôn xao. Có phía trước Lăng Phỉ bị bắt đi giao hấn, các nữ nhân thập phần cảnh giác. ở trước tiên liền ngẩng đầu xem qua đi, nhìn đến bị thủ vệ ở cửa nam nhân che ở bên ngoài xa lạ đoàn người không khỏi khẩn trương lên. Theo bản năng đem Lăng Phỉ vây quanh ở song xuôi chung, sau đó nhanh chóng hướng phòng ngự tường bên trong. Tới gần, bị một đám người vây quanh ở bên thai nói chuyện, Lăng Phỉ đáp ứng không xuể, nửa ngày mới phản ứng lại đây có chút không thích hợp, nhón mũi chân hướng xôn xao chỗ vọng lại đây. Cửa chỗ nhiều mấy chục cái quần áo tả tơi cốt xấu như xài nam nữ già trẻ, lang phỉ không khỏi ninh đẹp lông mày, tuyết thiên nàng cùng Long chiến tới thời điểm Long chiến cùng nàng bởi vì có manh thu khí vị, nơi này hiếm khi có giã thu cùng nhân loại tới gần, các nàng lúc này mới đi vào nơi này bao lâu thời gian A, đầu. tiên là gặp được xuất quỷ nhập thần cự nhân tộc người hiện tại lại đột nhiên toát ra tới nhiều như vậy xa lạ như là chạy nặng người. Này có thể dùng vong mạc hiệu ứng tới giải thích việc này sao? Nàng trong lòng còn không có phun tào hai câu, bên người bạch kiểu đột nhiên mở miệng nói, ai, những người này không phải hỏa hồ tộc người sao? Bọn họ như thế nào tới nơi này? Nhắc tới hỏa hồ tộc, lang phỉ theo bản năng liền nghĩ đến ngân băng cùng ngân làm hai tỷ muội, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, các nàng không phải bế lên phi tinh cái kia thô chân sao, hơn nữa bị long chiến ra tay bị thương về sau hẳn là đã kết hạ thù. Như thế nào sẽ làm cho thảm như vậy đi vào nơi này? Nàng trong lòng buồn bực cho nên xem liền thập phần cẩn thận, bất quá thực mau liền hiểu được. Những người này cùng Ngân băng các nàng không có gì quan hệ, xác thật cũng là hỏa hồ tộc người. Bất quá là bị Ngân băng vứt bỏ những cái đó hỏa hồ tộc người, là ở phía trước trong chiến đấu bị giải cứu hỏa hồ tộc người sống sót, phía trước ở phi long bộ lạc phân biệt, như thế nào hiện tại sẽ đến nơi này? Đến gần rồi những người khác cũng phát hiện đột nhiên xuất hiện này đàn người xa lạ già già trẻ trẻ hơn nữa đều một bộ đói khát bộ dáng không giống như là tới gây chuyện. Căng chặt tâm lúc này mới chậm rãi tùng xung dưới. Các nàng đi tới cửa thời điểm Long Chiến cùng vài người vừa lúc cũng ra tới, ra cửa khẩu. Trước tiên Long Chiến liền nhìn quét một vòng sau đó nhìn đến lăng phỉ mới thu hồi ánh mắt nhìn người tới. Một cái khập khiêng nam nhân đi ra, nhìn đến Long Chiến. Dơ hề hề trên mặt lộ ra mừng như điên mà lại trần chờ biểu tình, bắt lấy trong tay gậy gỗ tay thập phần dùng sức, từ lòng làn ra thượng có thể rõ ràng nhìn đến xương cốt góc cạnh, nhìn có chút lành lạnh. Là ngươi. Người tới vừa đứng ra tới, Long Chiến liền nhận ra trước mắt người đúng là phía trước bị hắn bắt được lại thả chạy hỏa hồ tộc nam nhân, gia hỏa này bị cứu về sau phi thường oán giận tỏ vẻ sẽ không lưu tại phi long bộ lạc. Sau lại bởi vì hổ thần đột nhiên buông xuống phi long bộ lạc bọn họ rời đi, như vậy đoạn thời gian bọn họ so với trước nhìn qua còn muốn chật vật vài phần, xem ra trong khoảng thời gian này quá chẳng ra gì. Long chiến đi theo tuyết lang đàn đi qua rất nhiều địa phương, nhất có thể minh bạch sinh tồn tàn khốc nơi, tuyết thiên thời điểm vốn dĩ liền tiêu hao rất lớn, thân thể cơ hồ là nhất suy yếu thời điểm, bọn họ bị giam giữ lâu như vậy càng là tao ngộ không ít ngược đại, tuy rằng bị cứu. Nhưng là không có yên ổn đặt chân địa phương, làm đi săn thợ săn lại không có năng lực săn thú, tự nhiên sẽ càng ngày càng kém, cho nên, nhìn đến bọn họ như vậy Long Chiến nhưng thật ra không thế nào giật mình. Long, Long Chiến, chúng ta tất cả mọi người nhớ kỹ ngươi ân cứu mạng, ta, chúng ta không nghĩ liên lụy các người, bất quá thật sự là không có cách nào, này đó bọn nhỏ còn nhỏ, bọn họ lập tức liền phải bị chết đói, nếu, nếu có thể nói nói nói. Nam nhân có chút nghẹn ngào lên. 346 chương 346 chưa nói xuất khẩu bá đạo. Xác định những người này chính là phía trước ở phi long bộ lạc cứu tới nguyên hỏa hồ tộc người về sau, phòng ngự ngoài tưởng khẩn trương để phòng nhân tài thu hồi vươn tới vũ khí, bất quá xem qua đi ánh mắt vẫn như cũ thực để phòng. Tới rồi nơi này tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, giống như là gặp đại nạn đói giống nhau người chống đỡ không được có trực tiếp trận trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Đa số đều là đã đầy người nước bùn lao nhân, thế thế, lăng phỉ chạy nhanh kêu thanh vân đi ngao canh, cố nén chống đỡ thân thể hỏa hồ tộc nam nhân vẻ mặt hổ thẹn lại kiên quyết cùng long chiến nói chuyện, không cần nghe lăng phỉ đại khái cũng có thể biết bọn họ nói chính là cái gì, quả nhiên, không bao lâu, long giã mang theo hơn hai. Mười cái nam nhân đem này đàn giống như dân chạy nạn giống nhau người cấp đỡ tiến vào. Mỗi cái thanh tỉnh người nhìn đến phòng ngự tường đều là giống nhau như đúc khiếp sợ biểu tình, hiển nhiên, cái này đại công trình vượt quá bọn họ tưởng tượng. Thẳng đến buổi tối lăng phỉ mới từ những người khác trong miệng biết được hỏa hồ tộc những người này đi vào nơi này nguyên nhân, kỳ thật cũng không có gì nhưng kỳ quái, bọn họ này đàn tao ngộ khó khăn lão nhược bệnh tàn đội ngũ không muốn gia nhập đến phản bội bọn họ ngân băng tỉ mỗi nơi phi long bộ lạc. đương nhiên mọi người cũng minh bạch mặc dù là bọn họ muốn trở thành phi long bộ lạc một viên phi tinh cũng sẽ không đáp ứng nam nhân kia nhất coi trọng chính là thực tế ích lợi sao có thể sẽ thu lưu những cái đó phi sức lao động có thể mắt đều không nháy mắt đem tộc nhân của mình đưa đến ngoại chết nam nhân đối mặt khác bộ lạc người kia càng là không có nửa phần khách khí đang nói cho nên này nhóm người ở bọn họ rời đi về sau cũng rời đi phi long bộ lạc. Sức chiến đấu không cường đội ngũ sinh tồn tình huống có thể nghĩ, theo thời tiết tấm lại, càng ngày càng nhiều giã thu sinh động lên, thợ săn nhóm không có sức lực săn thú lại còn có mang theo không ít không có năng lực người. Kết quả tự nhiên là ăn không đủ no, ăn không đủ no thân thể liền càng thêm kém, sau đó liền càng vô pháp săn thú, như vậy tuần hoàn ác tính đi xuống bọn họ chỉ có thể lấy các loại rau dại cùng thảo căn vị thực, ngã xuống người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng cùng đường thời điểm liền tới đây tìm bọn họ. Ở lang phỉ mất tích kia đoạn thời gian, trong bộ lạc dũng sĩ cơ bản đều là không biết ngày đêm kiến tạo phòng ngự tường. Săn thú cũng chỉ là duy trì cái bình thường sinh hoạt, cơ bản không có tổn hạ cái gì đồ ăn. Cấp mới tới người nấu một đốn canh thịt về sau tổn chữ đồ ăn hoàn toàn tinh quang. Bất quá từ giờ trở đi nhưng thật ra cũng có thể chính thức bắt đầu săn thú. Cũng không biết bao lâu không có ăn chính thức đồ ăn. Ăn cái gì thời điểm quả thực có thể dùng ăn ngấu nghiến tới hình dung, trong ánh mắt lộ ra tới quăng làm người nhìn đều có chút thận đến hoảng, vừa thấy liền biết đã đói tới rồi cực hạn, nhìn đến một đám tượng đất giống nhau người bất chấp canh tây khỏ khẻ ăn xong rồi đồ ăn thậm chí đem đáy nồi đều liếm không còn một mảnh, nguyên bản đau lòng đồ ăn các nữ nhân trên mặt cũng lộ ra vài phần không đành lòng, tất cả mọi người trải qua qua cái. Loại này tim gan cồn cào đói bụng cảm giác, cho nên nhất biết có bao nhiêu khó chịu, Bất quá các nàng hiện tại đã ở chỗ này định cư, tựa như lăng phỉ nói như vậy, về sau liền tính rửa vào gieo trồng cùng nuôi dưỡng các nàng cũng sẽ không lại có cái loại này đã trải qua, cho nên này đó đồ ăn cấp những người này ăn cũng không có gì ghê gớm. Bởi vì tạm thời không có dư thừa phòng ở, cho nên hỏa hồ tộc người liền ở một mảnh nền địa phương ăn xong đồ ăn ngủ rồi, có người nửa thanh thân thể đều đến vụ nước đều không có phát giác, tiếng ngay rung trời. Thực Mao liền ngã xuống một mảnh, phía trước cùng Long Chiến đáp lời nam nhân khập khiễng đem mỗi người cấp ngay ngắn vị trí, Hắc gầy hán tử cong eo đối hỗ trợ người không ngừng không lưng nói lời cảm tạ, vẻ mặt thẹn thùng. Lan lộn tới rồi giữa trưa Long Chiến bọn họ mới xuất phát đi săn thú, đi phía trước Long Chiến nhìn chằm chằm Lăng Phỉ nhìn nửa ngày, biểu tình có chút vi diệu, Lăng Phỉ lập tức giơ lên tay trái bảo đảm nói, "Long Chiến, ta tuyệt đối sẽ không chạy loạn, ngươi cứ yên tâm đi." Trải qua chuyện này nàng không bao giờ cho rằng không dễ dàng làm nữ nhân đi ra ngoài là hạn chế các nàng tự do, thật sự là bởi vì bên ngoài trừ bỏ đến từ giã thú uy hiếp về sau còn có quá nhiều không biết nguy hiểm, cho nên đang sở thấu nơi này trong đất hoàn cảnh trước kia nàng là không thể lại hành động thiếu suy nghĩ. Vì không hề cấp Long Chiến tăng thêm thêm vào lo lắng, lang phỉ phi thường tích cực tỏ thái độ, vẻ mặt nghiêm túc, hắc bạch phân minh đôi mắt mở to đại đại, bình tĩnh nhìn Long Chiến. Bị như vậy kiên định mà lại nghiêm túc ánh mắt nhìn chăm chú, Long Chiến cảm giác trong lòng ngứa, không có gì biểu tình khuôn mặt tuấn tu không có nửa phần buông lỏng, gật gật đầu, mở miệng nói, lang phỉ, ngươi cùng ta cùng đi săn thú. Long Chiến, ngươi nói cái gì? săn thú thời điểm nguy hiểm như vậy vì cái gì muốn mang lang phỉ đi? Đứng ở một bên vẫn luôn ở ma đao thanh báo hỏi. Đúng vậy, đúng vậy, vẫn là làm lang phỉ lưu tại ra đi. Hiện tại phòng ngự tường đã kiến hảo, hơn nữa lưu thủ ở chỗ này người cũng không ít, lưu tại cư trú mà nơi này an toàn nhất bất quá. a, không nghĩ tới Long Chiến sẽ đột nhiên nói ra như vậy ra ngoài người dự kiến nói, lang phỉ vẻ mặt ngạc nhiên, bất quá nhìn đến phòng còn có đại thúc cấp bậc thợ săn nhóm kia giật mình biểu tình liền biết chính mình không nghe lầm. Cái kia hận không thể đảo cái hố đem chính mình cấp chôn đến một cái ai đều nhìn không tới ai cũng không biết trong một góc long chiến thế nhưng sẽ chủ động làm chính mình cùng đi ra ngoài. Bầu trời không hạ hồng vũ đi. Lang phỉ nhịn không được ngẩng đầu đi nhìn bầu trời, lam lam không trung mênh mông vô bờ, điểm xuyết màu trắng đám mây mềm như bông, nhìn thập phần khả quan, thực bình thường A. Tuy rằng long chiến không biết nhìn bầu trời rốt cuộc là có ý tứ gì. Bất quá xem lang phỉ biểu tình liền biết nàng trong lòng đại khái ý niệm, duỗi tay ở trên đầu nhẹ nhàng gõ một chút, mở miệng nói, như thế nào? Ngươi không muốn. Ngươi nếu là không nghĩ đi theo ta đi ra ngoài không cần miễn cưỡng. Bàn tay to rơi xuống trên đầu động hai hạng, lang phỉ hoàn toàn không có cảm giác bất luận cái gì đau đớn. Cái loại này không nặng không nhẹ gõ ngược lại làm trong lòng ngứa, rất khó tưởng tượng có thể tay không giết chết hung mãnh dã thu long chiến sẽ có như vậy mềm nhẹ động tác. Nói như thế nào đâu, dùng thiết huyết nu tình có chút chuẩn xác, như vậy đại tương phản làm người cảm giác gấm rào rạt, thập phần thoải mái. Ta đương nhiên nghĩ ra đi, bất quá ngươi lang phỉ có chút không biết nên nói cái gì, hơi hơi nhăn cái mũi nhìn lòng chiến, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Chúng ta muốn đi săn thú địa phương đều là đã xác định là an toàn địa phương, không có đại hình giã thú, người đi theo ta bên người sẽ không có cái gì nguy hiểm. Ngươi phía trước không phải vẫn luôn nói rừng dầm có rất nhiều chân quý dược liệu sao? Cùng chúng ta cùng nhau nếu có thể gặp gỡ liền thải một ít. Long Chiến đạm nhiên trả lời. Lăng phỉ bừng tỉnh đại ngộ, ở trở về trên đường nàng không thiếu vì không từ cự nhân tộc lộng chút dược liệu mà cảm giác ảo náo cùng đau lòng. Bắt lấy Long Chiến nhưng không ít nói, khi đó Long Chiến không có gì phản ứng nàng cũng coi như kẻ khổ, không nghĩ tới gia hỏa này vẫn luôn đều nhớ rõ ràng. Lang Vĩ chính em thầm cao hứng chính mình lại có thể nhìn đến thật nhiều hiếm lạ thảo dược thời điểm, liếc đến long chiến trong mắt kia chợt lóe rồi biến mất nghiêm nghị quan mang, trong lòng một đốn, trong lòng nảy lên phức tạp tư vị, này nam nhân thật đúng là bá đạo, hắn là ở dùng phương thức này tới xác định chính mình tồn tại sao? Nói cách khác chỉ có chính mình ngốc tại trước mắt hắn hắn mới có thể yên tâm sao? Này thật đúng là 347 chương 347 hồn tin Long chiến lực bài chúng nghỉ làm lang phỉ đi theo các nam nhân cùng nhau đi ra ngoài, kết quả tự nhiên có thể nghĩ, hai người đều được như ý nguyện, cho nên lang phỉ cao hứng vác rổ đi theo cư trú mà thợ săn nhóm cùng nhau đi ra ngoài, tự nhiên là gắt gao đi theo long chiến bên người, mà luôn luôn săn thú thời điểm đều đi ở nhất bên ngoài long chiến lần này tắc đứng ở đội ngũ trung ương, loại này đội hình là đại gia tự phát hình thành, mục đích tự nhiên là phải bảo vệ hảo lang phỉ, loại này vô ý thức động tác làm lăng phỉ trong lòng nhiệt nhiệt, chính mọ Dương Quang phá lệ loa mắt, phơi làm người hoàn toàn không mở ra được đôi mắt. Lúc này đạp lên lạnh leo nước sông phá lệ thoải mái, đương nhiên đây là lăng phỉ chính mình tưởng tượng. Có Long Chiến ở, nàng tự nhiên là không cần tranh hà quá khứ, bởi vì có lăng phỉ đi theo, cho nên Đại Gia hành tẩu tốc độ cũng không mau, Tiến vào giường dẫm lúc sau, Đại Gia một bên cảnh giới một bên về phía trước tiến. Lăng phỉ không cần phòng bị giã thú lại muốn tới chỗ tìm kiếm thảo dược, từ tuyết thiên qua đi, nàng rất khó có như vậy thâm nhập rừng rậm cơ hội, tự nhiên là phải hảo hảo quý trọng. Tuy rằng khu rừng này cùng cự nhân tộc chiếm cứ địa phương cùng thuộc về một mảnh rừng rậm, nhưng là lại khác nhau rất lớn, cự nhân tộc cư trú địa phương hoàn toàn là che trời đại thụ, rác rối khó gỡ nhánh cây ở không trung bệnh thành một mảnh kín không kẽ hở thiên nhiên cái chán, ngay cả bùi cây liền đuổi kịp lăng phỉ cao. Nơi đó địa hình ẩn ngấp, hơn nữa nơi nơi đều là giống nhau cây cối, cho nên người ngoài tới rồi nơi đó căn bản tìm không thấy phương hướng, đây là bởi vì như vậy, cự nhân tộc mới có thể an tĩnh ở nơi đó sinh sống như vậy nhiều năm. Mà tới gần đại bình nguyên này khối cây cối thời đại rõ ràng so bên trong muốn ít hơn nhiều, vô luận là từ độ cao vẫn là phẩm chất trình độ đều phải kém hơn một chút. Bất quá mặc dù như vậy cũng so phi long bộ lạc phụ cận những cái đó rừng cây nhỏ quy mô muốn đại không biết nhiều ít lần. Mặt khác, trong rừng rậm thảm thực vật cũng phức tạp một ít, các loại kỳ dị hoa cỏ cây tối vào mùa này đã lớn lên vui sướng hương vinh, ánh mắt có thể đạt được châu nghiễm nhiên đều là một bộ sinh cơ bừng bừng. Cảnh tượng, hô hấp chi gian trong thân thể trọc khí bị thở ra, tràn đầy không khí thanh tân hít vào trong thân thể, tràn ngập ở ngũ tạng lục phủ, người nháy mắt liền tinh thần thật nhiều. Ở sắt thép thành thị sinh sống gần 30 năm lang phỉ trước kia rất ít có như vậy hô hấp mới mẻ không khí cơ hội, gần như tham lam ngửa đầu thật sâu hô hấp hai khẩu khí, trên mặt dạng ra hạnh phúc tươi cười, này không, khí thật sự là quá tốt, cảm giác thân thể đều điển chuyển nhẹ nhàng không ít, không suy xét nơi này các loại lạc hậu điều kiện không nói, đơn nói này không khí quả thực là vật báu vô giá a, lang phỉ cười mị đôi mắt. Nàng mới vừa xuyên tới thời điểm các loại hỗn loạn nơi nào có thưởng thức nhàn hạ thoải mái. Hơi chút thói quen liền đến tuyết thiên, ở trong sơn động buồn lâu như vậy ra tới, đã trải qua sự tình các loại hiện tại rốt cuộc lại về tới hiện tại sinh hoạt, cuối cùng là có cơ hội hảo hảo hô hấp một chút. Tuy rằng vẫn luôn ở vào cảnh giới trạng thái, nhưng là Long Chiến cũng không có bông tha lang phỉ một chút ít động thái, thấy nàng lộ ra giống miêu nhi giống nhau hạnh phúc biểu tình, trong lòng tưởng chính là mang lang phỉ ra tới quả nhiên là chính xác quyết định, đương nhiên. Hắn cũng không phủ nhận nếu thời gian dài không thể nhìn đến lang phỉ hắn đáy lòng liền sẽ tột đỉnh bực bội, nhìn thấy lang phỉ tươi cười liền không còn gì tốt hơn. Hô hấp một trận thiên nhiên dưỡng khí về sau, lang phỉ chạy nhanh bắt đầu làm chính sự. Tới rồi rừng rậm về sau săn thú đội ngũ thoáng tản ra chút, bất quá thợ săn chi gian lẫn nhau khoảng cách cũng không lớn, có thể bảo đảm phát sinh đột phát trạng hướng hạ hai bên trái phải người có thể lập tức chi viện. Mà lăng phỉ cùng lòng chiến hai người vẫn luôn đều ở vào trung gian vị trí, nói cách khác lăng phỉ chỉ có thể ở thợ săn vòng vây hoạt động, bất quá này cũng đủ. Lăng phỉ ngồi sổm xuống thân thể ngưng thần tĩnh khí từng cái bụi cỏ xem qua đi, không phí cái gì sức lực liền tìm đến vài loại thảo dược, tuy rằng cũng không có giống người tham cùng linh chi như vậy chân quý, bất quá cũng là hàng ngày thường dùng đến dược liệu, lăng phỉ thập phần bảo bồi cấp thu vào tùy thân mang theo sọ, vẻ mặt vui vô cùng. Bất quá nhìn nửa ngày lăng phỉ phát hiện một chuyện, nơi này dược liệu nàng có thể thực chuẩn xác nhận ra tới, nhưng là mặt khác thực vật muốn phân biệt lại rất khó, bởi vì hiện tại thảo cùng thụ đều là sinh trưởng giai đoạn, chỉ có xanh mượt lá cây, không thể từ hoa hoặc là trái cây tiến tới một bước đích xác định, lại còn có thập phần tạm, đều quệ với nhau rất khó phân biệt rốt cuộc là gì, lăng phỉ phí sức của chín châu hai hổ mới phân biệt xuất thân biên có không ít hạt rẻ thụ, xem ra năm. Nay cái này tuyết thiên cư chú mà người nhưng thật ra có lộc ăn, hạt rẻ phi thường mỹ vị, có thể đương đồ ăn vặt ăn cũng có thể nấu ăn ăn, là thứ tốt. Lúc này thợ săn nhóm còn không có phát hiện con ngồi tăm hơi, lang phỉ bên người lòng chiến nhưng thật ra biểu hiện ra xưa nay chưa từng có nhàn nhã. Tuy rằng cùng lang phỉ không có đến một tấc cũng không rời trình độ, nhưng là vẫn luôn đều vẫn duy trì hai người chi gian sẽ không vượt qua một mét khoảng cách, phong rốt cuộc còn không có nhiều ít định tính. Nửa ngày không có tìm được con ngồi thấy lăng phỉ vẫn luôn ở rút thảo liền đi tới lăng phỉ bên cạnh, vẻ mặt tò mò chỉ vào lăng phỉ đã nửa mạng rổ. Mở miệng hỏi, lăng phỉ, này đó đều là thảo dược sao? Không riêng Long Chiến đối thảo dược phân biệt vô năng, mặt khác nam nhân nhìn thấy một đống xanh mượt thảo cũng giống nhau đau đầu, đương nhiên thanh vân ngoại trừ, cho nên nhìn đến lăng phỉ có thể từ một đống thượng vàng hạ căm cỏ dại tìm ra cái gọi là thảo dược quả thực bội phục đến ngũ thể đầu địa trình độ. Vội trăng nửa ngày, lăng phỉ đã ra hãn, sân phong lại đây đáp lời cơ hội đứng lên thở phào hai khẩu khí, chỉ vào trong rổ thảo dược vui dạo dược mở miệng nói, cái này kêu như mạnh mẽ, có khỏi ho nhuận phổi công hiệu, nghe nói long mục đại thúc mấy ngày nay có chút thở hồn hện, ăn chút cái này chậm rãi là có thể hảo. Nhìn trong rổ mặt kia giống vụn gỗ giống nhau đồ vật, phong dùng sức chớp chớp đôi mắt, nhìn nửa ngày dưới háng bả vai, thứ này cũng có thể là thảo dược cũng có thể trị bệnh cứu người. Nếu không phải lăng phỉ như vậy nói với hắn, hắn là kiên quyết không tin, bất quá liền tính là nghe lăng phỉ nói qua, tái ngộ đến hắn nhất định cũng không biết, cũng không biết lăng phỉ rốt cuộc là dựa vào cái gì phân biệt mấy thứ này, quả thực quá lợi hại. Phong đang nghĩ người tới, cảm thấy Long Chiến ánh mắt đảo qua tới, quay đầu nhìn xem Long Chiến lại nhìn xem lăng phỉ, bẹp bẹp miệng, đột nhiên mở miệng hỏi, lăng phỉ, ngươi chừng nào thì cùng long chiến kết thân A. Phía trước ở kiến phòng ngự tường thời điểm liền truyền ra tới Lang Phỉ muốn cùng Long Chiến kết thân sự tình, tuy rằng là nước chạy thành sông sự tình, bất quá ở đại gia trong mắt kia thỏa thỏa chính là kiện đại sự. Đề tài từ Thảo Dược nhảy đến hôn nhân đại sự, Lang Phỉ một hồi lâu mới phản ứng lại đây, phản ứng lại đây trước tiên liền hướng Long Chiến xem qua đi, bất quá nam nhân chính diện hướng ra phía ngoài mặt, thấy không rõ là cái gì biểu tình, Lang Phỉ dùng sức cầm dây mây bệnh rổ, nửa rũ lần đầu nói trăng tròn thời điểm. Nếu là phía trước lăng phỉ khẳng định sẽ bởi vì thẹn thùng cấp cái này để tài cấp qua loa lấy lệ qua đi, bất quá trải qua quá những cái đó sự tình, nàng đã xác định chính mình tâm ý, chậm rãi vứt bỏ những cái đó có thể có có thể không ngượng ngùng, trả lời thái độ dị thường kiên định, bởi vì thực nghiêm túc, cho nên không chú ý bên cạnh long chiến thân thể dừng một chút. Mặc kệ trải qua nhiều ít chắc trở, nàng tin tưởng chỉ cần nàng cùng long chiến ở bên nhau. Không có gì khắc phục không được khó khăn. 348 chương 348 Nam Thần Đại Nhân Dường như không có cảm giác được lang phỉ cùng phong hai người chi gian hỗ động giống nhau. Long chiến như cũ ở tuần tra bốn phía, dùng khỏe mắt dư quang vẫn luôn ngắm hắn lang phỉ trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn rất nhiều có có chút nhàn nhạt mất mát. Giống như từ long chiến đem nàng cứu trở về tới về sau hắn giống như đem kết thân sự tình đã quên giống nhau vẫn luôn không có nói quá. Chính mình nói như vậy hẳn là cũng sẽ không quá đột một đi. kia cũng nhanh, chắc không được Long Chiến đại ca bị Long Chiến dùng ánh mắt uy hiếp phong lập tức ngậm miệng, sau đó cào cào cái ốt liền tránh ra, nói đến một nửa liền chạy lấy người. Lăng phỉ vừa muốn hỏi, kết quả phía trước truyền đến phát hiện con ngồi tín hiệu, hai bên trái phải thợ săn động tác nhanh nhẹn về phía trước chạy đi. Lăng phỉ khẩn trương nhón mũi chân xem qua đi, trừ bỏ mọc lan tràn nhanh cây cùng chen trúc đầu người cái gì đều không có nhìn đến. Một tiếng động vật ê ơ, qua đi trong không khí tản mát ra một cổ nhàn nhạt huyết khí. Con mồi tới tay về sau, mọi người lại lại lần nữa tăng ra, lần này lăng phỉ thấy rõ ràng là cái gì, ngã trên mặt đất cổ chỗ bị máu tươi nhiễm hồng con mồi đã không có tiếng động, loại này động vật nàng chưa từng có gặp qua, đầu có chút giống lộc nhưng là không có rác, thân thể giống mã, nhưng là chân lại rất kỳ quái, tóm lại tới nói là cái xa lạ con mồi. Nhìn dáng vẻ là động vật tan cỏ. Đây là thạch mã, là loại sinh hoạt ở trong rừng rậm ra thú. An cỏ còn có nộn lá cây tử, không có gì công kích tính. Lá gan rất nhỏ, chỉ cần nghe được một chút động tĩnh liền sẽ chạy không có tâm hơi. Đừng nhìn nó như vậy. Trên người da phi thường cứng dán giống nhau thạch đao căn bản vô pháp ngăn cách nó ra lông. Mặc dù là dùng truy thủ cũng thực lao lực. Thấy lăng phỉ ánh mắt dính ở kia con ngồi trên người nửa ngày. Long Chiến liền mở miệng giải thích nói. Lăng phỉ gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, nghe miêu tả nhưng thật ra cùng kiếp trước mã rất giống, bất quá nhắc tới mã nàng một cái ý tưởng đảo không phải đồ ăn mà là công cụ. Lăng phỉ xuyên đến nơi này cũng có không ngắn thời gian, cũng coi như là kiến thức quá không ít người loại tộc đàn, không phát hiện có thuần dưỡng động vật lao động. Đương nhiên, Long Chiến có thể sai xử bầy sói việc này tương đối đặc thù phải nói cách khác. Mặc kệ làm cái gì đều dựa vào đi đường, nếu thật có thể đem này thạch mã cấp thuần dưỡng hảo, về sau mặc kệ là kéo đồ vật vẫn là gieo trồng đều bớt việc không ít, nói, nuôi dưỡng động vật cũng là nuôi dưỡng, thuần dưỡng động vật cũng không. Sai biệt lắm, có lẽ thật sự được không? Long chiến, loại này kêu thạch mã động vật có thể bắt sống sao? Không phải dùng để sinh sôi nảy nở mà là huấn luyện thành có thể hỗ trợ giúp đỡ. Loại này động vật tứ chi như vậy phát đạt vừa thấy chính là thập phần có sức lực, chỉ cần có thể thuần dưỡng trở đồ vật hoặc là trồng chọn đều có thể phái thượng trọng dụng tràng, có thể thử một chút. Lang phỉ trong lòng nghĩ việc này liền đem cái này ý tưởng cùng Long Chiến nói, tuy rằng Long Chiến chưa từng có nghĩ tới muốn đem đồ ăn dưỡng lên sử dụng, nhưng là nghe Lang phỉ phân tích thập phần có đạo lý cũng liền ngầm đồng ý, gần nhất đại gia chảo gà rừng chảo có tâm đắc, bắt sống thạch mã nói đảo không phải cái gì việc khó. Hiện tại đồ ăn không khẩn trương, trào trở về làm lãng phỉ đi thuần dưỡng, không được liền làm thành đồ ăn, dù sao cũng không lãng phí. Thấy Long Chiến gật đầu, lang phỉ thập phần cao hứng, khoảng cách nàng tưởng tượng tốt đẹp sinh hoạt còn kém rất nhiều, các nàng có tốt đẹp làm đồ nhưng là cụ thể thực thi lên lại còn có rất dài lộ phải đi, cái này không thể khẩn cấp từ từ tới, bất quá tổng thể tới nói vẫn luôn đều ở tiến bộ, cho nên kêu bất quá là sớm muộn gì sự tình. Nếu đáp ứng rồi lăng phỉ yêu cầu, Long Chiến cũng đem việc này phóng tới trong lòng. Kế tiếp đặc biệt chú ý thạch mã các loại động tính. Đối với liền gió thổi lá cây vẫn là người kích thích lá cây phát ra thanh âm đều phân không rõ ràng lắm. Lăng phỉ tới nói, Long Chiến các loại động tác đều làm nàng thập phần mê mang. Bất quá Long Chiến quỷ dạp trên mặt đất nghe xong nửa ngày. Sau đó chỉ chốc lát sau liền mê đi một đầu choi choi thạch mã ấu thể, Quả thực giống như là biến ma thuật giống nhau. Lăng phỉ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, thật sâu cảm thấy săn thú cũng là một môn thâm ảo học vấn, mà nàng đối phương diện này thật là rốt đặc cắn ai. Bởi vì lăng phỉ nói dùng này thạch mã hữu dụng, cho nên long chiến đối với chính mình đánh tới này chỉ có chút gầy yếu thạch mã có chút không quá vừa lòng. Hắn nghĩ ra đi lại lộng một đầu, bất quá lại không yên tâm đem lăng phỉ lưu lại nơi này, nghĩ nghĩ liền làm lăng phỉ đi theo hắn phía sau. Sau đó hai người hướng bên trái tương đối an tĩnh kia phiến cây mây quấn quanh địa phương đi đến. Khôn đại thúc bọn họ phát hiện một oa trường nhị thu đang ở kia vây truy chặn đường đâu. Long chiến cùng người bên cạnh chào hỏi liền cùng lang phỉ hai người xuyên đến bên cạnh, đi rồi bất quá mười mấy bước, tầm mắt càng ngày càng ám. Trên đầu rầm rạp lá cây đem ánh mặt trời gắt gao chắn bên ngoài, chỉ có nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt dương quang từ lá cây khe hở trung xuyên qua tới bán trên mặt đất hình thành từng đạo tinh tế cột sáng, trùng hợp có một đạo cột sáng vừa lúc chiếu vào Long chiến. Thẳng đĩnh trên núi, hoàn mỹ anh đĩnh khuôn mặt trong bóng đêm giống như sáng lên giống nhau, vô cùng lóa mắt, làm người hoàn toàn không rời mắt được. Tuy rằng nhận thức gần một năm đã xem qua vô số lần gương mặt này, bất quá mỗi lần xem lăng phỉ trong lòng đều phải cảm thán một phen, có chút người chính là đến chúa sáng thế thiên vị, mà Long chiến còn lại là trong đó người xuất sắc. Tuy rằng ít khi nói cười nhưng là lại tuấn mỹ hình như là tạo hình ra tới giống nhau, tính cách kiệt ngạo khó thuần lại có được không gì sánh kịp năng lực, chẳng những có thể thống lĩnh trên mảnh đất này tuyết lang ở săn thú phương diện còn có được trời ưu hái đặc. Thu năng lực, tinh tế ngâm lại, thanh nhạc như vậy si mê Long Chiến là kiện hết sức bình thường sự tình, nếu Long Chiến tính cách không như vậy cao lãnh, chỉ sợ vây quanh ở hắn bên người nữ hài tử sẽ càng nhiều. Như vậy Thiên Chi Tiêu Tử người lại tâm thuộc chính mình, lăng Phỉ đột nhiên cảm giác trong lòng có chút vi diệu cảm giác, trong lòng thoáng có chút là không đến đế thượng. Nhanh nhẹn như Long Chiến như thế nào sẽ không cảm giác được lăng Phỉ ánh mắt, quay đầu lại đi bình tĩnh nhìn lăng Phỉ, hỏi, làm sao vậy? Còn đắm chìm ở đột nhiên phát hiện ta bạn trai thế nhưng là cao lớn thượng chính là Vạn Năng Hình Nam Thần cảm giác bên trong Lang Phỉ nghe được hỏi chuyện phản xạ giống nhau mở miệng trả lời, không, không có gì chỉ là cảm giác rất kỳ quái, vì cái gì lợi hại như vậy Long Chiến sẽ thích thượng ta, cẩn thận ngẫm lại tổng cảm giác có loại thực ngẫu ảo cảm giác. Mắt thấy nhà mình Nam Thần Đại Nhân nghe được lời này khinh thân áp lại đây, đột nhiên tỉnh ngộ lại đây Lang Phỉ ý thức được chính mình nói ra nói vậy tức khắc cảm giác mặt thiêu lợi hại, thấy Long Chiến hoàn toàn không có đình chỉ tư thế, mà khoảng cách gần nàng hoàn toàn không có phản kháng đường sống, Lang Phỉ ở trong lòng nhịn không được kêu rên, song đời Hai người bên người nhưng đều là cây mây, long chiến này một áp nàng đã có thể có bị. Gián chắc hữu lực thân thể gián lại đây, quen thuộc hương vị làm lang phỉ tâm thần một trận hoàng hốt, đáy lòng toát ra một kia không dung bỏ qua ngọt nào chợt liền phỉ nổ chính mình một gặp được long chiến liền không có kết cấu. Tuy rằng thân thể bị đẻ ở cây mây phía trên, nhưng là phía sau lại không có bất luận cái gì đau đớn. Kia thô giáp cảm giác làm lang phỉ lập tức liền ý thức được lót ở chính mình sau thắt lưng chính là nam nhân bàn tay to, bốn mắt nhìn nhau hai người trong lòng đồng thời dâng lên một trận vô lấy ngôn trạng ấm áp cảm động. 349 chương 349 hai người săn thú. Tối tăm rừng cây bên trong, long chiến cùng lang phỉ hai người ôm nhau mà đứng, bốn phía phi thường an tĩnh, có thể rõ ràng nghe được cách đó không xa cư trú mà thợ săn nhóm đánh tới con ngồi phát ra hoan hô thanh âm. Gió thổi qua là cây sàn sạt thanh âm còn có các loại loài chim kêu to thanh âm, tuy rằng này đó thanh âm chuyển tới trong tai, bất quá lại cảm giác dị thường xa xôi, giống như mông một tầng xa, lờ mờ không như vậy rõ ràng. Quen quẩn ở chốc mũi chính là long chiến kia quen thuộc hương vị, biết rõ hiện tại hai người động tác thử cái mội nhưng là lang phỉ lại liên tiếp rời đi cái này ấm áp mà lại an tâm ôm ấp, nàng minh bạch chính mình giống như thật sự không rời đi long chiến. Cái này nhận chi làm nàng trong lòng có ngọt ngào cũng có chút khủng hoảng, đối với chưa từng có nói qua luyến ái lớn tuổi thừa nữ tới nói, lần đầu thích thượng một người khó tránh khỏi sẽ lo được lo mất, mà nàng hiện tại mới ý thức được. Cũng thật là biết quá muộn rác. ngươi muốn hỏi như vậy ta thật là không biết nên như thế nào trả lời. Không biết qua bao lâu, bên hai vang lên long chiến trầm thấp mà lại giàu có từ tính dễ nghe thanh âm, hắn cúi đầu. Nói chuyện tuổi ra tới ướt nóng hơi thở tất cả phun tới rồi, Lăng Phỉ gáy làn ra thượng, kia một khối lập tức nhiệt lên, Lăng Phỉ mặt cũng đỏ vài phần. "Bất quá, cùng ngươi ở bên nhau ta mới cảm giác chính mình sống giống cá nhân giống như gặp một cái rất khó vấn đề." Long Chiến hơi hơi cau mày trả lời, thâm thúy đôi mắt không hề trước mắt ít nhiều nhìn chằm chằm Lăng Phỉ đôi mắt, nghiêm túc biểu tình làm Lăng Phỉ cảm giác trong lòng rất là không bình tĩnh. Người nam nhân này chưa bao giờ nói trái lương tâm nói Mặc dù là phía trước đã chịu phi tinh cùng lam dịch các loại xa lánh trước nay đều không có khuất phục quá, như vậy Long Chiến. Nói ra nói nàng đều là trăm phần trăm tin tưởng. Nếu Long Chiến sẽ nói ra biển khô thạch lạn nói vậy không phải cái kia Long Chiến, nhìn người nọ chân thành tha thiết ánh mắt lang phỉ tâm lập tức liền yên ổn xuống dưới, đột nhiên giống như minh bạch có người tựa như có toàn thế giới cảm giác, xác thật là như thế này đâu trong lòng chậm rãi đều là ấm áp cùng cảm động còn có cái này không tốt với biểu đạt chính mình cảm tình nam nhân, khắc cái gì đều trang không được, nhưng còn không phải là toàn thế giới a Ta thật cao hứng bên thai lời nói lại lại lần nữa như tới, vừa rồi nghe được ngươi như vậy nói ta thật cao hứng. Không đầu không đuôi một câu, lang phỉ lại lập tức phản ứng lại đây long chiến đây là đang nói vừa rồi nàng cùng phong chi gian đối thoại, nguyên lai gia hỏa này đã nghe được, hôn đàn a Phía trước còn làm bộ một bộ thờ ơ bộ dáng Nhìn trước mắt người trên mặt hồng nhạt vẫn luôn lan tràn đến trên lỗ thai. Đôi mắt ngập nước, giống như tùy thời đều có thể doanh ra thủy tới giống nhau. Quả cánh giống nhau màu đen lông mi nhấp nháy độ cung rất lớn. Đinh tiểu tú khi cái mùi hơi hơi nhăn. Đáng yêu làm người hận không thể cắn một ngụm. Cảm giác được thân thể ẩn ẩn có chút nóng lên. Long chiến chạy nhanh đem đầu chuyển hướng một bên. Vẻ mặt chật vật trong lòng ám đạo, còn có mấy ngày còn có mấy ngày liền đến đêm trăng trọn, đến, lúc đó liền có thể ở bên nhau. Tuy rằng hai người chi gian ly rất gần, lang phi hiện tại bởi vì bị trảo bao sự tình mà sáng ngời có thần, cho nên không có phát hiện long chiến trật vật, hai người một cái ngốc một cái ngốc nhìn nhau mà quên đã lâu, thẳng đến nơi xa chuyển đến một trận gần như không thể nghe thấy động tĩnh mới đánh vỡ này dính dính nhớp không khí. Hư, đừng lúc đích. Nghe được thanh âm Long Chiến ở trước tiên tiến vào đề phòng trạng thái, ghé vào lang phỉ bên thai nhẹ nhàng nói như vậy một câu, không chờ lang phỉ phản ứng lại đây liền lặng yên không một tiếng động đi tới vài mễ nơi xa, rõ ràng nơi này mặt đất thập phần bất bình thản, hơn nữa lại thập phần đảm đạm, nhưng là Long Chiến lại không có phát ra một đinh điểm thanh âm, chờ lang phỉ ý thức được có con người tới gần mà căng thẳng thân thể thời điểm, Long Chiến đã tìm hiểu tới rồi phía trước tình huống. Nhìn đến Long Chiến Kiêu ngưng thần bộ dáng, đứng ở mặt sau Lăng Phỉ đôi mắt không khỏi trợn to lên, trước mắt người Tĩnh Tâm ngưng khí chuyên chú nhìn phía trước, thân thể che giấu ở lùn cây lúc sau, nguyên bản mãnh liệt vô pháp làm người xem nhẹ hơi thở thì tại nháy mắt biến mất không thấy, nếu không phải trợ mắt nhìn, căn bản vô pháp ý thức được nơi này thế, nhưng còn có một người, ngày thường nghe bọn hắn thảo luận săn thú sự tình, Lăng Phỉ cũng coi như là có chút lý luận tri thức, lợi hại thợ Săn chẳng những có mạnh mẽ thân thủ cùng thân thể cường tráng càng quan trọng là có thể ở không bị con ngồi phát hiện thời điểm tới gần trước nay đi săn, nay kỳ thật chính là che giấu chính mình hơi thở. Giá thú ngũ cảm so nhân loại muốn nhanh nẻ nhiều, một cái không cẩn thận liền sẽ rút dây động dừng, tứ chi phát đạt giá thú cũng liền sẽ lập tức chạy vô tung vô ảnh. Bất luận cái gì giá thú chạy vội tốc độ đều không phải người rửa hai chân có thể đổi thượng, cho nên săn thú phía trước gần nóc phi. thường quan trọng. Lang phỉ vẫn luôn cho rằng đây là kiện không có khả năng sự tình, bởi vì mỗi người đều có thuộc về chính mình bất đồng khí vị, hơn nữa chỉ cần đi lại liền sẽ phát ra âm thanh, thật nhỏ thanh âm liền cũng đủ khiến cho con ngồi cảnh giác, nói cái gì che giấu hơi thở thật sự là quá huyền diệu, loại chuyện này rất khó làm được, bất quá lúc này thấy đến chuẩn bị chiến tranh trạng thái Long Chiến, Lang phỉ lại rõ ràng chính xác cảm giác được kia lời nói biểu đạt ý tứ, sắc thật, thuộc về Long Chiến hơi. Thờ đã tiêu tán. Đối, sắc thực điểm nói là tiêu tán, không phải biến mất, cẩn thận cảm giác một chút còn có thể cảm giác được, nhưng là giống như dung nhập đến bốn phía hoàn cảnh bên trong, tự nhiên giống như chính là thuộc về nơi này giống nhau, hoàn toàn dẫn không dậy nổi bất luận cái gì gọn sóng. Liền lăng phỉ loại này thường dân đều không khỏi đối long chiến dơ ngón tay cái lên, quả nhiên là ở tuyết lang đôi lớn lên, này phân săn thú nhẫn mại cùng công lực quả nhiên là thường nhân vô pháp có thể so sánh. Liên ở Lăng Phỉ trong lòng tán thưởng không thôi thời điểm, Long Chiến thân thể đột nhiên bạo khởi, động tác cực nhanh Lăng Phỉ chỉ có thấy hắn một cái bóng dáng cùng đột nhiên huy động lên cây mây, sau đó phía trước đột nhiên vang lên một trận rên rỉ, chỉ nhìn đến Long Chiến đem không biết từ nơi nào xả đến cây mây dùng sức xả lại đây, một trận kịch liệt sồ sồ xoạt xoạt thanh âm qua đi, một đầu cổ bị cây mây quấn quanh gắt gao cường tráng thạch mã liền như vậy bị Long Chiến ngạnh sinh sinh. Từ trên mặt đất kéo lại đây, Bất quá lúc này nó còn ở không ngừng dãy rua, lang phỉ chỉ nhìn đến long chiến ở thạch mã phần đầu gõ một chút, sau đó kia thạch mã liền đỉnh chỉ dãy rua, thân thể dần dần sủi lơ đi xuống, cuối cùng hoàn toàn cúi đầu. Long chiến cứ như vậy kia chấp săn tới rồi một đầu thạch mã, mà lang phỉ hoàn toàn không biết hắn rốt cuộc lại như thế nào đánh tới. Có thể là long chiến động tác sạch sẽ nhanh nhẹn thập phần nhanh chóng lại không có thấy huyết, lang phỉ cũng không có cảm giác được có chút sợ hãi. Ngược lại về phía trước vài bước đem ngón tay đẻ ở thạch mã cổ động mạch chỗ, cảm thấy thủ hạ nhảy lên không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Long Chiến. Phía trước ngươi cùng ta nói, mặc kệ là người vẫn là con ngồi có chút huyệt đạo là có thể trí vượng sau lại ta thử vài lần quả nhiên là như thế này, chiêu này dùng ở bắt sống giã thú thượng nhưng thật ra phi thường dùng tốt. Mặt không đỏ khí không xuyến Long Chiến như thế nói. 350 trường 352 nhà người cùng nhau ăn cơm chiều. Long chiến vừa rồi dùng trôi đao đánh thạch mã động tác thực mau, bởi vì đâm bộ vị có chút đặc thù, nàng cố ý chú ý một chút, nghe được long chiến trả lời còn lại là một chút nghi hoặc đều không có. Tuyết thiên thời điểm nàng đi cấp những cái đó bị thương tuyết lang chữa thương thời điểm đã từng cùng long chiến để qua người cùng động tác thân thể đều có huyệt vị này vừa nói bởi vì lúc ấy cấp kia đầu bị thường tuyết lang mát xa đôi mắt mà giảm bớt nó đau đớn, cho nên Long Chiến đối việc này. Liên tượng tâm, lúc ấy Lang Phỉ cũng không quản hắn có thể hay không nghe hiểu liền đem một ít về huyệt đạo sự tình, không nghĩ tới gia hỏa này lại là như vậy mau liền ứng dụng ở chiến đấu bên trong, hơn nữa như vậy chỉ do, vừa thấy liền không phải lần đầu tiên sử dụng, Lang Phỉ như thế nào sẽ không kinh ngạc. Đối với Lang Phỉ, Long Chiến liền không có một chỗ không thích, Bất quá thích nhất không gì hơn nàng giật mình thời điểm, cả người mở to hai mắt nhìn chính mình, như vậy hết sức chăm chú, giống như nàng trong ánh mắt chỉ dung hạ hắn một người, bị như vậy nhìn hắn luôn muốn đem cái này rõ ràng thực nhỏ xinh nhu nhược nhưng lại cho người ta thực kiên cường nữ hải tử cấp ôm đến trong lòng ngực, cả đời đều không bông ra. Long chiến từ trước đến nay là cái nghĩ đến cái gì liền làm cái đó chủ, bất quá hắn vừa muốn rôi tay, mặt sau đột nhiên chuyển đến khôn đại thúc tiếng la. Tiêu chính là hắn cùng lang phỉ tên, lang phỉ xoay người đáp lại một tiếng, long chiến tay quải cong liền rơi xuống trên mặt đất thạch mã trên người, này đầu thạch mã thân cường thể trắng, là thành niên giống được thạch mã, so với trước săn đến kia chỉ choai choai ấu tể nhưng cường trắng nhiều, như vậy lang phỉ thuần dưỡng lên sẽ cấm trụ chút. Đúng vậy, bởi vì lang phỉ cũng không có cùng long chiến cụ thể thuyết minh thế nào thuần dưỡng, long chiến tự nhiên tưởng muốn thêm chút kịch liệt thủ đoạn, bạo lực thủ đoạn. Cho nên tự nhiên cho rằng ấu tể khả năng sẽ không chịu nổi, không nghĩ tới này ngoạn ý cùng cái này không có quan hệ. Hơn nữa từ phương diện nào đó tới nói, ấu tể so thành niên động vật càng tốt bị thuần dưỡng. Lăng phỉ cùng khiêng thạch mã Long Chiến đi trở về đi thời điểm trên mặt đất đã nhiều không ít con ngồi. Xem ra vừa rồi có không nhỏ thu hoạch, Long Chiến đem kia đầu thạch mã đơn phóng tới một bên sau đó lại tiếp tục cùng những người khác cùng nhau săn thú. Lăng phỉ tắc đi thải thảo dược cùng gia vị liêu, từ hưởng thụ tới rồi gia nhập các loại gia vị liêu gia nhập đến đồ ăn lúc sau kia mỹ vị hương vị, mọi người đều bị chính phủ, bị dưỡng điêu miệng vô pháp rốt cuộc vô pháp nhập khẩu những cái. Đó làm nướng thịt khô, mà như vậy liền đối các nữ nhân chủ nghệ.